Hàn thành mặc nhìn hai người cứ như vậy đạt thành chung nhận thức đã buồn cười lại bất đắc dĩ, bọn họ thật đúng là kẻ muốn cho người muốn nhận a đến, dù sao dù sao chính mình cũng không có hại, lạc nhi cao hứng liền hảo. Mai lạc được đến muốn vàng, tâm tình cực kỳ hảo, cười ha hả mà đi hướng hạ tử kỳ, ngồi sổn cách hắn trượng dư xa địa phương, hạ tử kỳ, hiện tại ngoan ngoán nói thật vẫn là tới kịp, bằng không chờ hạ ta cho ngươi dùng dược lúc sau ngươi tưởng đổi ý cũng không còn kịp rồi nha. Hạ tử kỳ nhìn thấy cái này hắn hận thấu xương nữ nhân xuất hiện ở trước mắt, hai mắt đỏ bừng mà gào giống, ngươi cái yêu nữ, rắn giết, ta cái gì cũng không biết, cái gì đều không nói. Tấm tắc, đều như vậy còn vị chết cái mỏ vẫn còn cứng nào, kia đã có thể đừng trách ta không khách khí Nga. Hắn vừa định hồi nàng, không cần ngươi khách khí. Chính là mai là căn bản là chưa cho hắn cơ hội, nói xong liền hướng tới hắn mặt vung tay lên, một đạo khói trắng bao phủ hắn, chờ đến xương khói tan đi thời điểm. Hạ tử kỳ vừa mới lệ khí cùng phẫn nộ biểu tình đều không thấy, chỉ còn lại có dại ra cùng vô thần, hai mắt vô tiêu, giống như là một cái rối gỗ giống nhau. Thỏa, Tống trưởng lão ngươi tưởng hắn hỏi cái gì liền hỏi đi, 15 phút trong vòng hắn khẳng định là biết gì nói hết không nửa lời dấu dếm. Nếu là không đủ dùng nói liền lại cho hắn tiếp theo. Mai Lạc đứng lên vỗ vỗ trên người dính vào một chút bột phấn, rất là không để bụng mà đôi Tống Ân Thuận nói đến, thật giống như nàng nói chính là hôm nay thời tiết thực không tồi giống nhau Căn bản không biết nàng lời nói cấp ở đây mọi người tạo thành cái dạng gì chấn động. Này rốt cuộc là cỡ nào lợi hại thuốc bụt à, có thể làm người chịu khống chế 15 phút nói ra sở hữu lời nói thật, nàng rốt cuộc lại như thế nào làm được đâu. Hàn thanh mặc đối với mai lạc bản lĩnh đã chết lặng, nếu mỗi lần đều đại kinh tiểu quái nói phòng trừng chính mình trái tim đều có thể từ trong miệng nhảy đi ra ngoài, cho nên hắn phải học được bình tĩnh. Bình tĩnh? Chính là lúc này hắn thật là vô pháp bình tĩnh, đây là cỡ nào nghịch thiên thu Nếu dùng cho quân đội nói, chẳng phải là muốn được đến cái gì tình báo đều có thể được đến sao. Lạc nhi, người cái này thuốc bột có thể hay không bán cho chúng ta hàn gia quân một ít. Hàn thành mặc xoa xoa tay hỏi Mai Lạc, kỳ thật hắn tưởng đem Mai Lạc bảo bối ai dạng đều cướp đoạt một lần, nhưng là sợ nàng không đồng ý, cho nên trước một chút một chút mà thẩm thấu đi. Mai Lạc ta hắn liếc mắt một cái, thiếu dình dập ta, cho các ngươi hàn gia quân. kia đến bao lớn lượng a ta mỗi ngày cái gì cũng không cần làm, quang phối dược đều đến mà chết. Hàn thành mặc vừa nghe sẽ vất vả như vậy, lập tức lắc đầu nói, kia không cần. Không cần. Vẫn là thân thể của người nhất quan trọng, chúng ta nhiều vất vả điểm không thành vấn đề. Lạc nhi thân thể cũng không thể mệt cho nên liền tính tái hảo đồ vật hắn cũng không cần. Nhìn hàn thành mặc khẩn trương hề hề bộ dáng, mai lạc trong lòng ấm áp, xì một chút vui vẻ, hảo áo mặc, không có như vậy khoa trương đi. Ngươi nếu là thật sự có yêu cầu nói ta có thể lâm thời cho ngươi một ít, trước tiên chuẩn bị nói liền từ bỏ. Ai biết này đó liền cho ta lãng phí. Hàn Thành Mặc vừa nghe việc này vẫn là có hy vọng, cao hứng hòng rồi, Lạc Nhi ngươi thật đúng là ta bảo bối. Ta hiền nội trợ a. Ngươi chính là ông trời tặng cho ta đại cứu tinh đại phúc tinh a. Hàn Thành Mặc tưởng tượng đến chính mình cưới tới rồi tốt như vậy tức phụ nhi liền kích động không thôi, thậm chí nửa đêm nằm mơ đều có thể nhạc tỉnh, hiện tại Mai Lạc lại như vậy khẳng khái hào phóng, hắn càng là mỹ đến không được không được. Mai Lạc bị Hàn Thành Mặc nói cấp khen đều ngượng ngùng, miệng lưỡi chân chu. Ta nói nhưng đều là trong lòng ta lời nói, thiên đại lời nói thật. Hàn thành mặc không mất thời cơ biểu đạt chính mình tình nghĩa. Bên này hai người ân ái ngọt ngào hoảng đến những cái đó riêng bang bang chúng đôi mắt đều phải mù, trong lòng còn đều âm thầm cân nhắc, xem ra bang chủ cùng phu nhân cảm tình thật sự thực hào a Về sau nếu muốn lấy lòng bang chủ chỉ cần trước lấy lòng phu nhân khẳng định không sai. Đại gia ý tưởng đều là tương tự, về sau cách làm cũng là tương đồng cho nên dẫn tới phạm là Mai Lạc ở Diêm Cốc xuất hiện thời điểm đều so hàng thành mặc còn Vì Phong còn được hoang nên Đại trưởng Lao Tống Ân Thuận hiện tại không có không đi xem hai người tú ân ái, hắn chính vội vàng thẩm vấn hạ tử kỳ đâu. Này Mai Lạc thuốc bột hiệu quả thật không phải cái, thật là hỏi cái gì hắn phải trả lời cái gì, ngữ liệu không có phập phòng không có cảm tình, một chữ một chữ mà nói ra sở hữu đáp án, nhưng là cái thứ nhất vấn đề đáp án liền đem Tống trưởng Lao cấp kinh sợ. Hạ tử kỳ ngươi cùng Hạ Vọng Sơn là cái gì quan hệ Kỳ thật vấn đề này chính là tống trưởng lão muốn thử xem dược hiệu, chính là không nghĩ tới hạ tử kỳ trả lời lại đem hắn dọa tới rồi. Hắn là sư phụ ta, cũng là ta phụ thân. Hạ tử kỳ lăng ha hả mà một chữ một chữ mà nói đến. Cái gì? Phụ thân? Liên dương như trời quang dáng xuống một cái xét đánh tiếng sấm, mọi người đều bị phách hôn mê. Tống ân thuận miễn cưỡng chấn định mà tiếp tục hỏi đến, hắn là phụ thân ngươi vì cái gì còn đối ngoại tuyên bố ngươi là hắn từ nhỏ ôm tới cô nhi. Sư phụ nói như vậy ta ở riêng bang càng dễ dàng xuất đầu, bằng không sẽ tổng bị người khác nói thành là chịu hắn phù hộ mà không có thực học. Hạ tử kỳ đem hạ vọng sơn cho hắn lý do thoái thác đều chiều ra tới. Tống ân thuận vừa nghe liền như mày, cái này hạ vọng sơn chẳng lẽ là sớm có phản bội bang tâm tư. Bởi vì hạ tử kỳ là ở 5 năm trước mới đến đến riêng bang, khi đó bọn họ chính là lấy thầy trò tương xứng. Chính là lấy chính mình đối hạ vọng sơn hiểu biết, hắn căn bản là không phải cái sẽ điệu thấp hành sự người. Như vậy hắn như vậy nói cho Hạ Tử Kỳ sau lưng nguyên nhân liền rất đáng giá cân nhắc Tạm thời buông chính mình suy đoán Tống Ân Thuận liền tiếp tục hỏi Ngươi là khi nào cùng đám H.I.Z. hệ nhân này liên hệ thượng Vì cái gì muốn tới địa lao Lúc này H.I.Z. hệ nhân chung cái kia dẫn đầu cũng chính là chỉ huy đại gia giải độc phấn người nọ đột nhiên kêu lên Hạ Tử Kỳ, ngươi mau câm miệng Ngươi nói thêm nữa nói liền sẽ tánh mạng khó giữ được Phụ thân ngươi cũng sẽ mất mạng Nên câm miệng chính là ngươi cách hắn gần nhất một cái riêng bang đệ tử một cây gậy nền ở trên đầu của hắn, trực tiếp đem hắn tạp hôn mê bất tỉnh, địa lao lại khôi phục can tĩnh. Mà mặt khác hắc y ghi nhân đều sợ tới mức nhắm hai mắt lại, ai cũng không hề ra tiếng, bọn họ cái gì cũng không biết, chính là đi theo thủ lĩnh ra tới chấp hành nhiệm vụ, vẫn là ngoan ngoắn mà hiếp tỉnh bị đánh. Hạ tử kỳ bị cái kia hắc y ghi nhân thủ lĩnh một đều, sắc thật không nói chuyện nữa, xem ra mai là cái này dược chỉ là khống chế người thần trí. Lại sẽ không làm hắn có bất luận cái gì phán đoán, chỉ cần tiếp thu đến mệnh lệnh hắn liền sẽ chấp hành. Tống ân thuận chỉ phải lại đem vừa mới vấn đề lặp lại một lần, hạ tử kỳ còn lại là tiếp tục máy móc mà trả lời, bọn họ là ở sư phụ ta bị bắt lấy lúc sau đột nhiên xuất hiện ở ta trong phòng, nói là cùng sư phụ có giao tình. Mà ta muốn cứu sư phụ ta cho nên liền đáp ứng cùng bọn họ phối hợp, lãnh bọn họ vòng qua thủ vệ trực tiếp tới rồi địa lao. Vậy ngươi ra người mặt nạ là ai cho ngươi? Mai Lạc đột nhiên nhớ tới vấn đề này. Cũng là cái kia hắc y li nhân cho ta, hắn nói nói như vậy ta sẽ càng an toàn chút, chờ đến đem sư phụ ta cứu đi lúc sau làm ta tiếp tục lưu tại riêng bang, về sau có chuyện sẽ liên hệ ta. Nga, nguyên lai like bọn họ đánh chính là cái này chủ ý à, Tống trưởng Lão ngươi tiếp tục hỏi đi. Mai Lạc chỉ quan tâm chính mình muốn biết đến vấn đề, còn lại cùng nàng không quan hệ. Tống trưởng Lão cảm kích mà chiều Mai Lạc gật gật đầu, nàng vấn đề cũng coi như là giúp đại ân. Bằng không hắn thật đúng là không nghĩ tới tầng này, chẳng phải là liền không biết những cái đó hắc y li nhân còn có như vậy tâm tư, xem ra bọn họ đối riêng bang làm như đồ đã lâu, hơn nữa cũng không tính toán dễ dàng từ bỏ. Hạ tử kỳ, ngươi biết những cái đó hắc y li nhân là cái gì thân phận không? Tống ân thuận hỏi ra cuối cùng một cái cũng là mấu chốt nhất vấn đề. Ta chỉ biết bọn họ là vô giới môn trung long vận phân đường. Hạ tử kỳ trả lời xong vấn đề này liền hôn mê bất tỉnh. Nga, dược hiệu tới rồi. Tổng trưởng lão ngươi còn có cái gì vấn đề muốn hỏi không? Nếu là yêu cầu nói ta lại cho hắn tới một chút thành thật phấn. Mai lạc xem hạ tử kỳ biểu hiện liền biết dược hiệu đã tới rồi, lo lắng Tống trưởng lão còn có vấn đề muốn hỏi liền chủ động đề nghị. Tống trưởng lão suy nghĩ một chút nói, không có gì hỏi hắn, nếu có thể nói hỏi một chút cái kia đi đầu hắc ý gì nhân có lẽ còn có thể có điểm thu hoạch. Mai lạc làm một cái bang chúng đem cái kia hắc ý gì nhân xách lại đây, sau đó một chậu nước lạnh đem hắn tới tỉnh. Hắn bởi vì bị điểm trúng huyệt đạo vô pháp lúc đích, cho nên chỉ có thể từ người khác đem hắn rửa ở góc tường, tùy ý nước lạnh theo tóc, gương mặt tích táp đi xuống chảy Các người muốn sát muốn sẻo liền thống quái điểm. Hắn còn ở rút hoành hoành, biểu hiện chính mình anh Dũng bất khuất. Chính là Mai Lạc lười đến cùng hắn vô nghĩa, cho nên trực tiếp dương lên tay cho hắn giải một phen thành thật phấn, sau đó vô vô tay đi đến một bên, Tống trưởng lão ngươi có thể bắt đầu rồi. Tống trưởng lão lại lần nữa kinh ngạc cảm thán này thuốc bột thần kỳ. Lúc sau liền nắm chặt thời gian đi thẩm vấn cái kia H.I.R. Nhân. Chính là thẩm vấn kết quả lại rất làm người thất bại, bởi vì cái kia H.I.R. Nhân không nói là một cái hỏi đã hết ba cái là không biết khá vậy không sai biệt làm thiếu. Cuối cùng chỉ phải tới rồi vô giới môn Long Vận phân đường đường khẩu trải rộng Long Vận Vương Triều Các thành trấn đường chung người phân bố ở Triều Đình trên giới Giang Hồ các nơi như vậy hai hạng hữu dụng tin tức. Cái này H.I.R. Nhân chỉ là cái tiểu lâu la, hắn liền chính mình nơi phân đường cụ thể vị trí cũng không biết. Ngày thường chính là cái rết heo bán thịt, chỉ có ở môn phái yêu cầu thời điểm mới có thể chịu hắn làm việc. Hắn không nắm giữ cái gì mấu chốt tin tức, cho nên cái kia vô giới môn đem hắn phái tới làm tiếp ứng, phòng trừng cũng là làm tốt nhất hư tính toán, vạn nhất hắn bị bắt nói cũng sẽ không để lộ ra vô giới môn gốc gác, thật là đủ rảo hoạt. Hỏi xong sở hữu vấn đề lúc sau bọn họ liền rời đi địa lao, đến nỗi kia hai cái môn phái phản đồ lưu trữ ngày mai lao bang chủ cùng trưởng lao hội cùng nhau tam đường hội thẩm. Rốt cuộc có thể trở về ngủ. Mai lạc đều tưởng hô to ba tiếng, mắt thấy thiên liền phải sáng, nàng tính ra đều có 12 cái canh giờ không chấm mắt, thật là quá bất lợi với mỹ dung dưỡng nhan, cần thiết hảo hảo mà ngủ thượng một đại giác. Chính là trở lại bọn họ cư trú nhà ở trước khi, một cái chính canh giữ ở trước cửa chờ bọn họ trở về bang trung báo cho hai cái tiểu bảo bối bởi vì mệt ngọc, cho nên bị hư vô tử lưu tại chính mình trong viện, hiện tại sớm đã ngủ rồi, làm cho bọn họ không cần lo lắng. Hàn thành mặc nghe xong tin tức này lập tức liền cao hứng. Đôi mắt thả ra một trận lang quang, mà Mai Lạc lại cảm thấy sống lưng lạnh cả người, cả người lông tơ đều dựng thẳng lên tới, dự cảm đến chính mình đêm nay sẽ thức thảm, Mỹ Dung Giác khẳng định muốn ngâm nước nóng. Nữ nhân trực giác quả nhiên là thức chuẩn, này Mai Lạc đừng nói là Mỹ Dung Giác, cái gì giác cũng không vứt được ngủ a quang vẫn luôn ở kê ơ. Đường thái dương dâng lên, gà gãy cầu kê ơ, toàn bộ diêm cốc đều bắt đầu náo nhiệt lên là lúc Mai Lạc mới rốt cuộc lang khẩu chạy trốn, có thể ngừng nghỉ mà nằm xuống. Vẽ mặt thỏa mãn hàn thành mặc một bên nhi cấp mai lạc mát xa đau nhức vòng eo còn mượn cơ hội lao điểm du, một bên nhi lấy lòng mà hướng nàng, lạc nhi, đừng tức giận lạc, vi phu lần sau nhất định tiết chế. Khắc chế. khống chế. Mai lạc hiện tại liền dương mắt ra sức lực đều không có, cho nên căn bản không hẻ răng, trong lòng lại đem cái kêu mánh như hổ nam nhân cấp mắng phiên thiên. Nàng tư mật hoa viên A. Nàng eo A. Nàng giọng nói A. Mụ nội nó, lao nương là cái sống sờ sờ người. Lại mẹ nó không phải bút bê bơm hơi, sao có thể chịu được hắn này hai ba cái canh giờ lan lột. Mai lạc một bên mắng một bên mơ mơ màng màng mà ngủ rồi, ở trong mộng còn nhíu chặt mày, sợ tới mức hàng thành mặc hảo một đốn chân an, một bên vô nhẹ nàng phía sau lưng một bên nhỏ giọng mà ở nàng bên thai nói các loại lời hay, rốt cuộc làm nàng thả lỏng lại nặng nơi ngủ, hắn mới thở dài nhẹ nhõn một hơi. Nhất thời động tình không khống chế được, kết quả thương tới rồi nàng, chính mình cũng là tất cả hối hận, chính là kia tư vị thật sự là quá tốt đẹp Làm đã vài thiên không ăn đến thịt hắn muốn ngừng mà không được à. Hàn thành mặc không ngủ nhưng là bởi vì được đến nào đó thỏa mãn cho nên phá lệ điệu tinh thần. Nghe được bên ngoài đến gần tiếng bước chân liền mặc xong quần áo đi lên, đuổi ở người tới gõ cửa phía trước hắn liền kéo ra môn đi ra ngoài. Hư, nhỏ giọng điểm. Có chuyện gì sao? Hàn thành mặc không chờ người tới nói chuyện liền dành trước đem ngón tay dựng ở bên ngôi, nói cho hắn nhỏ giọng điểm. Người tới cũng vội vàng hạ giọng tiểu tiểu thanh mà nói, khởi bẩm băng chủ hữu hộ pháp để cho ta tới thông tri ngày qua đi hắn nơi đó ăn cơm, còn nói tiểu công tử cùng tiểu tiểu thư đều đói bụng, nhưng là các ngươi bất quá đi bọn họ nói cái gì cũng không ăn cơm. Hàng thành mặc vừa nghe liền buồn bực, này hai đứa nhỏ ngày thường không phải như vậy dính người a đây là làm sao vậy đâu. Hắn đến qua đi nhìn xem nhưng là hắn không nghĩ quái dậy Mai Lạc ngủ, cho nên với tay gọi tới phụ trách cái này nhà ở quét tước nha hoàn, dặn dò nàng canh giữ ở ngoài cửa, chờ đến Mai Lạc tỉnh lại nói cho nàng đi hư vô tử nơi đó An Bài Thỏa đang lúc sau Hàn Thành Mặc liền mau chân đi hư vô tử nhà ở, tới rồi nơi đó thời điểm vừa lúc nghe được ngọt ngào dùng mềm mại tiếng nói đang hỏi, "Cứu ra ra, ta mẫu thân như thế nào còn chưa tới a?" Nàng không phải là xảy ra chuyện gì nhị đi. Hàn Thành Mặc lập tức liền nghe ra ngọt ngào lời nói lo lắng, hắn liền nói sao bọn họ nguyên bản không phải náo người hài tử như thế nào thế nào cũng phải xảo muốn cùng đại nhân cùng nhau ăn cơm sáng đâu, nguyên lai là ở lo lắng a. Tiểu Thiên Tình Hai nghe được ngoài phòng có quen thuộc tiếng bước chân Một cái bước xa vọt tới cửa, đầy mặt tươi cười lại ở nhìn đến chỉ có hàn thành mặc một người khi cứng lại rồi. Cha! Như thế nào chỉ có chính ngươi đâu? Ta mẫu thân đâu? Vấn đề như liên châu pháo giống nhau hỏi ra, có thể thấy được hắn cũng ở lo lắng mai lạc chẳng uống Hàn thành mặc mất tự nhiên mà nắm nắm tay đặt ở bên miệng ho khan một chút. Ơn! Khu! Người mẫu thân còn đang ngủ, tối hôm qua vội có điểm vãn, nàng mệt mỏi cho nên ngủ nhiều trong chốc lát. Trong chốc lát cơm nước xong ta mang các ngươi về phòng đi tìm nàng Hai tiểu hai tử không nghi ngờ có hắn tin, cao hứng mà trở lại cái bàn biên chờ ăn cơm, mà hư vô tử lại mà nhìn hàn thành mặc, ta nói à mặc à, ngươi như thế nào mệnh ta cháu ngoại trai đồ đệ tức phụ nhi làm nàng ngày thăng ba xảo còn không có lên, ân. Nói xong còn cố ý ở hàn thành mặc thân thể nơi nào đó nhiều ngắm hai mắt, đem hắn nhìn đến mặt đều có điểm đỏ. Sư phụ, hai tử đều ở đâu, nói cái gì đâu. Hàn thành mặc đối với chính mình cái này, lão ngoan đồng sư phụ thật sự là không có cách. Một cái xuất gia tu đạo người thế, nhưng nói cái gì đều dám đối với Vạn Bối nói, cũng thật là làm người không lời gì để nói. Tiểu Thiên vừa nghe hư vô tử nói lập tức liền người được bắt quái hương vị, ghé vào trên bàn đôi mắt tích lưu loạn chuyển hỏi Hàn Thành Mặc, "Cha, ngươi tối hôm qua như thế nào mệt đến mức thân? Ngươi làm nàng làm gì việc nặng sao?" Hàn Thành Mặc thiếu chút nữa bị nước miếng sặc, khụ khụ, "Tiểu Thiên, ngươi đừng nghe cứu ra ra nói bậy, ngươi mỗ thân là giúp đỡ thẩm vấn phạm nhân mệt." "Ân, cũng không phải là sao?" Đem phạm nhân đều cấp thẩm vấn miệng sùi bọt mép đi. Cha tấn mà xương đều phải nổ mạnh đi. Hư vô tử tiếp tục nói thêm trọc cười, nói một ít chỉ có hắn cùng Hàn Thành Mặc có thể nghe hiểu được nói vậy. Sư phụ, Hàn Thành Mặc thật là phụ. Cái này sư phụ a, nơi nào có nửa điểm người xuất gian nên có thanh tâm quả dục, như thế nào nói cái gì đều ra bên ngoài nói đi? Hắn ra mặt không chịu khống chế mà đỏ, nguyên bản bạch hi mặt đều sắp có thể tích xuất huyết tới. Hư vô tử nhìn thấy Hàn Thành Mặc xấu hổ không thôi thần sắc. Rốt cuộc nhịn không được cất tiếng cười to Ha ha ha ha ha Tiểu thiên cùng ngọt ngào xem không thể hiểu được Sáng nay thượng hai người kia nói chuyện đều hảo kỳ quanh nga Rõ ràng mỗi một chữ đều có thể nghe hiểu Nhưng chính là không rõ là có ý tứ gì Không biết bọn họ ở đánh cái gì bí hiểm Lúc này đưa cơm nha hoàng tới Mới ngưng hẳn hư vô tử hồ nháo lời nói việc làm Hàn thành mặc thật dài mà thở phào nhẹ nhõm Lau một phen cái chán mồ hôi ăn cơm ăn cơm hắn tiếp đón hai đứa nhỏ ăn cơm Hy vọng này cơm có thể lấp kín hư vô từ miệng. May mắn chính là hôm nay cơm sáng hương vị thực không tồi, thái sắc cũng thực phong phú, thành công mà hấp dẫn mặt khác ba người toàn bộ chú ý, giải cứu Hàn Thành Mặc. Cơm sáng lúc sau hai đứa nhỏ la hét muốn đi xem mâu thân, tuy rằng Hàn Thành Mặc nói là nàng không ngại, chính là mắt thấy vì thật, bọn họ chỉ có chính mắt gặp được mới có thể yên tâm. Hàn Thành Mặc không lây chuyển được hai cái tiểu gia hỏa, đành phải mang theo bọn họ về phòng đi. Đẩy ra cửa phòng thời điểm phát hiện Mai Lạc còn chưa ngủ tỉnh ngọt ngào liền nhanh như chấp mà chạy đến biên đi xem xét, chính là đương nàng thấy Mai Lạc lỏa lộ ở chăn bên ngoài trên da thịt tre kín sâu cạn không đồng nhất màu tím màu đỏ dấu vết khi, kinh hoảng mà kêu to lên, à, ta mẫu thân là bị ai khi dễ thành cái dạng này a Nghe được ngọt ngào kêu sợ hãi, tiểu thiên cũng hoàng thần, thi triển khinh công một đạo phong là dường như cũng bọn tới Mai Lạc trước, sau đó hướng về phía hàn thành mặc nộ mục tương hướng, ngươi không phải nói ta mẫu thân không có việc gì sao. Kêu trên người nàng này đó thương là chuyện như thế nào chứ 164 mũi cắn. Ngọt ngào cùng tiểu thiên tiếng kinh hô rốt cuộc đêm còn ở ngủ say mai là cấp đánh thức. Không phải nàng không có tính cảnh giác, mà là bởi vì thật sự quá mệt mỏi hơn nữa cảm giác được tới chính là bọn nhỏ, nàng cũng an tâm thoải mái tiếp tục ngủ. Nào từng tưởng hai cái tiểu ra hỏa thế nhưng sẽ mắt sắc phát hiện trên người nàng dấu vết, sau đó còn hô to gọi nhỏ lên, nàng sâu ngủ lập tức đều chạy hết, vội vàng kéo chăn tới đem chính mình che kín mít, liền lộ cái đầu ở bên ngoài. Các người hai cái tiểu phôi đản như thế nào chạy tới. Mai lạc trên mặt mang theo đỏ ửng, nhưng là ngựa khí còn nỗ lực bảo trì nghiêm túc. Tiểu thiên cùng ngọt ngào hiện tại nhưng không rảnh quản nàng cái gì ngựa khí, tất cả đều vô cùng lo lắng mà muốn đem nàng chăn tún xuống dưới, hảo hảo xem kỹ một phen. Mẫu thân, ngươi đừng trốn tránh, mau làm ngọt ngào cho ngươi xem xem, ta hảo cho ngươi mạt rực à. Ngọt ngào một bên hống một bên liền đi xuống kéo chăn. Tiểu thiên cũng giúp đỡ đi xuống túng chăn, trong miệng còn lòng đ Mẫu thân ngươi đừng sợ, làm ngọt ngào cho ngươi tốt nhất dược lúc sau chúng ta liền đi tìm cái kia dám can đảm thương tổn ngươi hôn đản tính sổ đi. Mai Lạc mà cũng không được, lại bất hạnh không biết nên như thế nào giải thích, liền như vậy cùng hai đứa nhỏ tiến hành đoạt chăn đánh răng co, Trên người nàng không chỉ có là có dấu hôn đơn giản như vậy nào, mấu chốt là thật muốn đừng bọn họ đem chăn bóc đi nói đã có thể khiếu lớn, bên trong cái gì cũng chưa xuyên đâu. Đột nhiên, Mai Lạc liếc tới rồi một mặt màu xanh đen góc áo, vì thế lên tiếng cao huống. Hàn Thành Mặc, ngươi cút cho ta tiến bảo. Nguyên bản tính toán ở nhà ở một góc làm bộ chính mình là bình hoa bài trí Hàn Thành Mặc nghe được chính mình bị điểm danh, cổ co rúm lại, cả người đều mạo gió lạnh. Nhưng là nương tử đại nhân lên tiếng hắn không dám cãi lời, cũng chỉ đến cỏ tới cỏ lui mà dịch tiến vào. Hắc hắc, Lạc Nhi, gọi vi phu chuyện gì a? Hàn Thành Mặc lấy lòng mà cười, nhưng là trong lòng lại sợ đến muốn chết, xem Lạc Nhi tư thế này, chướng đều phải tính ở chính mình trên đầu a, vẫn là tiểu tâm thì tốt hơn. Chuyện gì? Ngươi nói chuyện gì? Nhìn xem ngươi làm chuyện tốt. Ngươi cho ta phụ trách bãi bình. Mai Lạc Hà Đông Sư Hống không chỉ có đem hàn thành mặc sợ tới mức đại khí cũng không dám ra, cũng đem hai tiểu cấp giống mà có điểm mơ hồ. Mẫu thân, ngươi nói là hắn làm chuyện tốt. Ngọt ngào không dám tin tưởng mà nhìn hàn thành mặc, cha, mẫu thân phạm vào cái gì sai ngươi muốn như vậy trừng phát nàng. Ngươi xem trên người nàng tím tím xanh xanh, khẳng định là bị ngươi đánh. Không nghĩ tới ngươi thế nhưng là cái đánh tức phụ người. Thật là nhìn lầm ngươi. Ngọt ngào càng nói càng thương tâm, tưởng tượng đến chính mình cùng ca ca giúp mâu thân tuyển phu quân thế nhưng là cái sẽ đối nương tử thi bạo người, nàng liền hối hận vạn phần. Tiểu thiên còn lại là trong mắt chuyển nha chuyển nha, nỗ lực mà hồi tưởng vừa mới mai lạc nói những lời này đó, sau đó rốt cuộc nghị thông suốt nào đó quan kết, khuôn mặt nhỏ bám một chút liền đỏ. Ngọt ngào, kia gì, chúng ta trước đi ra ngoài đi, chờ một lát lại đến xem mâu thân. Tiểu thiên giật nhẹ ngọt ngào, thường đem nàng mang đi ra ngoài. Chính là ngọt ngào lại tới kiên cường, một dùng sức ném ra tiểu thiên tay, ngai thanh mãi khi nói tất cả đều là phẫn nộ, Phong cười Thiên, ngươi sao lại thế này, Mẫu thân đều bị khi dễ thành như vậy, ngươi không chỉ có không giúp nàng báo thủ, còn muốn cả ta, nói, ngươi rốt cuộc bị rốt cái gì canh? Tiểu Thiên cái kia xấu hổ a, có nghĩ thầm nói, ngươi cũng đừng tại đây hạt nhọc lòng, Mẫu thân bị khi dễ mà rất vui sướng. Chính là tưởng tượng đến Mẫu thân không cho hắn ô nhiễm thuần khiết muội muội, hắn cũng không dám nói thêm cái gì. Chỉ có thể bất đắc dĩ mà hống ngọt nào Ngọt nào nào, ngươi nghe ca ca cho ngươi nói ha, mẫu thân kia không phải bị đánh, mà là... Mà là... Bị mũi cắn. hắn rốt cuộc cái kho lo cái khôn mà nghĩ tới lấy cớ. Ngọt ngào bị lừa dối mà có điểm lăng, mũi cắn. Ta thấy thế nào không giống đâu. Tiểu thiên vội vàng dùng sức gật đầu, tựa như gà con mổ thóc giống nhau. Đúng vậy đúng vậy, chính là mũi cắn. Không tin ngươi hỏi một chút mẫu thân còn có cha ta nói đúng không? Đúng đúng đúng chính là mũi cắn. Hàn Thành mặc vội vàng phụ họa, sau đó còn âm thầm đối Tiểu Thiên dựng ngon cái, vẫn là tiểu tử này cơ linh. Bất quá hắn được đến lại là Tiểu Thiên đại bạch mắt, còn không tiếng động mà đối hắn nói, ngươi nhưng thật ra xả, ta cái này đương nhi tử còn phải giúp ngươi đánh điểm trợ. Hàn Thành mặc cái này xấu hổ kính cũng đừng đề ra, chính là việc đã đến nước này cũng chỉ có thể ra mặt dạy chịu chứ. Mai Lạc vừa nghe liền minh bạch Tiểu Thiên đây là lĩnh ngộ nàng trạng huống, sắc mặt căng đỏ, Này có tính không là bị nhi tử bắt tiêm ở đâu Thật là ném chết người Bất quá hiện tại quan trọng nhiệm vụ là Trước đêm không thuận theo không buông tha ngọt ngào Tiểu bằng hữu cấp làm ra đi Nàng đến mặc quần áo A Cho nên nàng cũng vội vàng tiếp theo tiểu thiên nói cha đi xuống nói Đúng vậy ngọt ngào Tối hôm qua không biết như thế nào làm Mậu thân trong phòng mỗi đặc biệt nhiều Ta ngủ quá chết cho nên bị cắn rất nhiều bao Lao dược lúc sau liền biến thành như bây giờ Tạm dừng một chút mai lạc lại Không nói ngọt ngào nào Ngươi cùng ca ca trước đi ra ngoài chơi đi, mẫu thân bị muỗi xảo không ngủ hảo, muốn lại nằm một lát. Ngọt ngào nghe được nhà mình mẹ ruột đều nói như vậy, lúc này mới từ bỏ tiếp tục truy vấn, nhưng là bị Tiểu Thiên kéo đi ra ngoài thời điểm vẫn là không quá tin tưởng mà lầm bẩm lầm bẩm, kỳ quái, mẫu thân vẫn luôn đều dùng phòng nha muỗi cao, trước nay không bị muỗi cắn quá, tối hôm qua như thế nào sẽ bị muỗi cắn như vậy nghiêm trọng đâu? Hơn nữa mẫu thân thuốc mơ hiệu quả từ trước đến nay đều rất tốt, như thế nào còn sẽ lưu lại như vậy nhiều dấu vết đâu? Tiểu thiên cũng không nói tiếp liền tùy ý nàng tiếp tục lầm bầm lầu bầu tình nàng hỏi tới không hỏi không có chỉ cần chạy nhanh tìm cái đồ vật rời đi nàng chủ ý lực chính là thắng lợi cho nên hắn lại nhanh hơn bước chân nháy mắt liền rời đi nhà ở nỗ lực cấp ngọt ngào tìm việc vui đi Hàn Thành mặc nhìn thấy hai cái tiểu ra hỏa đi không ảnh mới yên lòng Rốt cuộc không cần bị giống thẩm phạm nhân giống nhau mà thẩm vấn chính là lại quay người lại nhìn đến thượng cái kia đối với hắn nộ mục tương hướng phân lộn dai nhân khi hắn vừa mới buông tâm lại nhắc tới tới xong đời Này quan càng khổ sở. Hắc hắc, lạc nhi đây là muốn đứng dậy sao? tiểu nhân giúp người thay quần áo A. Hàn thành mặc chân chó địa chủ động giúp Mai Lạc đem siêm bí ghi hãy lấy lại đây, mong chờ chính mình chủ động xun xoe có thể giảm bớt hình phạt. Đáng tiếc hắn tốt đẹp nguyện vọng không có thực hiện, hai chỉ lỗ thai bị đồng thời hướng ra phía ngoài kéo, đau hắn nhe răng trận mắt, ai ô ô, nhẹ điểm nhẹ điểm, lỗ thai muốn rớt. Ai nha, lại kéo liền phải biến thành lô thai heo. Lô thai heo Ngươi nhưng còn không phải là cái heo như thế nào. Không phải heo ngươi có thể làm ra như vậy sự sao. Biết rõ ta chạm hướng còn mặc kệ kia hai cái tiểu da hỏa tiến vào, ngươi chính là heo đầu thai. Mai lạc trên tay kính nhi một chút cũng chưa tùng, ngược lại theo nàng lời nói mà càng thêm dùng sức. Chính là hàng thành mặc lại đột nhiên không gọi gọi, ngược lại là lộc cục mà nuốt thật lớn một ngụm nước miếng. Mai lạc cảm thấy rất kỳ quái, ngừng đầu vừa thấy, phát hiện hắn chính gắt gao mà nhìn chầm chầm nơi nào đó thằng nuốt nước miếng. Theo hắn tầm mắt nhìn lại, nàng mới phát hiện nguyên nhân. A, Hàn Thành Mặc, ngươi cái đại. Mai Lạc kêu sợ hãi vây quanh được trước ngực. Nguyên lai Mai Lạc chỉ lo giáo hấn Hàn Thành Mặc, quên mất chính mình không mặc gì cả sự, kích động dưới bắt lấy Hàn Thành Mặc lỗ thai mạnh liệt lay động, mà kêu mê người cuộn sóng đường cong tự nhiên liền hấp dẫn ra Hàn Thành Mặc đại lượng nước miếng. Hàn Thành Mặc lỗ thai được cứu vớt, còn đại no rồi nhãn phúc, tâm tình tốt so bên ngoài dương quang còn sáng lạn đâu. Hắc Nhi a, chúng ta đều lão phu lão còn che che giấu giấu làm gì a Hàn thành mặc nói xong lúc sau liền hối hận, bởi vì hắn được đến ngọt ngào nhất trả thủ. Mai lạc tưởng tượng cũng là ha, đều thành thân lâu như vậy, chính mình còn có chỗ nào là hàn thành mặc không thấy được quá đâu, còn che lấp cái gì à. Cho nên nàng dứt khoát bắt tay bưng lỏng, ha, lấy quá quần áo của mình một kiện một kiện mà bắt đầu hướng trên người bộ, lại còn có cô ý đem động tác phóng rất chấm rất trởm, thường thường mà còn chiều hàn thành mặc vứt cái mị nhãn. Nhìn hàn thành mặc càng ngày càng gấp thân Mai lạc tâm tình rất tốt, không đạo lý mỗi lần đều là chính mình bị ước hiếp mà thảm hề hề, nàng cũng muốn đánh cái khắc phục khó khăn, làm hắn chỉ có thể xem không thể ăn, chính là trước mắt đối hắn lớn nhất trừng phạt. Hàn thành mặc cảm giác được chính mình miệng khô lơi khô, cấp tốc phân bố ra tới những cái đó nước miếng đều nuốt xuống đi cũng không giải khát, cả người giống như là muốn nổi lửa tới giống nhau. Nhìn trước mặt mị nhãn như tơ, hắn thật hận không thể hiện tại liền nhào qua đi, chính là tưởng tượng đến chính mình hiện tại vẫn là mang tội chi thân. Chỉ có thể nỗ lực nói cho chính mình, chịu đựng chịu đựng chịu đựng À, nhìn không được. Hàn thành mặc hét lớn một tiếng gọt qua đi, ôm chặt quần áo vừa mới xuyên một nửa mai lạc, điên quần mà hôn lên đi. Không thể ăn thì uống điểm canh cũng đúng à, hàn thành mặc cứ như vậy an ủi chính mình, đem mai lạc cấp hôn đến thở hồng hộp mà mới buông ra nàng. Mai lạc nguyên bản đầy mình hỏa, hiện tại cũng bị hôn không có, tùy ý hàn thành mặc giúp nàng quần áo một lần nữa mặc tốt. Ta này chỉ đại môi đem ngươi cắn cả người là bao. Thật sự là xin lỗi a. Hàn Thành mặc tưởng tượng đến Mai Lạc trên người những cái đó dấu vết, cũng là có điểm ngượng ngùng, không biết có đau hay không đâu. Xin lỗi sự về sau thiếu làm. Mai Lạc hờn dỗi mà chừng hắn một cái, cũng liền không hề nhiều so đo. Phu thế sao, có một số việc thích hợp mà làm một lần vẫn là hưu ích với thể sắc và tinh thần khỏe mạnh, bất quá nàng nếu là không cho cái này, dã man giá hỏa hạn định cái độ nói về sau bị tội vẫn là chính mình, cho nên đến làm hắn phát triển trí nhớ. Vi phu cẩn tuân nương tử dạy bảo. Về sau nhất định chú ý. Nhất định. Hàn thành mặc vừa nghe chính mình này xem như bị tha thứ, vội vàng nhấc tay thể, nhưng là có thể chú ý tới cái gì trình độ vậy đến coi tình huống mà định rồi. Mai lạc tìm kiếm ra một lọ nộn da cao đem lỏa lộ ở bên ngoài dấu hôn đều nhất nhất bôi thượng, không trong chốc lát dấu vết liền biến mất mà không sai biệt lắm, lúc này mới yên tâm mà đi theo hàn thành mặc đi ra nhà ở bằng không nàng đánh chết cũng không mang theo ra khỏi phòng. Bị Diêm Bang người thấy còn không được ở sau lưng chú ý chết nàng a. Qua loa mà dùng một chút cơm sáng lúc sau Mai Lạc liền cùng Hàn Thành Mặc cùng nhau chạy tới Lao Bang chủ thôi phủ nghĩa nhà ở, tới rồi viện môn khẩu thời điểm trùng hợp gặp được đang ở đuổi theo một con tiểu cẩu cẩu chơi ngọt ngào cùng Tiểu Thiên. Mẫu thân, người nhanh như vậy liền tỉnh ngủ. Ngọt ngào nhìn thấy yêu nhất Mẫu thân vội vàng lại đây quan tâm, cũng không rảnh lo truy tiểu cẩu, tùy ý nó chạy xa. Tiểu Thiên nghe được Ngọt ngào hỏi chuyện khỏe miệng một tiếng, trong lòng thầm nghĩ: Có thể không ngủ tỉnh sao? Phòng Trừng đã sớm bị ngươi cái này tiểu tổ tông cấp lăn lộn tinh thần. Lại tưởng tượng đến chính mình vì rời đi ngọt ngào lực chú ý mà phí những chuyện này, hắn liền đầy ngập bất mãn mà ngó Hàn Thành Mặc hai mắt. Hàn Thành Mặc cũng là cái sẽ là người, vừa thấy đến Tiểu Thiên bất mãn, lập tức lấy lòng mà chắp tay, còn dùng môi ngữ cấp ra hối lộ. Tiểu Thiên đọc hiểu đối phương hứa hẹn hoàng kim chăm lượng lúc sau sở hữu không vui đều tan thành mây khói, cười hi hi gật gật đầu, "Ừm, cái này cha rất biết điều sao?" Chỗ tốt đều là dùng hoàng kim cốc, động một chút chính là chăm lượng, không tồi không tồi. Tiểu thiên hiện tại tuy rằng đã đem phong vũ lâu thành lập lên hơn nữa bắt đầu có tiến trướng, chính là bạc sao, không có ai sẽ ngại nhiều, húng chi này vẫn là ánh vàng rực rỡ nguyên bảo đâu. Hàng thành mặc đem tiểu thiên thu phục đồng thời mai là cũng đem ngọt ngào hứng hảo, tiểu nha đầu rốt cuộc tươi cười dạng dỡ mà lại chạy tới truy tiểu cầu, mà bảo mẫu tiểu thiên còn lại là tiếp tục cùng đi, nơi này rốt cuộc còn không phải bọn họ quen thuộc địa bàn cho nên hắn đến chăm sóc hảo muội muội Nhìn đến hai đứa nhỏ vui vẻ mà chơi đi, mai lạc cũng yên tâm mà vào nhà đi cấp thôi phủ nghĩa nhìn bị bệnh. Trải qua nghỉ ngơi cộng thêm dược vật điều trị, lao bang chủ thôi phủ nghĩa tinh thần trạng thái rõ ràng khá hơn nhiều, nói chuyện thanh âm cũng lớn rất nhiều, nhìn thấy hai người vào nhà, mặt mang cảm kích mà tươi cười, chắp tay ôm quyền, đa tạ nhị vị ân cứ mạng. Diêm bang có thể có các người như vậy bang chủ cùng phu nhân thật là may mắn đến cực điểm A. Những cái đó đã sớm lại đây thăm thôi phủ nghĩa người cũng đều liên thanh phụ họa. Ha ha, thôi bàng chủ quá khen. Thôi bàng chủ quá khen. Phu thê hai người cùng nhau khách sáo một phèn, lúc sau mai lạc liền qua đi vì hắn bắt mạch kiểm tra thân thể chạm hướng. Chúc mừng thôi bàng chủ, thân thể của ngươi khôi phục mà thực mau, lại có cái 10 ngày tả hữu là có thể hoàn toàn bình phục. Chúc mừng bàng chủ. Sư huynh thật tốt quá, ngươi không chết được lạc. Trong lúc nhất thời đại gia cao hứng mà liên thanh chúc mừng đại nạn không chết thôi phủ nghĩa, chính hắn cũng kích động địa nhiệt nước mắt doanh trọng. Tuy nói người giang hồ sớm đem sinh tử xem đạm, nhưng là ở quỷ môn quan đi rồi một chuyến thế nhưng còn có thể đủ tiếp tục sống sót, hắn vẫn là rất là hương phấn. Mai lạc lại làm lang ngẩn một lần nữa nấu tân phối phương dược cấp thôi phủ nghĩa uống xong đi, nhìn thấy hắn tinh thần trạng thái càng tốt mới đưa ra ý nghĩ của chính mình. Thôi băng chủ, mai lạc làm một cái giúp mọi người kỳ thật vốn không nên xen vào việc người khác. Chính là ta tổng cảm thấy cái kêu kêu vương trí xâm người không đơn giản, cho nên vẫn là sớm mà thẩm vấn rõ ràng cho thỏa đáng. Hàn Thanh Mạc cũng nói, ta cũng là ý tư này, lạc nhi nói người kia độc dược rất là lợi hại, chỉ sợ không phải người thường làm được. Bọn họ sau lưng cái kia vô giới môn càng là cái thần bí mà khủng bố tồn tại, chúng ta riêng bằng cần thiết sớm làm phong bị. Thôi phủ nghĩa nghe xong lúc sau cũng thận trọng gật gật đầu, hảo, chúng ta hiện tại liền đi thẩm vấn kia hai cái phản đồ. Nói xong lúc sau hắn lại thở dài một hơi Ai, đều là ta một nghiệm chi nhân mới dứt lấy này rất nhiều mối họa a á, á mặc, chờ đến lao phu thân mình có thể đứng lại thời điểm liền lập tức cử hành truyền ngôi đại hội, đến lúc đó trong bang hết thể sự vụ đều giao cho người tới làm chủ. Tuổi đại lạc, thiên hạ nên giao cho các ngươi người trẻ tuổi. Chính là không đợi đến bọn họ từ trong phòng đi ra ngoài, phụ trách trông coi điệu lao người liền vội vàng tới báo, điệu lao bên trong phản đồ ra vấn đề lạc. chương 165 không dám nhìn. Đại gia vừa nghe điệu lao phản đồ ra vấn đề. Tất cả đều khiếp sợ, bọn họ không phải bị mai là cấp hạ dược sao, còn có thể ra cái gì vấn đề. Tống Ân thuận vội vàng đem báo tin người kêu tiến vào nói cái rõ ràng, lúc này mới nháo minh bạch nguyên lai là sợ bóng sợ gió một hồi. Cái kêu báo tin người cái gọi là ra vấn đề là thế nhưng là kêu mấy cái bị giam giữ người cũng chưa đọc quá, đôi mắt cũng không mở to quá, trừ bỏ còn có một chút mỏng manh hô hấp ở ngoài cái gì phản ứng đều không có, bọn họ trông coi điệu lao người lo lắng có phải hay không uống thuốc độc tự sát cho nên mới vội vàng tới bầm báo Mai Lạc nghe xong báo tin người nói lúc sau cái thứ nhất ra tiếng ngượng ngùng A các vị có thể là ta xuống tay trọng bí dược đã cho lượng cho nên bọn họ hiện tại còn không có tỉnh Hư vô tử mở miệng ăn ủi không có việc gì Tiểu Lạc, ngươi làm thực hảo kêu bang ra hỏa nên như vậy đối đãi đỡ phải tỉnh sớm còn phải nhìn Tống Ân Thuận còn lại là dân dạy cái kêu báo tin người hai câu thì đại điểm sự liền hoang mang rối loạn uy củ đều học chỗ nào vậy về sau chú ý Báo tin người vội vàng đáp ứng, cũng cảm thấy chính mình có điểm đại kinh tiểu quái, đại xảo hét lớn mà một đường chạy tới hình như là không quá thích hợp, về sau thật đúng là đến sửa lại. Sợ bóng sợ gió qua đi đại gia liền tìm cái mềm ghế nâng thôi phủ nghĩa đi trước địa lao, tới rồi nơi đó khi Mai Lạc lấy ra một cái thuốc viên bẻ thành hai nửa dao cho hàn thành mặc, ngươi làm người đem thuốc viên cấp kia hai cái quan trọng người ăn xong đi bọn họ liền sẽ tỉnh, nhưng là vẫn cứ sẽ cả người vô lực, sẽ không chạy trốn, các ngươi cứ yên tâm thẩm vẫn đi. Mặt khác không quan trọng người sớm muộn gì sẽ chính mình tỉnh, cũng đừng lãng phí ta giải dược, rất quý. Nếu không phải chính mình dược lượng cấp lớn, những người đó chậm chạp không tỉnh chậm trễ thẩm vấn, nàng mới luyến tiếc lấy ra tới cái này giải dược đâu. Tiểu lạc, ngươi này giải dược cũng quá lợi hại, thế nhưng có thể làm cho bọn họ tỉnh lại còn không khôi phục thể lực, ngươi làm như thế nào được. Tò mò bảo bảo hư vô tử vinh viễn đều có hỏi không xong vấn đề. Mai lạc nhưng thật ra cũng hỏi gì đáp đấy cứu cứu sư phụ, cái này rất đơn giản à Vốn dĩ bọn họ là yêu cầu ăn 3 viên giải dược mới có thể hoàn toàn tốt, ta cho bọn hắn ăn nửa viên không phải được rồi sao? Này cũng đúng. Mặt khác cũng đều ở chi lăng lỗ hay chờ đáp án tò mò nhân sĩ bị cái này đáp án đánh bại, thật là có bao nhiêu cao bản lĩnh liền có bao nhiêu kỳ bà tư duy phương thức, bọn họ này đó phạm nhân theo không kỳ ba. Các người đều như vậy nhìn ta làm gì a phản đồ tỉnh, các người nên thẩm người là hắn. Mai lạc bị mọi người xem có điểm phát mau. Vừa lúc nhìn đến bên kia bị tắc hạ giải dược hai người sắp tỉnh, liền vội vàng rời đi mọi người tầm mắt. Đại gia lúc này mới không hề nhìn chầm chầm ai lạc nghiên cứu, ngược lại nổi giận đùng đùng mà thẩm vấn kia hai cái riêng bang bại hoại đi. Thôi phủ nghĩa, ngươi không chết. Hạ vọng Sơn tỉnh lại ánh mắt đầu tiên liền nhìn đến giữa ngồi ở mềm ghế lao bang chủ, hoảng sợ mà mở to hai mắt nhìn, tuy rằng giọng nói làm nói chuyện đều lao lực, nhưng vẫn là kiệt lực mà gầm rú ra tiếng. Vương trí Sâm bốn dĩ vừa mới chuyển tỉnh lại còn không có phân rõ Đông Nam Tây bắt đầu, nghe được hạ vọng sơn tiếng kinh hô cũng vội vàng quay đầu tìm kiếm, đương nhìn đến cho dù thân thể suy yếu cũng khí thế kinh người thôi phủ nghĩa khi, hắn giống như là nhìn thấy quỷ giống nhau. Ngươi! Ngươi vì cái gì còn sống? Chuyện này không có khả năng! Chuyện này không có khả năng! Hắn thật sự là không thể tin được hai mắt của mình, muốn xoa xoa, lại phát hiện chính mình cả người vô lực căn bản là không động đậy. Trừ bỏ phần đầu năng động ở ngoài mặt khác thân thể bộ vị tựa như không phải chính mình giống nhau. À, các người đối ta làm cái gì? Vì cái gì ta không thể động? Vương Trí Sâm hiện tại đối với chính mình không thể động sợ hãi đã phủ qua đối thôi phủ nghĩa không chết kinh ngạc, điên rồi giống nhau mà kêu to. Tống Ân Thuận vẫn là phụ trách thẩm vấn, đây là hắn chức trách phạm vi việc, mà những người khác liền ở một bên trợ trận. Hạ Vọng Sơn, Vương Trí Sâm, các người hai cái hồn trướng đồ vật. Chuyện tới hiện giờ còn không đem các ngươi hành vi phạm tội đều nhất nhất đưa tới. Hạ vọng Sơn lúc này càng như là cái túi xuống lao giả, đầy mặt đồi bại, giàn mua thanh ấm mang theo vô tận đoán hận, hành vi phạm tội. Ta có tội gì? Ta chỉ là vì chính mình minh bất bình thôi. Nếu các ngươi này đó lao ra hỏa thực xin lỗi ta, ta hà tất cùng các ngươi giảng đạo nghĩa. người luôn là phải vì chính mình tính toán, nếu lần này không có thất bại nói, hiện tại ta chính là trưởng lao hội đại trưởng lão nắm quyền hiệu lệnh toàn hàn Mà các ngươi tắc sẽ là ta tù nhân, tiếp thu ta thẩm phán. Hạ vọng sơn, ngươi chết đã đến nơi còn không biết hối cải sao. Tống ân thuận đối với người này chấp mê bất ngộ cảm giác sâu sắc thương tiếp, không nghĩ tới cộng sự cơ hồ cả đời người phút cuối cùng thế nhưng sẽ là cái dạng này kết cục. Chính là hạ vọng sơn lại là cười ha ha, hối cải. Ta là nên hối, ta biết vậy chẳng làm không có sớm mà nghe theo vương đường chủ mệnh lệnh đối thôi phủ nghĩa cái này lao thất phu hạ độc, kéo dài tới hiện giờ đến bị cái hoàng bao nha đầu cấp hỏng rồi chuyện tốt Nói tới đây hắn lại ôm độc mà nhìn Mai Lạc, đều là ngươi cái này thiệt vụ. Nếu không phải ngươi từ giữa làm khó dễ, chúng ta nghiệp lớn đã sớm thành công. Ta nguyện rủa ngươi không chết tử thế được. Mai Lạc cười cười không nói lời nào, chẳng hề để ý hắn nguyện rủa nàng tin tưởng vững chắc đương người khác mắng ngươi thời điểm ngươi không đi để ý tới hắn nói, như vậy này mắng chẳng khác nào gia tăng với hắn bản thân. Chính là hàn thành mà không làm, hắn nghe không được bất luận kẻ nào đối Mai Lạc có bất hảo lời nói. Duỗi tay đoạt quá bên cạnh đứng một cái trông coi roi, bạch bạch hai hạ quất đánh ở hạ vọng sơn trên mặt, lập tức làm trên mặt hắn nhiều một cái đại đại xoa, da thịt ngoại phiên máu tươi đầm đìa hảo không tiếc người. Quản hảo ngươi miệng chó, lại làm ta nghe được ngươi đối lạc nhi nhục mạ, ta liền trực tiếp xóa sạch ngươi đẩy miệng cầu nha. Nói xong, Hàn Thành mặc đem trong tay roi nặng nề mà ngã ở trên mặt đất. Hạ vọng sơn đau thẳng niết miệng, nhưng là vẫn cứ cắn răng mắng, ngươi đừng tưởng rằng hiện tại chính là Diêm bang, bang chủ. Thôi phủ nghĩa cái kia láo thất phu sẽ không dễ dàng như vậy liền đem quyền lợi giao cho ngươi, cho nên ngươi chơi uy phong cũng bạch chơi. Diêm bang sớm muộn gì sẽ bị vô giới môn ăn luôn, đến lúc đó các ngươi ai cũng sống không được, ta dưới lên đất hạ đẳng các ngươi. tính tình nhất hỏa bạo lỗ đặt có thể nghe đến đó cũng là không thể nhịn được nữa, tiến lên đi đối với hạ vọng sơn mặc kệ đầu chân một đốn manh đá, ngươi cái không biết tốt xấu đồ vật, ta lại làm ngươi kêu to, lại mắng à, lại mắng liền trực tiếp đá chết ngươi. Chờ đến lô đặt có thể dừng lại thời điểm hạ vọng Sơn đã cả người là huyết, hàm răng cũng rất vài viên, chính là hắn biểu tình vẫn như cũng là không chút nào khuất phục, nhìn dáng vẻ muốn từ trong miệng hắn hỏi ra điểm cái gì tới vẫn là không quá khả năng. Mai Lạc nhìn trước mắt một màn này, đột nhiên che lại đôi mắt trốn đến hàn thành mặt phía sau, ai nha nha, hảo bạo lực hảo bạo lực A, nhân ra cũng không dám nhìn. Toàn trường im lặng. Bọn họ có phải hay không nghe lầm? Sự thật chứng minh bọn họ nhưng thật ra không nghe lầm. Mà là Mai Lạc chính mình nói sai rồi, nàng kia chỗ nào là sợ hại à, rõ ràng chính là làm giận đâu. Nhìn thấy Hạ Vọng Sơn bị trọc tức thiếu chút nữa không đi lên khí, Mai Lạc mới từ hàn thành mặc phía sau nhô đầu ra, vẻ mặt xảo trá mà nói, nghe nói, có cái kêu hạ tử kỳ người bởi vì mưu toàn cướp ngục mà bị bắt được, hiện tại cũng nhốt ở địa lao, không biết hắn sống hay chết đâu. Đại gia Hỏa trong lúc nhất thời không quá minh bạch Mai Lạc nói cái này làm gì, nhưng là nhìn đến Hạ Vọng Sơn trắng bệnh sắc mặt. Bọn họ tức khắc đối Mai Lạc dơ ngón tay cái lên, quá có chiêu. Mai Lạc tựa như không nhìn thấy hạ vọng sơn dường như tiếp tục nói, nghe nói, cái kêu kêu hạ tử kỳ có cái phụ thần, giống như đã từng là riêng băng một cái trưởng lao đâu cũng không biết có thể hay không đem hắn tử trong nhà lao cứu ra đi. Ma quỷ! Nữ ma đầu! Người sẽ gặp báo ứng! Hạ vọng sơn cuồng loạn mà hướng về phía Mai Lạc tức giận mắng, đáng tiếc hắn không thể động, thanh âm cũng suy yếu mà không có gì lực sát thương. Mai Lạc căn bản là như là nghe xong vài tiếng mươi ong ong kêu dường như, không đau không ngứa không cảm giác. Hàn Thành Mặc còn lại là thực tiên hắn vừa mới lợi thể, nghe được Hạ Vọng Sơn đối Mai Lạc mắng, túng lên vừa mới ném xuống roi trực tiếp ném qua đi, đánh rất hắn còn thừa sở hữu hằn răng. Lao thất phu, vừa mới liền đã cảnh cáo ngươi, là chính ngươi không giải trí nhớ, có thể trách không được ta. Hàn Thành Mặc băng mà đem roi ném tới trên mặt đất, không hề xem kia đầy miệng là huyết Hạ Vọng Sơn. Có Mai Lạc cấp mở đầu nhắc nhở, Tống Ân thuận tự nhiên liền biết kế tiếp nên như thế nào thẩm vấn, trong tay có như vậy quan trọng con tin, sẽ không sợ Hạ Vọng Sơn không chiêu. Quả nhiên lúc này Hạ Vọng Sơn chịu phối hợp, tưởng tượng đến chính mình độc đinh còn bị đối phương khống chế được, hắn cũng không dám lại rút hoành hành, cho dù có một phần vạn hy vọng, hắn cũng muốn làm chính mình nhi tử sống sót. Tục ngư nói hổ độc không thực tử, nay Hạ Vọng Sơn lại như thế nào âm hiểm độc ác, cũng biết phải bảo vệ hảo tự mình hài tử, cũng có thể nói hắn còn không có hư thấu tâm nhi. Chỉ là ở nào đó sự tình thượng đi chật mặt thôi. Vương Trí Sâm có nghĩ thầm muốn ngăn cản hạ vọng Sơn cung khai, chính là hắn nói hoàn toàn không có hiệu quả, ngược lại là khiến cho hắn ăn vài hạ đòn nghiêm trọng, sau lại dứt khoát chính là liền lời nói đều không hợp ý nhau. Cho nên hạ vọng Sơn cung khai quá trình còn xem như thực thuận lợi, không một lát sau liền đem chính mình biết đến sự tình đều nói. Đáng tiếc chính là người này biết đến so với kia cái dết heo còn thiếu đâu, chứ bỏ biết vô giới môn thế lực rất lớn có thể giúp hắn báo thủ ở ngoài liền cái gì cũng không biết. Tống Ân thuận phí nửa ngày kính cái gì cũng không thẩm ra tới, khí hỏa khí rất lớn, hung hăng mà đá hai chân, người là ngốc gái như thế nào, cái gì cũng không biết liền đi theo nhân ra cùng nhau như hại băng chủ, cũng không sợ bị người ta tá ma giết lửa. Hư vô tử lạnh lạnh mà nói, hắn nếu là không ngốc có thể không biết tốt xấu mà đoán hận ta sư huynh sao. Chúng ta những năm gần đây đều nhìn lầm hắn, còn tưởng rằng hắn là cái có tâm cái kế đâu, kết quả là cái đại bao cỏ Hạ Vọng Sơn bị hai người cấp chèn ép đến cũng không ngẩng đầu lên, trong lòng cũng có một ít hối hận. Nhiều năm như vậy tới liền nghĩ báo thủ, thật đúng là liền không nghĩ tới cái kia vô giới môn rốt cuộc có thể hay không trở thành chính mình chỗ dựa, xem ra lúc này chính mình thật sự có thể là sai rồi. thầm xong rồi Hạ Vọng Sơn lại đi thẩm Vương Trí Chí Sâm, chính là kết quả lại đồng dạng lệnh người hề hài. Cái này Vương Trí Sâm là ở cùng đường thời điểm bị hấp thu tiến vô giới môn, đi vào lúc sau bởi vì hắn đã từng là riêng ba người. Cho nên Vô Giới môn liền cho hắn nhanh chóng lên trước cơ hội, làm hắn một đường làm được Long vận kinh thành phân đường đường chủ. Chính là cái này đường chủ chỉ có thể quản lý thuộc hạ, lại không biết đường khẩu xuất nhập phương pháp, cái kia thông đạo vẫn luôn bị Vô Giới môn phái tới quân sư cầm giữ. Phí nửa ngày sự phải đến như vậy điểm tin tức, ở đây mọi người đều có chút lục trí, mà lao bang chủ thôi phủ nghĩa còn lại là ở tức giận mắng hai cái vong ân phụ nghĩa đồ vật một đốn lúc sau cũng liền thôi. Mọi người ở đây mặt ủ mày chau thời điểm, mai lạc trong mắt chuyển động. Giải một phen thành thật phấn ở kia hai cái phản đồ trên người, hiệu quả lập hiện, bọn họ ánh mắt lập tức mất đi tiêu cự. Các vị, có cái gì muốn hỏi liền chạy nhanh hỏi đi, cái này cũng coi như là ta hữu nghỉ đưa tạo. Tống trưởng Lao A, không phải ta chê cười người, như vậy đại cái riêng bang thế nhưng liền kẻ hèn ngàn lượng hoàng kim đều liên tiếp, thật là keo kiệt. Mai Lạc chán ghét ngữ khí đưa tới tập thể ghé mắt, ghé mắt đối tượng đương nhiên không phải nàng, mà là đại trưởng Lao Tống Ân Thuận. Tống Lao Nhân. Ngươi làm cái gì chọc đến ta cháu ngoại trai đồ đệ tức phụ nhi như vậy đánh giá ngươi? Hư vô tử ngửi được bắt quái hương vị, lập tức truy vấn. Mặt khác các trưởng lão cũng đều sôi nổi do hỏi rốt cuộc là chuyện như thế nào, liền thôi bang chủ đều nghi hoặc hỏi, Tống trưởng lão đây là đang nói cái gì đâu? Tống ân thuận mặt già đỏ bừng, đầu tiên là hung hăng mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái e sợ cho thiên hạ không loạn hư vô tử, lại đối thôi bang chủ xin lỗi mà cường cười một cái, sau đó mới đối mặt mai lạc nói đến, ta nói cô mãi nại n ta có thể hay không không cần như vậy hoan của người. Ta nơi nào là luyến tiếp tiêu tiền nào, không phải bị này hai tên ra hỏa cho ta khí ngốc, trong lúc nhất thời quên mất tìm người xin giúp đỡ sao. Tống trưởng lão nói xong lúc sau quay người lại đối với lô đạt có thể bình quán ra tay phải, lỗ hộ pháp, cấp bạc. a không đúng, là cho vàng. 2.000 lượng, không được, cấp 3.000 lượng đi. Lỗ đạt có thể thập phần khó hiểu mà nhìn hắn, ai ta nói tống trưởng lão, ngươi quản ta muốn vàng làm gì. Vẫn là như vậy đại số lượng. Hỏi như vậy nhiều làm gì, thông khoái, đưa tiền. Người nếu là không nói rõ ta liền không cho. lỗ hộ pháp cũng tới kiên cường, một hai phải hỏi cái minh bạch. Tống ân thuận bất đắc dĩ, chỉ phải công đạo, tiểu lạc vừa mới cấp kia hai người hạ nàng độc môn bí dược thành thật phấn. Chúng độc người sẽ hỏi gì đáp đấy Tối hôm qua chính là cái này thuốc bột giúp chúng ta thẩm vấn ra những cái đó cấp ngục giả chi tiết. Nga, nguyên lai like là như thế này a lão lô đầu, chạy nhanh lấy vàng tới bằng không tiểu lạc liền không giúp các ngươi hư vô tử nghe minh bạch liền ở một bên đồn nào đã biết quay đầu lại ta khiến cho người đem vàng cấp tiểu lạc đưa đi hai người các ngươi cũng đừng đi theo hạt nhọc lòng lỗ đặt có thể ngày thường là cái rất cẩn thận thậm chí có điểm keo kiệt người nhưng là vừa nghe mai lạc giúp lớn như vậy vội không nói hai lời liền đáp ứng rồi đưa tiền làm liền can hiểu biết hắn tính tình người đều hô to ngoài ý mớn mai lạc không quan tâm bọn họ là cái gì tâm tình dù sao chỉ cần đem tiền cho nàng liền hảo Lại còn có nhiều cho một ngàn lượng, nàng càng là vui mừng, xem ra này riêng bang thật là của cải hùng hậu A, về sau chính mình có thể nhiều hơn trợ giúp bọn họ, hát hát. Bất quá hiện tại vẫn là trước nhắc nhở bọn họ làm chính sự đi. Các vị, ta kia thành thật phấn dược hiệu đã có thể chỉ có 15 phút, các ngươi muốn hay không chờ thẩm vấn xong phản đồ lại cười đâu. Có lẽ các ngươi sẽ có một ít không tưởng được thu hoạch cũng nói không chừng Nga. Mọi người vừa nghe cũng không phải là sao, bên kia còn có hai người chờ thẩm chỉ mong lúc này có thể lộng điểm hữu dụng đồ vật ra tới. Chương 166 bề ngoài tương tự. Mai Lạc Thành thật phấn quả nhiên không phụ sự mong đợi của mọi người, thành công mà sử Vương Trí Xâm nói ra rất nhiều đồ vật. Vương Trí Xâm vừa mới thật đúng là chính là không có hoàn toàn nói thật, hắn đảo sắc thật là không biết kinh thành đường khẩu xuất nhập phương pháp, chính là hắn không nói chính là hắn biết đường khẩu vị trí ở nơi nào. Nguyên lai like cái kia thần bí vô giới môn ở Long Vận Vương Triều kinh thành thiết chí một cái đại đường khẩu. Mà địa điểm thế nhưng tuyển ở khoảng cách chiến vương phủ chỉ một phố chi cách một cái nhà cao cửa rộng đại viện trong vòng. Hàng thành mặc nghe đến đó thời điểm cả kinh ra một thân mồ hôi lạnh, này cũng quá dọa người đi. Thế nhưng có một cái không biết bất luận cái gì chi tiết thần bí môn phái liền đóng quân ở chính mình cách vách, hơn nữa nhìn dáng vẻ vẫn là cái người tới không có ý tốt, kia chính mình phủ đệ thậm chí toàn bộ long vận vương triều không đều là bị người ta thời khắc dám thị sao. Vương trí xâm biết đến cũng liền nhiều như vậy. Hắn cái này đường chủ cũng cũng chỉ là cái trên danh nghĩa, sở hữu thực quyền kỳ thật đều ở cái kia quân sư trong tay đâu, liền chính mình thủ hạ người liên lạc phương thức hắn cũng không biết. Đại gia hỏa đối cái kia vương trí sâm cũng không biết nói cái gì cho phải, đây là có bao nhiêu hổ, chính mình quyền lợi bị hư cấu như vậy nghiêm trọng, hắn thế nhưng còn ở đắc chí mà làm nhất thống riêng bang đại mộng đẹp đâu. Ai, đầu là bị rót quá thủy đi. Đến nỗi cái kia hạ vọng sơn thật đúng là tựa như hắn nói như vậy cái gì cũng không biết. Làm đại gia lại lần nữa thổn thức không thôi, cái này khôn khéo cả đời người cuối cùng thế nhưng sẽ lao hồ đồ mà bị người ta như thế đùa giỡn trong lòng bàn tay. Đối với này hai cái ngốc thấu khang diêm bang phản đồ, lao bang chủ thôi phủ nghĩa ra lệnh, làm cho bọn họ chết tan tường điểm đi, không đợi thành thật phấn quá hiệu liền xử lý. Đến nỗi những cái đó cùng hạ tử kỳ cùng nhau tới cấp ngục hắc y rìa nhân, thôi phủ nghĩa cũng là bàn tay vung lên liền chém, nhưng là nhìn về phía hạ tử kỳ thời điểm hắn do dự một chút, có nghĩ thầm muốn phóng hắn một mạng. Vừa mới hạ vọng Sơn ở thành thật phân dưới tác dụng đem hắn an bài hạ tử kỳ dụng ý đều nói, thôi phủ nghĩa cũng biết đó là hắn duy nhất huyết mạch, cho nên hiện tại muốn xử lý hắn khi lào bang chủ có điểm mềm lòng. Hư vô tử ở bên cạnh xem minh mạch, không vui mà nhắc nhở, sư minh, ngươi chớ có lại lòng dạ đàn bà. Hôm nay riêng bang họa chính là bởi vì năm đó ngươi một nghiệm chi nhân mà tạo thành, ngươi cũng không nên tái phạm tương đồng sai lầm, hơn nữa chảm thảo không trừ tận gốc tất lưu hậu hoạn A. Thôi phủ nghĩa bị chính mình sư để nói cấp giáo hấn thật sự ngượng ngủng, tuổi tác lớn nhưng không phải nhân từ nương tay như thế nào, xem ra thật sự tới rồi nên thoái vị nhường hiền lúc. Hạ vọng Sơn hao hết tâm cơ muốn làm chính mình nhi tử có thể ở riêng bang đạt được thực quyền, còn thiết tưởng hảo vạn nhất chính mình âm hưu thất bại nói như thế nào cũng muốn giữ được này duy nhất hương khói, chính là ngàn tính vạn tính cuối cùng vẫn là đem bọn họ hai cha con mệnh đều tính kế đi vào, thật có thể nói là là giỏ che múc nước công dạ chẳng. Thôi phủ nghĩa xử lý xong những việc này lúc sau cả người lập tức liền héo thứ nhất là bởi vì thân thể vốn là còn thực suy yếu chịu không nổi thời gian dài lan lộn, và lại hắn tâm mệt mỏi không nghĩ tới chính mình bên người người cuối cùng thế nhưng trở thành trong bang phản đồ còn đem đầu mâu nhắm ngay hắn đối hắn hạ tử thủ lang ngẩn hợp lại mọi người đem lão bang chủ nâng về tới trong phòng nhìn hạ suy yếu nằm ở người trên xoay người khoanh tay mà đứng cung kính hỏi mai lạc sư phụ ngày xem lão bang chủ thân thể còn cần thêm chút cái gì được không Mai lạc đối với lang ngẩn quan sát tỉ mỉ rất là thưởng thức xem ra hắn y đi học bản lĩnh thật sự rất thâm hậu nếu gặp được danh sư nói hiện tại hẳn là đã sớm trở thành một phương danh y địa lang ngẩn người đi lấy một cây 10 năm phân nhân xong tới ngao thành thủy mỗi lần cho hắn uống một chén một ngày uống 4 lần một ngày một cây ba ngày lúc sau hắn suy yếu trạng thái liền sẽ được đến cải thiện mai lạc khai xong phương thuốc lúc sau lang ngẩn liền đưa ra nghi vấn sư phụ chúng ta riêngêm bang có rất nhiều trăm năm trở lên nhân sâm có thể tùy tệ dùng La Ngẩng cho rằng Mai Lạc là không biết riêng bang của cải, 10 năm nhân sâm đối với diêm bang căn bản không phải vấn đề, chính là trăm năm trở lên bọn họ cũng có bó lớn chứ hàng. Mai Lạc lắc đầu cười cười, "La Ngẩn, nhân sâm không phải niên đại càng cao càng tốt, y chỉ thôi bang chủ trước mắt chẳng huống, nếu cho hắn dùng trăm năm nhân sâm, chỉ sợ hắn sẽ hư bất thụ độ ngược lại bất lợi với kháng phục, cho nên nhất thích hợp chính là dùng 10 năm nhân sâm chậm rãi bổ dưỡng đề khí." La Ngẩn bừng tỉnh đại ngộ, "Đệ tử minh bạch, nay liền đi làm." Đại gia đối với ba mươi mấy tuổi lang ngẩn cung cung kính kính mà quản hai mươi mới ra đầu Mai Lạc kêu sư phụ sự tình vẫn là không quá có thể thích hứng, tổng cảm thấy một màn này thực khiêu chiến bọn họ thị giác cảm thụ, bất quá nhân ra hai thầy trò một cái nguyện kêu một cái thích nghe, bọn họ cũng không có lập trường xen vào không phải. Một hồi xoán giúp phong ba cứ như vậy bình ổn, chính là dư ba lại chấn động vài thiên, bởi vì hàn thành mặc càng nghĩ càng không yên tâm, liền cùng Mai Lạc muốn một ít thành thật phấn, đem toàn bộ diêm cốc người bí mật thanh tra một lần. Những cái đó các trưởng lão cùng tả hộ pháp lô đạt có thể đều cảm thấy hàn thành mặc có điểm chuyện bẽ xé ra to, riêng bang ra kia hai cái phản đồ liền đủ hiếm lạ, sao có thể còn sẽ có đồng loa ở chỗ này hôn ta đâu. Chỉ có hư vô tử cùng thôi phủ nghĩa duy trì hàn thành mặc cách làm, cho rằng hắn cách nói rất có đạo lý, vì riêng bang an nguy, làm cái gì đều không quá phận. Chính là đương si cha kết thúc thời điểm, tất cả mọi người không nói chuyện nữa, bởi vì thế nhưng thanh cha ra tới 20 cái các lộ tiêm thế. Nơi này có hạ vọng sơn phát triển họ Ferlin có vô giới môn thẩm thấu tiến vào tháng tử, càng có mấy cái là mặt khác môn phái xếp vào tiến bảo. Nhìn trước mặt này 20 cá nhân, thôi phủ nghĩa đều muốn khóc, mặt khác các vị cũng đều là cười không nổi, tại sao lại như vậy? Chẳng lẽ là riêng bang an nhàn lâu lắm, đương quán lao đại liền tự cho là đúng mà cho rằng thiên hạ không có địch thủ, cho nên ông trời xem bất quá đi muốn tới thu thập bọn họ sao? Hàn thành mặc cho rằng đây là quan niệm vấn đề. Thôi phủ nghĩa một mặt mà chú ý nhân từ lại quên mất giang hồ vốn chính là cái tràn ngập phân tranh địa phương, ngươi lửa ta gạt đồng thời càng là có đau thật kiếm thật mà dốc sức làm, cho nên thời khắc để cao cảnh giác mới là sinh tồn chi đạo. Thôi phủ nghĩa ở chính mắt nhìn thấy chính mình dẫn dắt hạ diêm bang hiện tại là cái bộ dáng gì lúc sau nói gì cũng muốn đem bang chủ chi vị lập tức chuyển cho hàn thành mặc, liền tính là làm người giá hắn cũng muốn đem cái này chuyển ngôi nghi thức chạy nhanh làm. Chiếu cái này tình hình phát triển đi xuống. Toàn bộ trên giang hồ chỉ sợ cũng sẽ nhắc lên huyết vũ tinh phòng, chạy nhanh làm người trẻ tuổi tới kháng cái này trọng trách đi, hắn bộ xương giả này lăn lộn bất động. Hơn nữa mấu chốt nhất chính là chính mình quản lý thật sự là quá thất bại, nhà người khác đều sờ đến quê quán chính mình thế nhưng vẫn chưa hay biết gì cái gì cũng không biết đâu, mất mặt à, nhiều hiểm liền đem riêng bang hủy ở chính mình trong tay. Hàn thành mặc có nghĩ thầm muốn khiêm tốn mà phản đối một chút, chính là thôi phủ nghĩa tâm ý đã quyết, ai khuyên cũng vô dụng, cứ như vậy ngày hôm sau sáng sớm. Tập hợp tiếng Trung ở Diêm trong cốc văng lên. Tại tả hộ Pháp Lô Đạt có thể chủ trì dưới, Thôi Phủ Nghĩa ngạnh chống suy yếu thân mình đứng ở răng đèn kết hoa trên đài cao tuyên bố đem bang chủ chi vị chính thức giao cho hàn thành mặc. Các bang chúng không rõ nội tình, đều nghị luận sôi nổi, Diêm bang trong lịch sử trước nay liền không có quá cái nào tuyệt sát đại hội thắng lợi giả là ở trong vòng 3 ngày liền chính thức đương bang chủ. Chính là kế tiếp bang chủ tín vật giao tiếp, tân bang chủ tức vì điển lễ cũng làm. Sở hữu hộ pháp trưởng lao dẫn theo toàn thể trong bang lớn nhỏ đầu mục đều đối tân bang chủ chào hỏi xong, đại gia mới rốt cuộc không thể không tin tưởng này riêng bang quy củ từ hôm nay trở đi sửa lại. Hàn thành mặc chính thức tiếp trưởng Diêm bang, lại đem mai lạc trịnh trọng chuyện lạ mà giới thiệu cho đại gia, trong lúc nhất thời tân bang chủ ái thuê như mạng tin tức truyền khắp Diêm bang, đại gia đối với tân bang chủ tò mò liền càng nhiều. Chính là hàn thành mặc một chút đều không để bụng, hán hình tượng sao tuyệt đối sẽ không bởi vì ái nương tử mà chịu ảnh hưởng Ngược lại khả năng còn sẽ mang theo riêng bang tân tục lệ đâu. Hắn nhưng thật ra đối chính mình có tin tưởng, mà hai cái tiểu bướng bỉnh đứng ở phía dưới nhìn trên đài vì phong lẫm lấm hai người lại không phải tư vị. Kaka ngươi nói cha vì cái gì chỉ hướng đại gia giới thiệu mẫu thân đâu. Là bởi vì chúng ta không phải hắn thân sinh, cho nên nàng không nghĩ để cho người khác đều biết không. Ngọt ngào tiểu bằng hữu bắt đầu tiến vào mẫn càng kỳ, hỏi ra vấn đề cũng càng làm cho người khó có thể trả lời. Tiểu Thiên nhìn muội muội đỏ lên vành mắt cùng ủy khuất khuôn mặt nhỏ, muốn giải thích rồi lại không biết nên từ đâu mà nói lên, dứt khoát đem chân mủn rậm, hướng về phía trên đài hô to, "Uy, trên đài người, ngươi còn có hai đứa nhỏ không giới thiệu nào?" Nó lướt tiếng nói mang theo hài hước cùng trêu trọc, còn có không dung bỏ qua chất vấn, làm Hàn Thành mặc lập tức sẽ biết kêu gọi chính là ai, vì thế phi thân hạ đài cao, một tay một cái đem hai cái tiểu quỷ đầu ôm vào trong ngực, lại phi thân về tới trên đài cao. "Hoa, wow, thật là lợi hại khinh công a." Thân bang chủ công phu thật là quá tuyệt vời. Này đó đối hàn thành mặc khen ngợi chi từ ở hắn giới thiệu xong hai đứa nhỏ lúc sau lập tức liền chuyển biến thành đối bọn họ khen. Cái kia tiểu nữ hài lớn lên cũng thật đáng yêu, giống cái tiểu tiên nữ dường như. Cái kia tiểu nam hài vừa thấy chính là cơ linh, tương lai khẳng định có tiền đồ. Này hai đứa nhỏ nữ hoa giống mâu thân, nam hoa giống cha đâu. Ai, kia tiểu nữ hoa miệng cũng rất giống hắn cha đâu. Đại gia tử đối tiểu hài tử khích lệ lại nói đến bọn họ từng người lớn lên giống ai vấn đề, thẳng đến một cái nghe nói qua nội tình người vội vàng ngăn cản bọn họ. Hư! Đều đừng nói bậy. Chúng ta tân bàng chủ cưới phu nhân nguyên bản là cái mang theo hài tử, cho nên kia hai đứa nhỏ căn bản là không phải bàng chủ. Cái gì? Không phải thân sinh. Chính là bọn họ bề ngoài thật sự rất giống bang chủ A Có một cái gan lớn vẫn là kiên trì chính mình ý kiến, những người khác lại cẩn thận quan sát hạ, tuy rằng là gan đột, Nhưng là cũng không thể không thừa nhận hắn nói rất đúng, kia hai đứa nhỏ thật đúng là liền cùng hàn thành mặc phi thường rất giống đâu. Mai Lạc nhĩ lực hơn người, đem phía dưới mọi người các loại ngôn luận đều nghe xong cái hoàn toàn, nàng cũng không khỏi đánh giá khởi bên kia ba người, trước kia không cảm thấy, hiện tại cẩn thận đoan trang, còn đừng nói, bọn họ thực sự có rất nhiều giống nhau chỗ, đây là có chuyện gì đâu. chương 167 dụ dỗ nhung hùng, Mai Lạc nhìn bên kia so thân sinh phụ tử nữ còn thân ba người. Nhìn bọn họ trên mặt kia vô cùng rất giống mỉm cười, trong lòng thẳng họa linh hồn nhỏ bé, chẳng lẽ thật là hoàn cảnh sẽ ảnh hưởng tướng mạo sao? Người ở bên nhau ở chung lâu rồi quả thực bề ngoài liền sẽ càng ngày càng tương tự. Mai Lạc đem sự tình tưởng qua khoa học, chính là lại quên mất liền tính lại khoa học cũng không có khả năng thần tốc đến hơn một tháng thời gian liền bề ngoài đồng hóa đi. Dù sao Mai Lạc chính mình tìm cái thực tốt lý do đem chuyện này giải thích không, lại không biết Diêm Bang tại đây một ngày lúc sau truyền lưu một cái nhất hỏa thuyết Bang chủ Hàn thành mặc ban đầu cùng mai lạc chính là thân mật, liền hài tử đều sinh, chính là lại bởi vì đủ loại nguyên nhân trước một thời gian mới đại hôn. Cái này cách nói được đến riêng bang bang chúng nhất trí nhận đồng, bởi vì chỉ có như vậy mới có thể nói thông vì cái gì một cái phong hoa chính mẫu vương ra sẽ cưới một cái mang hài tử. Hơn nữa mấu chốt nhất chính là cái này bắt quái sẽ cho đại gia trả dư tiểu hậu tăng thêm rất nhiều lạc thú, cho nên liền một chuyển 10-10 chuyển trăm mà chuyển khắp toàn bộ riêng bang, sau đó lại chuyển tới toàn bộ giang hồ. Cuối cùng liền triều đình người đều nghe nói tin tức này, sôi nổi hướng lao vương. Ra hàn trung võ chứng thực, làm cho láo đầu nhi không lời gì để nói. Bất quá những cái đó đều là lời phía sau, hiện tại hàn thành mặc cùng Mai Lạc đang ở vội vàng tiếp nhận diêm bang các hạng nghiệp vụ đâu. Mai Lạc cái này siêu cấp đại đồ lười đương nhiên không có khả năng thật sự tham dự cái gì giúp vụ, nàng chỉ là đi theo hàn thành mặc mông mặt sau xem náo như tôi nhìn lại ra khí thế ngất trời mà bật việc, nàng nhàn nhã tự tại mà đông dạo tây dạo. Tâm tình hảo không thích ý. Chỉ tiếc nàng thích ý duy trì không bao lâu, đã bị hư vô tử vô cùng lo lắng mà cấp bộ binh. Tiểu lạc tiểu lạc, mau tới hỗ trợ. Mai lạc bị hư vô tử kêu gọi thanh cấp triệu qua đi, muốn nhìn xem rốt cuộc là chuyện gì làm hắn như vậy gào to, chính là đương đi vào một chỗ dưới vực sâu ẩn nấp chỗ nhìn đến chính mình yêu cầu hỗ trợ sự tình khi, nàng cả người đều không tốt. Cứu cứu sư phụ, người làm ta bang vội sẽ không chính là cái này đi. Mai lạc cảm thấy chính mình khẳng định là nghe lầm Nếu không chính là nhìn lầm rồi. Chính là hư vô tử nói trọc thùng nàng ảo tưởng, không sai, tiểu lạc, chính là cái này, mau tới hỗ trợ. Mai lạc lại lần nữa nhìn nhìn cái kia đồ vật, thật sự là không nhìn xuống, rất lớn mắt trợ trắng, cứu cứu sư phụ, ta là cái ý đi giả không, giả, nhưng là ta không phải thú ý đi Nói nữa, cái này dạ cùng đi, vẫn là sóc. Mặc kệ, dù sao chính là thứ này là muốn sinh nai con, ta sao có thể giúp được nó à. Mai lạc hoàn toàn bị hư vô tử đánh bại Cái này kỳ ba rốt cuộc là như thế nào dưỡng thành Tiểu lạc ngươi xem cầu cầu nhiều thống khổ a Ngươi mau giúp giúp nó đi Như vậy đi xuống nó sẽ chết Hư vô tử đối với cái này Mai lạc kêu không nổi danh tự động vật rất là thích Nhưng không nghĩ nó liền như vậy chết Cho nên nhất định phải mai lạc hỗ trợ Mai lạc không lay chuyển được hắn Chỉ phải bất đắc dĩ mà khách mời một fan thu ý, ý Tiến lên xem xét cái này Kêu cầu cầu đồ vật rốt cuộc làm sao vậy Nay chỉ lông xù xù tiểu động vật lớn lên nhưng thật ra thực đáng yêu, tròn xoe mắt to, ngăm đen tỏa sáng trường mau, còn có xóa tung đuôi to, thoạt nhìn manh manh, bất quá tròn tròn giống cái cầu giống nhau, nhưng thật ra thực phù hợp tên của nó. Nhưng làm ai lạc thực xác định chính mình chưa từng có gặp qua như vậy sinh vật, mà hư vô tử vội vàng xin giúp đỡ, cũng không cùng nàng nói đây là cái cái gì giống loài, nàng chỉ có thể căn cứ nó bụng to tơi phán đoán cái này tiểu gia hỏa có thể là muốn sinh ngay con. Lại một lát sau. Cầu nón nhiên có sinh nhãi con dấu hiệu, bất quá ở lộ ra một cái móng vuốt nhỏ lúc sau liền không hề đi xuống sinh, giống như bị tạp trụ. Hư vô tử gấp đến độ ngao ngao kêu, tiểu lạc mau ngẫm lại biện pháp à, ta cầu cầu còn như vậy đi xuống sẽ chết. Mai lạc bị hư vô tử kêu to cấp làm cho không chiêu không chiêu, chỉ có thể căng ra đầu vén tay háo lên, tới gần cái kia cầu cầu, nỗ lực phóng xuất ra lớn nhất thiện ý, mặt mang mỉm cười mà cùng nó chào hỏi, ngươi hảo cầu cầu, ta là người này thân thích, là tới chợ giúp ngươi Nàng đem ngón tay hướng hư vô tử, làm nó biết chính mình không phải người xấu. Động vật ở sinh ngãi con thời điểm là tuyệt đối không được bất luận kẻ nào bất luận cái gì mặt khác động vật tới gần, đây là mẫu thân lực lượng. Cho nên Mai Lạc mới có thể trước cùng cầu cầu tra hỏi, rốt cuộc nếu như bị nó coi như địch nhân nói, nó không chỉ có sẽ không tiếp thu trợ rút, ngược lại sẽ liều chết đấu tranh. Chính là cái này cầu cầu cũng không có bởi vì Mai Lạc nói liền buông đề phòng, cả người bao đều dựng thẳng lên tới, giống cái con nhím giống nhau. Mai Lạc vừa định đi phía trước thấu nó liền lộ ra sắc bén hàm răng hướng về phía nàng gầm nhẹ, rất có nàng lại đi phía trước một chút liền sẽ công kích dí tứ. Mai Lạc không dám tiếp tục đi phía trước, mà là ngừng lại tiếp tục cùng nó thương lượng, cầu cầu, ngươi đừng lo lắng, ta không có định dí, ngươi nếu là lại không cho ta giúp ngươi nói, ngươi cùng ngươi hải tử đều sẽ có nguy hiểm. Ta giúp ngươi nói, các ngươi liền đều an toàn, cũng đều có thể sống sót. Cái này cầu cầu thật đúng là chính là cái nhà thông thái khí nhi. Nghe được Mai Lạc nói như vậy thật đúng là liền không hề chống cự, vung xuống dựng thẳng lên mau, thu hồi răng nanh, ngoan ngoắn mà nằm xuống chờ Mai Lạc giúp nó. Tuy rằng thấy nó thuận theo xuống dưới, Mai Lạc vẫn là thật cẩn thận mà tới gần, xem xét một chút tình huống lúc sau, từ tùy thân bao bao lấy ra một bộ lộc bao tay ra mang lên, sau đó mới lấy tay tiến vào cầu cầu thân thể. Quả nhiên như nàng sở liệu, cầu cầu trong bụng tiểu nhãi con chân bộ tạp trụ, nàng dùng sức đem nó đẩy đưa trở về thay đổi cái phương hướng. Một lát sau cái kia ướt rầm rề tiểu ra hỏa rốt cuộc thuận lợi ra đời. Nhìn đến tiểu nhân ra tới, đại cũng không hề giống vừa mới như vậy thống khổ mà kêu to, hư vô tử lúc này mới yên lòng. Tiểu lạc, cảm ơn ngươi. Nếu là không có ngươi nói phỏng trừng ta cầu cầu khả năng liền phải một thi hai mệnh. Mai lạc nghe được hư vô tử dùng từ liền cho mày, này như thế nào nghe như vậy biệt lưu đâu, cái này từ dùng ở tiểu động vật thích hợp sao. Mặc kệ, thích hợp hay không cũng không liên quan nàng sự, thiên đều mau đen. Nàng muốn kêu tướng công hải tử về phòng ăn cơm. Bên kia vừa mới ra tiếng tiểu ra hỏa ở cầu cầu liếm láp hạ không một lát liền trở nên sạch sẽ, mở to ướt dầm dề mắt to tò mò mà mọi nơi nhìn xung quanh. Mai Lạc lập tức đã bị cái kia ánh mắt manh ở, này cũng quá đáng yêu đi. Ngọt ngào khẳng định sẽ thích. Mai Lạc động tâm tư liền dừng lại muốn trở về đi bước chân, cứu cứu sư phụ, cái này cầu cầu rốt cuộc là cái cái gì giống loài. Vì cái gì ta trước nay chưa thấy qua đâu. Hư vô tử giống làm tạc giường như mọi nơi nhìn xung quanh hạ, xem không ai chú ý nơi này, mới để thấp thanh âm đối nàng nói, cái này tiểu gia hỏa là này, trong núi đặc có một loại tiểu động vật, tên cứ gọi Nhung Hùng, nó là nhất nhà thông thái khí động vật, cũng là chúng ta long vận vườn triều trong truyền thuyết bảo hộ thần thú chi nhất, cùng bạch hổ song song. Nhung Hùng, như vậy bỏ túi Hùng, Mai Lạc rất là không thể tin được, thế nhưng còn có như vậy tiểu nhân Hùng, chính là nàng đối với cái gọi là bảo hộ thần thú nói đến lại là biết đến. Rốt cuộc trường Bạch Sơn Thượng kia chỉ Bạch Hổ còn không phải là trong truyền thuyết thần thú sao. Xem ra sở hữu thần thú đều không phải chỉ có một con, bằng không nơi nào tới ấu tể đâu, bất quá thế nhân rất ít có thể nhìn đến bọn họ thôi. Có lẽ chính là bởi vì bọn họ quá mức đặc thù bề ngoài còn có cực kỳ khó được xuất hiện tỷ lệ, cho nên mọi người mới có thể cho rằng bọn họ là bảo hộ Long Vận Vương triều thần thú đi. Bất quá mặc kệ nó là cái gì thần thú, nếu chính mình bị manh tới rồi, liền mang về đường vật dưỡng dưỡng đi. Cứu cứu sư phụ, cái này cầu cầu là người sao? Hư vô tử gật gật đầu, ngay sau đó lại lắc đầu, liền ở Mai Lạc xem thẳng mơ hồ thời điểm hắn mới mở miệng nói chuyện. Cái này cầu cầu là ta phát hiện, mỗi lần ta trở về đều sẽ tới nơi này cùng nó chơi, sau đó cho nó một ít ăn ngon. Chính là nó cũng không thuộc về ta, chúng ta sao, có thể tính thượng là bằng hưu đi. Nghe Hư vô tử nói hắn cùng cầu cầu là bằng hữu Mai Lạc liền an tâm rồi, chính mình không có đoạt người sở ái liền hảo. Đến nỗi này một lớn một nhỏ hai cái manh vật chính mình nhất định phải nghĩ cách lộng trở về. Ở không biết cầu cầu là cái gì giống loài phía trước, Mai Lạc chỉ tính toán đem mới sinh ra vật nhỏ quải trở về cấp ngọt ngào đương vật, chính là hiện tại vừa nghe nói cầu cầu thế nhưng là thần thú chi nhất, nàng liền lại có tân ý tưởng. Đại bạch gia hỏa kia rất là nhà thông thái khí, lại còn có giúp chính mình được đến như vậy nhiều tuyết viêm thảo, cho nên nói nó được xưng là thần thú khả năng cũng không hoàn toàn là tin đồn vô căn cứ. Như vậy trước mặt này hai chỉ bỏ túi tiểu hùng cũng nhất định cũng có cái gì chỗ hơn người, cho nên nàng quyết định quải trở về lại chậm rãi nghiên cứu. Mai Lạc trong mắt xoay chuyển, nghĩ đến vừa mới hư vô tử nói mỗi lần trở về đều sẽ cấp cầu cầu ăn ngon, nghĩ lại bị lưu tại trường Bạch Sơn Thượng Đại Bạch, một cái ý tưởng hiện lên ở nàng trong óc, cầu cầu, ta có rất nhiều rất nhiều ăn ngon, người muốn hay không cùng ta trở về ăn đâu. Cầu cầu nhìn xem hư vô tử lại nhìn xem Mai Lạc, sau đó không nhúc nhích địa phương. Tiếp tục túi đầu liếm tiểu nhai con. Mai lạc không minh bạch cầu cầu ý tứ, có điểm nghi hoặc mà nhìn phía hư vô tử, cứu cứu sư phụ, cầu cầu đây là có ý tứ gì đâu. Hư vô tử ngượng ngùng mà gãi đầu nói, kỳ thật ta cùng nó chơi thời gian cũng không phải thật lâu, cho nên không quá minh bạch nó là có ý tứ gì, phòng chừng là muốn nói ta cũng có thể cho nó mang ăn ngon đi. Hán đảo không phải tức giận mai lạc muốn đem cầu cầu bắt góc, dù sao nàng nếu là đem cầu cầu mang về nói chính mình cũng làm theo có thể đi chơi hắn là thật sự không hiểu cái kia vật nhỏ ở biểu đạt có ý tứ gì. Mai lạc xem xin giúp đỡ hư vô tử vô vọng, đành phải chính mình tiếp tục nỗ lực, ngồi sổn cầu cầu trước mặt dụ hông nói, cầu cầu, ta không chỉ có co ăn ngon, ta còn sẽ làm tốt ăn Nga. Ta làm nhân hạt thông bánh ngọt tan rất ngon, nhà ta đại bạch, Nga, nó là một con bạch hổ, liền đặc biệt thích ăn ta làm bánh ngọt. Còn có ta 5 màu con rắn nhỏ hoa hoa cũng đặc biệt thích ta làm các loại mỹ vị Nga. Nói còn bắt tay trên cổ tay đang ở ngủ ngon con rắn nhỏ lượng ra tới cấp cầu cầu xem, kết quả lệnh nàng không tưởng được sự tình đã xảy ra. chương 168 nhung hùng lai lịch. Mai lạc đem trên tay tiểu màu xà sáng ngợi ra tới, kia cầu cầu lập tức liền biến dạng, đôi mắt trừng mà nhỏ dọc viên, nhìn hoa hoa cực kỳ hưng phấn. Mà ngủ đến trời đất tối sầm năm màu con rắn nhỏ vừa thấy đến trên mặt đất kia đối nhung hùng mẫu tử lại sợ tới mức co rụt lại đầu, sau đó hoạch một chút chui vào mai lạc ống tay háo đi Mai Lạc thậm chí còn có thể cảm thụ được đến nó ở bên trong run bẩn bật. Cầu Cầu đem mới sinh ra ấu thể đặt ở một mảnh trên cỏ, sau đó cạch mà một chút liền nhảy tới rồi Mai Lạc trước mặt, vươn một móng vuốt không ngừng cào Mai Lạc dậy, bởi vì nó quá nhỏ, chỉ có thể đủ đến chỗ đó. Mai Lạc kinh ngạc nhìn thái độ dị biến cầu cầu, "Cầu Cầu, ngươi đây là đồng ý muốn cùng ta đi rồi sao?" Lệnh Mai Lạc cùng hư vô tử đều không thể tin tưởng chính là cái kia tiểu nhung hùng cầu cầu thế, nhưng điểm điểm kia nhìn không tới cổ đầu. Này xem như đồng ý. Mai lạc thử đi tiếp cận cầu cầu, kết quả nàng vừa mới vươn đôi tay, cầu cầu liền chủ động nhảy đi lên, thậm chí còn làm nũng mà dùng đầu ở tay nàng thượng có hai hạ. Hư vô tử cái này ghen ghét ta. Hắn đã từng thử qua rất nhiều phương pháp, chính là cầu cầu chính là không cho hắn chạm vào, nhiều nhất chỉ là sẽ cùng hắn chơi trong chốc lát người truy ta chạy trò chơi, sau đó ăn một ít hắn mang đi đổ vợ. Không nghĩ tới mai lạc thế nhưng nói mấy câu khiến cho nó chủ động tiếp cận, còn chủ động nhảy đến trên tay nàng. Thật là người so người sẽ tức chết ta. Chính là làm hắn không nghĩ tới, cũng là càng làm cho hắn tức giận còn ở phía sau đâu. Cầu cầu ở Mai Lạc trong tay cùng hai hạ lúc sau lại nhảy xuống, hư vô tử vừa định chê cởi Mai Lạc bạch cao hứng một hồi, không nghĩ tới cầu cầu thế nhưng là qua đi ngậm nổi lên ấu tể lại về tới Mai Lạc trong tay. Phúc, Mai Lạc, người đối nó xử cái gì pháp thuật không thành, thế nhưng làm nó chủ động mà đem chính mình hai mẹ con cùng nhau đều tặng cho ngươi Thư vô tử lời nói cái kia toan kính nhi cũng đừng đề ra, đem ai lạc lập tức liền chọc cho vui vẻ. Cứu cứu sư phụ, người đây là ở ghen ghét sao? Đúng vậy, ta không chỉ có là ghen ghét, đố kỵ, ta còn có hâm mộ cùng thù hận Đồng dạng đều là người, này đãi ngộ khác nhau sao liền lớn như vậy đâu. hư vô tử giống cái tiểu hải tử dường như dầu miệng la hét tâm ý, rất là bất bình chính mình tao ngộ, rõ ràng là chính mình trước nhận thức cầu cầu, vì sao nó lại thích mai lạc mà không thích chính mình đâu. Mai Lạc có nghĩ thầm muốn cười to, chính là vừa thấy đến hư vô tử thật sự thực bị quất nàng đành phải phúc hậu nỗ lực nghẹn lại, sau đó bế lên một lớn một nhỏ hai cái nhung hùng trở về đi rồi. Trên đường Mai Lạc thực rõ ràng mà có thể cảm giác được hoa hoa ở nó trong tay áo không ngừng dùng đầu cùng nàng, phòng chừng là ở tỏ vẻ kháng nghị cùng bất mãn đi. Không biết năm màu con rắn nhỏ cùng nhung hùng chi gian có cái gì ăn tết, thế nhưng có thể làm hoa hoa sợ thành cái dạng này. Mai lạc trở lại chỗ ở sau ở bên cạnh phòng bếp nhỏ nhanh nhẹn mà làm một nồi nhân hạt thông bánh ngọt, đương thơm ngọt khí vị nhì phiêu tán mở ra lúc sau, cầu cầu khỏe miệng thực khả nghi mà xuất hiện một cái chỉ bạc. Mà hoa hoa cũng từ mai lạc ống tay háo chui ra tới, lập tức bò đến mâm thượng, cắn một khối bánh ngọt liền từng ngụm từng ngụm mà ăn lên. Cầu cầu vốn dĩ có thể là ở trang rụt rè, chính là ở nhìn đến hoa hoa đã khai ăn lúc sau nó cũng bất chấp làm ra vẻ, mang theo tiểu nhãi con lập tức nhảy đến mâm thượng Mấy khẩu liền đem những cái đó bánh ngọt đều ăn. Cũng may cái kia vừa mới sinh ra vật nhỏ không ăn, bằng không khả năng những cái đó bánh ngọt đều không đủ phân. Mai lạc xem đến thẳng tắp lưỡi, trời ạ, chẳng lẽ ta lộng trở về một cái đồ tham ăn vật. Chẳng lẽ chính mình cùng đồ tham ăn đặc biệt có duyên. Có cái nữ nhi là tiểu tham ăn, đại bạch là đồ tham ăn, hoa hoa là đồ tham ăn, hiện tại có bao nhiêu cái đồ tham ăn nung hùng. Xem ra chính mình về sau đến nhiều hơn kiếm tiền, bằng không còn nuôi không nổi bọn người kia đâu Chờ đến hai cái tiểu tham ăn đem mâm đều liếm sạch sẽ lúc sau, Mai Lạc vừa định muốn cùng chúng nó câu thông một chút cảm tình, chính là phân tranh lại tùy theo mà đến. Chỉ thấy cầu cầu vươn đầu lưới liếm một chút môi phản phất còn không có ăn no dường như, sau đó liền phía sau lưng một cung nhảy đi ra ngoài, mà mục tiêu thẳng chỉ tiểu màu xà hoa hoa. Hoa hoa phản ứng cũng phi thường thân tốc, thân mình thành một cái thẳng tắp bá mà bay đến Mai Lạc trên người, sau đó liền nhanh như chấp mà chui vào Mai Lạc trong tay háo núp vào, chi, chi, chi. Cầu cầu phát ra bén nhọn tiếng tê ự, dường như không đem hoa hoa bắt được thể không bỏ qua giống nhau. Mai lạc đều xem trận tròn mắt, đây là tình huống như thế nào? Như thế nào có điểm giống mèo vờn chỗ đâu? Chính là mắt thấy cầu cầu liền phải nhào hướng chính mình tới bắt hoa hoa, mai lạc không thể không ngăn lại nó, bằng không chính mình khẳng định đến bị nó sắc bén móng vuốt cấp trào thành đại hoa miêu không thể. Cầu cầu, người trước bình tĩnh, hai ta nói chuyện. Nói cũng kỳ quái, cầu cầu thế nhưng cũng nghe đã hiểu, ngoan ngoắn mà ngồi xuống trên bàn Mai Lạc liền buồn bực, câu cầu, cầu lại như thế nào nghe hiểu tiếng người đâu. Chẳng lẽ trước kia nó từng có chủ nhân không thành? Bằng không y gì hư vô tử miêu tả, bọn họ tiếp xúc thời gian cũng không trường, theo lý thuyết nó không có khả năng cái gì đều nghe hiểu được à. Chính là Mai Lạc cũng không có thời gian đi nhiều tự hỏi mấy vấn đề này, việc cấp bách là đem cầu cầu cùng hóa hoa ân oán hóa giải khai, bằng không về sau thấy một lần véo một lần, chính mình không được mỗi ngày can ngăn a câu cầu, người nếu theo ta nên nhận ta vi chủ nhân đối không? Mai Lạc bắt đầu đối một con động vật hiểu chi lấy động tình chi lấy lý, nàng đều dưới đáy lòng bội phục chính mình. Câu cầu suy nghĩ một chút, sau đó gật gật đầu, mắt to còn chớp nha chớp. Vậy ngươi là ta vật, vừa mới cái kia tiểu màu xà kêu hoa hoa, nó cũng là ta vật, cho nên các ngươi hẳn là muốn chung sống hòa bình, không thể đánh nhau biết không? Mai Lạc quả thực giống như là ở giáo tiểu hài tử giống nhau. Câu Câu lần này lại là lắc đầu, ngắm Mai Lạc tay háo còn vươn hữu trảo lung lay hai hạ. Rất có một hai phải bắt được hoa hoa ý vị Mai lạc đau đầu Này vẫn là cái không nghe khuyên bảo cố chấp chủ nhân Nên làm cái gì bây giờ đâu Đột nhiên nàng linh cơ vừa động Đối tiểu nhung hùng lộ ra lang bà ngoại giống nhau tươi cười Cầu cầu nếu không chúng ta như vậy Ngươi nếu là không hề bắt hoa hoa nói Ta liền lại cho ngươi làm một mâm nhân hạt thông bánh ngọt Về sau còn sẽ cho ngươi làm càng nhiều càng tốt đồ vợ Hảo không câu cầu vai đầu nhỏ giống như ở tự hỏi Sau một lát mới cố mà làm gật gật đầu Ánh mắt kia thật giống như đang nói, xem ở Mỹ thực mặt mũi thượng ta liền hủy khuất điểm đồng ý ngươi phương án đi. Mai Lạc muốn cười nhưng là lại sợ chọc giận thật vất vả mới nói thông tiểu nhung hùng cầu cầu, cho nên ngạnh ngẹn không dám cười, còn nghiêm trang mà nói, cầu cầu thật là cái thức đại thể ngoan bảo bảo, về sau ta nhất định hảo hảo đối đại ngươi. Các loại Mỹ vị món ngon không thể thiếu ngươi. Mà cầu cầu cũng ngạo kiểu mà một ngựa đầu, ý tứ là nói tính ngươi biết hàng. Một hồi vật chi gian tranh đấu rốt cuộc giải quyết viên mãn Hoa hoa cũng nghe đã hiểu chủ nhân cùng cái kia hung tàn ra hỏa hiệp nghị, run run rẩy rẩy mà từ mai lạc ống tay háo nhô đầu ra, thử trong chốc lát thấy cầu cầu sắc thật không lại phát động công kích, lúc này mới yên tâm lớn mật mà bỏ ra tới, sau đó lại lần nữa bàn hồi mai lạc trên cổ tay ngủ đi. Liên ở câu câu chuẩn bị ngẩm tiểu nhãi con loa tiến mai lạc trong lòng ngực nghỉ ngơi thời điểm, ngọt ngào cùng tiểu thiên dịu dít mà đã trở lại. Mẫu thân, ngươi ở trong phòng không? Ta cùng ca ca đã trở lại, chúng ta đói bụng. Mau cho chúng ta lộng điểm ăn đi. Tiểu tham ăn ngọt ngào vinh viên cửa thứ nhất tâm đồ ăn. Chính là a mẫu thân, riêng bang đầu bếp tay nghề thật sự là quá giống nhau, mấy ngày nay phản tới phục đi chính là kia mấy thứ thái sắc, ta đều ăn đủ rồi. Liền không thế nào kén ăn tiểu thiên đều ăn nhị, có thể thấy được riêng bang đầu bếp sắc thật là không thế nào, phòng chừng những cái đó thái sắc có thể so với 21 thế kỷ trường học nhà ăn đi. a mẫu thân, đây là cái gì tiểu động vật, sao như vậy đáng yêu đâu. Ngọt ngào mắt sắc phát hiện trên bàn kia một đôi manh vật, trong ánh mắt lập tức xuất hiện vô số ngôi sao nhỏ, sáng long lanh. bát quái vạn sự thông Tiểu Thiên ở cẩn thận quan sát trong chốc lát lúc sau miệng bởi vì nào đó suy đoán mà giật mình mà mở to. anh ta nói mẫu thân A, ngươi từ nơi nào lửa tới này hai cái Tiểu ra hỏa à. Tiểu Thiên quả thực phải đối chính mình mẫu thân bội phục đã chết, thế nhưng vận khí tốt đến liên tiếp mà nhận nuôi thần thú đâu. Mai Lạc liền đem cầu cầu sự lời ít mà ý nhiều mà cùng hắn nói, cuối cùng hỏi hắn Tiểu thiên, ngươi cũng nhận thức cái này tiểu ra hỏa. Tiểu thiên tay trái nắm tay manh đánh hạ hữu trưởng, ai nha, quả thật là thần thú nhung hùng A Mẫu thân ngươi này vận khí tốt không biên nhi, mai lạc nghi hoặc không thôi, còn không phải là cái vật sao, cùng vận khí có quan hệ gì. Tiểu thiên tức giận mà bạch nàng liếc mắt một cái, ta nói mẫu thân à, ngươi cái này thánh thủ cung phủi tay cung chủ có phải hay không có điểm quá không phụ trách nhiệm. Lại pha ngươi thượng điểm tâm, cũng không đến mức liền nhung hùng cũng không biết đi. Mai Lạc đối với Tiểu Thiên không lớn không nhỏ hành vi cũng không tức giận, lại còn có mờ mịn hỏi hắn, Nhung Hùng cùng thánh thủ cung có quan hệ gì à? Tiểu Thiên đều có một loại hận sắc không thành thép cảm giác, mẫu thân A này Nung Hùng là chúng ta thánh thủ cung cung chủ truyền thừa bản chép tay bên trong ghi lại một loại thánh vật, mỗi một đời cung chủ đều hẳn là biết đến, hơn nữa nếu ai may mắn được đến Nung Hùng, như vậy hắn ở trong cung địa vị sẽ là vô cùng cao thượng. Vì cái gì đâu? Mai Lạc giống như là nghe chuyện xưa giống nhau tò mò hỏi Vì cái gì? Vì cái gì? Tiểu thiên ngửa mặt lên trời thở dài. Vì cái gì ta đáng thương mà có một cái như vậy không đáng tin cậy mẫu thân? Vì cái gì thánh thủ cung đáng thương mà có như vậy cái không đáng tin cậy cung chủ ta? Bang, tiểu thiên không chút nào ngoại lệ mà cái hốt lại bị đánh một cái bàn tay. Nhại danh, hỏi ngươi lời nói phải hảo hảo trả lời được. Đâu ra như vậy nói nhảm nhiều, lại nha lại nhải mà làm gì? Nhanh lên nói. Tiểu thiên che lại cái hốt cái này thương tâm. Quán thượng như vậy cái bạo lực mẫu thân A, chính mình cũng là đủ bất hạnh, nhiều hy vọng chính mình là cái nữ nhi thân A, như vậy là có thể được đến cùng ngọt ngào giống nhau hậu đái đái ngộ. Đáng tiếc này cũng chỉ có thể ngẫm lại mà thôi, hiện tại vẫn là ngoan ngoắn mà giúp chính mình bạo lực mẹ ruột giải đáp nghi vấn đi. Mẫu thân A, ta và người nói, cái này nhung hùng nào, kỳ thật là có chuyện như vậy. chương 169 có hương khói. Mai lạc tin tức này ngu ngốc nghe xong tiểu thiên giới thiệu mới biết được lúc này chính mình thật là nhặt được bảo. Nguyên lai like cái này nung hùng là một loại cực kỳ thần kỳ động vật, nó máu có thể giải trăm độc, hơn nữa có thể phân biệt ra loại nào đồ vật có độc, phàm là có chứa độc tố đồ vật nó đều sẽ tiến lên điên cuồng mà phá hư. Mai lạc đều sợ ngây người, này nung hùng còn không phải là cao tinh tiêm tham độc dụng cụ sao. So 21 thế kỷ những cái đó tinh vi dụng cụ còn muốn lợi hại a quá thần kỳ. Mai lạc đối với chính mình được đến như vậy cái bảo bối nung hùng quả thực là mừng rỡ như điên, chính là nàng càng là cao hứng. Tiểu thiên liền càng là khinh bị nàng. Mẫu thân A, không phải ta nói ngươi, thân là thánh thủ cung cung chủ, ngươi tốt xấu có điểm tự giác biết không? Mai lạc thực không thể tưởng tượng mà nhìn tiểu thiên, ta như thế nào không có tự giác. Ta vẫn luôn đều biết chính mình là thánh thủ cung cung chủ A, cho nên mỗi lần những cái đó trưởng lão tới tìm ta khi, ta cho dù lại không vui không cũng đều đi theo bọn họ hồi cung xử lý sự tình sao. Tiểu thiên nghe vậy trực tiếp ngồi xổm trên mặt đất, dùng tay đấm hai hạ đầu mình, têu dên đến, Mẫu thân Không, có ngươi như vậy kích thích người. Làm ngươi thật sự là nghe không nổi nữa. Sau đó hắn ngẩn đầu nhìn Mai Lạc tiếp tục cờ trách đến, chứ không nói ngươi rốt cuộc tự mình xử lý quá vài lần trong bang sự vụ, liền đơn nói ngươi không biết nhung hùng chuyện này đi. Ơn, ngươi nói đi, ta nghe đâu? Mai Lạc làm giận mà dọn lại đây một cái tiểu băng ghế dù bận vẫn đung dung mà ngồi ở tiểu thiên trước mặt, giống cái nghiêm túc nghe giảng bài ngoan bảo bảo dường như chớp đôi mắt chờ nghe tiểu thiên giảng, kia bộ dáng rõ ràng chính là ở đường nghe Một đỉnh điểm ai huấn tự giác đều không có. Tiểu thời tiết phấn mà nhảy lên, nhảy đến gần nhất một cái ghế trên đại mã kim đao mà ngồi ở chỗ kia giao hơn đến, Mẫu thân à, ngươi xem ngươi thân là thánh thủ cung cung chủ thế, nhưng liền cung chủ truyền thừa sổ tay cũng chưa xem qua, ngươi nói ngươi đây là có bao nhiêu thất trách?" Thất trách? Cái kia cái gọi là truyền thừa sổ tay là lịch đại 8 vị cung chủ viết, mỗi người ít nhất viết trăm văn tự, ước chừng 20 bổn chồng ở nơi đó, ngươi làm ta đều đọc một lần. Kia đến đọc được ngày tháng năm nào đi?" Hơn nữa bên trong nội dung thượng vàng hạ cắm mà cái gì đều có, rất nhiều đều là lông gà vỏ tỏi việc nhỏ, xem ta đầu đều lớn. Mai lạc nhăn tú khí cái mũi, tràn đầy chăn ghét. Tiểu thiên thiếu chút nữa không từ ghế trên ngã xuống đi, như thế nào có người có thể đem không phải đương lý thuyết, lại còn có nói như vậy đúng lý hợp tình cùng với đương nhiên đâu. Mẫu thân A, chính là ngươi thân là cung chủ, không phải nên đối thánh thủ cung phụ trách sao. Tiểu thiên tận tình khuyên bảo mà giáo dục nói. Hiện tại nhân vật hoàn toàn lẫn nhau điều. Làm nhi tử còn phải nhọc lòng mà quản lý mẫu thân Mai lạc đem đôi mắt trừng Không hài lòng Ai ta nói Phong cười thiên tiểu bằng hữu Ngươi nói chuyện nhưng đến phụ trách nhập a Ta như thế nào liền không đối thánh thủ cung phụ trách Trong cung đệ tử cái nào châm cứu thuật không phải ta tự mình giáo Ai ở y thuật phương diện có nghi vấn ta không cho hảo hảo giải đáp Ta như thế nào liền thành không phụ trách đâu Tiểu thiên đều tưởng thở dài Sau đó hắn cũng liền thật làm như vậy Ai Mẫu thân à Ngươi ở y lý thuật phương diện làm chính là thực hảo, chính là đối với thánh thủ cung quản lý, ngươi thật sự là khiếm khuyết quá nhiều lạc. Nga! Thì như nói đi. Mai lạc không phục hỏi. Thì như nói, ngươi đem sở hữu sự vụ đều giao cho trưởng lão cùng hộ pháp nhóm, chính mình rất ít lộ diện. Ta đó là đầy đủ hạ phóng quyền lực, làm trong cung người chân chính đương ra làm chủ, chính mình quản lý chính mình. Rời đi lãnh đạo vẫn như cũ còn có thể bình thường vận chuyển đoàn đội mới là chân chính ưu tú đoàn đội. nói nữa Ngươi xem bọn họ không phải mỗi ngày đều thực vui vẻ sao? Mai lạc một chút đều không cảm thấy chính mình làm sai, nàng hoàn toàn là đem 21 thế kỷ quản lý học dọn tới rồi nơi này sử dụng, mặc kệ nàng mới ước nguyện ban đầu có phải như vậy hay không, dù sao nàng nói xong lời này lúc sau tiểu thiên nói bất quá nàng. kia vậy ngươi không có để cao thánh thủ cung danh vọng? Ở kiến thức riêng bang chân chính thực lực lúc sau, ta thật sâu cảm thấy thánh thủ cung so với bọn hắn càng thích hợp đường giang hồ đệ nhất cho nên đều là ngươi không làm mới cho chậm trễ. Thiết, đương đệ nhất có cái gì hảo? Tây cao đón gió, nếu chúng ta đương giang hồ đệ nhất nói, còn có thể giống như bây giờ an ổn độ nhật sao? Nói không chừng cũng giống riêng bang giống nhau bị người làm như một khối đại thịt mỡ cấp nhớ thương thượng đâu, hôm nay phái tiêm tế ngày mai cấp bang chủ hạ độc hậu thiên muôn soan quyển. Phiền thoái! Tiểu thiên tưởng nói liền tính bị người nhớ thương thượng ngươi cũng không sợ, hạ độc cũng không biết thượng chỗ nào tìm ngươi đi chính là nghĩ lại tưởng tượng cảm thấy lời này có nguyền rủa mẹ ruột đại nghịch bất đạo hiểm nghi, cho nên liền không đi xuống nói. kia vậy ngươi không xem cung chủ sổ tay chính là đối lịch đại cung chủ bất kính, rất nhiều bí tân đều ở bên trong, ngươi không xem nói liền ít đi đã biết rất nhiều đồ vật, cũng ủng phí lịch đại cung chủ khổ tâm. Không có việc gì a không có ngươi đâu sao. Mai Lạc rất là tự nhiên mà nói một câu, lúc này tiểu thiên rốt cuộc hoa lệ lệ mà từ ghế trên ngã xuống. Bùm mà thật lớn một tiếng. Phòng trừng hắn mông nhỏ nhất định đau đã chết. aiu u, mông quăng ngã thành hai cánh lạc. Người đứa nhỏ này, càng lớn càng buồn đâu, ngồi cái ghê rửa còn có thể rất trên mặt đất. Này hai thanh âm một cái là ngọt ngào phối âm, một cái là mai lạc chê cười thanh, đem tiểu thời tiết đến dứt khoát ngồi chỗ đó không đứng dậy. Các ngươi thật sự là quá làm giận. Bất hòa các ngươi nói chuyện. Hàng thanh mặc đi vào nhà ở khi vừa vặn nghe được tiểu thiên khí lời nói, lại xem hắn tức giận mà trên mặt đất ngồi. Trực giác nhận định cái này tiểu gia hỏa nhất định là bị hắn mẫu thân cấp khi dễ, vì thế cười ha hả hỏi hắn, tiểu thiên, ngươi mẫu thân lại khi dễ ngươi. Tiểu thiên nhìn thấy đồng minh giả tới, chân ngắn nhỏ dùng sức mà đạp hai hạ, cha, ngươi tới vừa lúc, cho ta bình phân xử, mẫu thân làm như vậy rốt cuộc đúng hay không? a ngươi mẫu thân làm đúng hay không? Kia không cần hỏi, ngươi mẫu thân làm vĩnh viễn là đúng. Nếu vạn nhất sai rồi, như vậy thỉnh tham chiếu thượng một câu. Hàn thành mặc nghe xong tiểu thiên vấn đề lúc sau lập tức lắt đầu. Vui bùa cái gì vậy đâu, dám phê bình nương tử đại nhân làm không đúng. Tiểu thiên là gan của ngươi cũng thật đại. Thứ cha không dám phục bồi. À, cha à, ngươi có thể hay không có điểm nam tử hán khí khai a không thể như vậy tức phụ nhi, ngày nào đó nàng còn không được bỏ ngươi trên đầu đi à. Tiểu thời tiết cấp bại hoại mà từ trên mặt đất bò dậy, nhảy chân mà phê bình hàn thành mặc. Bỏ ta trên đầu ta liền đỉnh nàng bái. Chỉ cần cẩn thận một chút đừng đem nàng ngã xuống là được lạp. Hàng thành mặc cười xấu xa trả lời, đem cái tiểu thời tiết nói đều cũng không nói ra được. Ngẹn nửa ngày liền bài trừ một câu, các ngươi đều là người xấu. Ta bất hòa các người nói. Hừ. Nói xong tiểu thiên nhanh chân liền chạy, mấy cái lên xuống liền không có bóng dáng. Ngọt ngào trong mắt xoay chuyển nói, ta đi tìm ca ca, chăm sóc điểm, nhưng đừng nghĩ không khai. Nói xong ngọt ngào liền một bên kêu một bên đuổi theo tiểu thiên, Kaka từ từ ta a ta tới bổi ngươi. Nhìn hai đứa nhỏ chạy xa, Mai Lạc mới Khanh khách mà cười ra tiếng tới, đôi mắt con thành trăng non, tiểu thiên thật sự là quá hào đầu. Ngươi u, cùng cái trường không lớn hải tử dường như, liền chính mình thân sinh nhi tử đều khi dễ. Hàn thành mặc chìm mà nhéo một chút nàng cái múi. Ai làm hắn là ta nhi tử, lấy lòng mẫu thân là hắn ứng tận nghĩa vụ. Mai Lạc trả lời mà nhưng có nắm chắc. Hàn thành mặc bất đắc dĩ mà lấp đầu, làm con của ngươi cũng thật không dễ dàng. Chờ ngươi có thai lúc sau ta nhất định mỗi ngày khẩn cầu ông trời đưa cái nữ nhi lại đây, đến lúc đó gần nhất là ngọt ngào liền có bạn nhi, mẫu chốt nhất chính là nàng sẽ không trở thành ngươi món đồ chơi thường xuyên bị khi dễ. Mai Lạc bị hàn thành mặc nghiêm túc ngữ khí làm cho tức lời, ha ha, hàn thành mặc ngươi thật sự là quá không giống người thường, thế nhưng liền bởi vì nguyên nhân này mà không cần nhi tử, chẳng lẽ ngươi liền không suy xét hương khói truyền thừa vấn đề sao? Hàn thành mặc nghe xong Mai Lạc nói liền không cao hứng, lạc nhi. Ngươi lời này ta liền bất đồng ý. Nga, vừa mới còn nói ta làm vĩnh viễn là đúng, lúc này mới nhiều trong chốc lát ta, liền nói ta nói không đúng rồi. Ta thật tốt lời nói ngươi không đúng a ta chỉ là nói ta không đồng ý. Hàn thành mặc chạy nhanh rào biện, chơi nổi lên văn tự trò chơi. Mai lạc buồn cười không thôi mà nói, hảo đi, ngươi không đồng ý. Vậy ngươi nói nói vì cái gì không đồng ý đi. Ta vì nhà ngươi hương khói suy nghĩ, ngươi như thế nào còn không đồng ý đâu. Hàn thành mặc nghiêm trang mà nói, đầu tiên, ta đã có hương khói. Cái gì? Hàn thành mặc ngươi có tư sinh tử. Có phải hay không không muốn sống nữa? Mai lạc sắc mặt lập tức treo lên sương lạnh, rất có ngươi dám đáp là ta liền phải mạng ngươi ý vị. Hàn thành mặc bị mai lạc giống dẫn cấp bị hoảng sợ ngẩn ngơ, không hiểu được sao lại thế này, phản ứng một chút mới cười ha ha lên, ha ha ha ha ha, lạc nhi ngươi chiếm hữu dục hảo tràn đời nga. Bình giống chua. Cười. Ngươi còn không biết xấu hổ cười. Thông khói nhi mà đem sự tình trải qua cho ta từ đầu chí cuối mà từ thật đưa tới. Mai Lạc đã nổi trận lôi đình Hàn thành mặc nhạc con eo thật vất vả mới ở Mai Lạc muốn ăn thịt người trừng mắt hạ ngưng cười. Sau đó giải thích đến, Lạc nhi à, ta nói có hương khói cũng không phải là nói bên ngoài có hài tử, mà là nói ta không đều có tiểu thiên cùng ngọt nào sao. Tuy nói bọn họ họ phong, chính là rốt cuộc ở trên danh nghĩa là ta hàn thành mặc nhi tử cùng nữ nhi không phải sao. Nói nữa... Chúng ta người một nhà như bây giờ thực hạnh phúc liền có thể làm, về sau sự tình không cần lo lắng, hết thể tùy duyên liền hảo. Mai Lạc đối với Hàn Thành Mặc lòng dạ rất là thưởng thức, có lẽ đây đúng là hắn hấp dẫn chính mình địa phương đi. A Mặc, ngươi thật là cái lệnh người vô pháp nắm lấy người đâu. Hàn Thành Mặc tạm thời đem lời này coi như ca ngợi nhận lấy, một phách bộ ngực cười nói, đó là cần thiết, nếu không có như vậy lòng dạ khí độ làm sao có thể xứng thượng ta quái úy y nương từ đâu. Ba hoa. Mai Lạc nhếch miệng cũng là vẫn luôn cười. Đúng rồi, ngươi vừa mới nói không đồng ý ta nói nguyên nhân đầu tiên là có hương khói, như vậy tiếp theo đâu? Chương 170 hắn cũng nhận thức. Hàn Thành mặc nghe được Mai Lạc hỏi hắn tiếp theo là cái gì, suy nghĩ một chút thận trọng mà nói, Hàn ra không phải còn có Hàn Thành tuy sao, cho nên cho dù ta thật sự không có thuộc về chính mình hậu đại cũng là không sao cả. Lạc Nhi vấn đề này chúng ta đã sớm tham thảo qua, hôm nay ý nghĩ của ta cũng vẫn như cũ không thay đổi. Ta có thể sống sót đều là trời xanh ban ân, là ngươi ân điển. Cho nên ta mỗi ngày đều ở cảm ơn, sao dám có nửa điểm ván giận đâu. Hàn thành mặc nói xong này đó lúc sau Mai Lạc đau lòng dối tinh rối mù, A mặc, nhưng khổ ngươi. Như thế nào sẽ khổ đâu, ta đều cảm giác giống ngâm mình ở trong vại mật giống nhau ngọn, tội gì chi có. Hàn thành mặc nói tình ý chân thành, thành công đổi lấy Mai Lạc ôm hôn. Tình cảm mãnh liệt qua đi, Mai Lạc hiến vật quý dường như đem trên bàn cầu cầu cùng nó trong lòng ngực đang ở ăn mãi tiểu nhãi con chỉ cấp Hàn thành mặc xem, A mặc. Ngươi xem cái này vật nhỏ đáng yêu không Hàn thành mặc chợt một nhìn qua Còn tưởng rằng là cái màu đen đại sóc đâu Vừa định nói ngươi từ chỗ nào Bắt được chỉ sóc Chính là đột nhiên hắn liền bất động Phản phất giống như bị làm định thân pháp giống nhau Lạc nhi, ngươi đây là nhung hùng sao Hơn nửa ngày hàn thành mặc mới miễn cưỡng Tìm được thanh âm, run rảy hỏi mai lạc gì ngươi như thế nào Nhận thức nhung hùng đâu Thật là kiến thức rộng dài a Mai lạc kinh ngạc hàn thành mặc thế Nhưng nhận thức nhung hùng Đồng thời trong lòng cũng lặng lẽ hỏi chính mình, chẳng lẽ nói thật là chính mình tin tức quá bế tắc. Hàn thành mặc dùng một loại rất kỳ quái ánh mắt nhìn Mai Lạc, Lạc nhi, hay là ngươi quên mất ta một thân phận khác sao? Thân là Long Vận Vương Triều Hộ Quốc Linh giả, ngươi cảm thấy ta không nên nhận thức Long Vận Thần Thú sao? Đối Nga, ta như thế nào đem cái này tra cấp đã quên đâu? Mai Lạc chụp một chút chính mình chán, quá hồ đồ. Vậy ngươi biết nó có cái gì bản linh sao? Mai Lạc đột nhiên nghĩ đến này, liền truy vấn Hàn Thanh mặc. Nàng muốn biết chính mình rốt cuộc là có bao nhiêu kiến thức hạng hẹp. Hàng thành mặc lúc này lại là vẻ mặt mờ mịt, bản lĩnh. Nó bản lĩnh còn không phải là có thể cấp Long Vận Vương Triều mang đến các tường hòa hảo vận sao. Tương truyền chỉ cần nhung hùng hiện thế, Long Vận Vương Triều liền sẽ mưa thuận gió hòa, cho nên nó được xưng là thần thú cũng bị gọi là thuy thú. Mà cùng nó đồng dạng được xưng là thần thú tuyết hổ còn lại là bị truyền chỉ cần ai được đến nó liền sẽ số phận hương thịnh. Nga, nguyên lai like ở mọi người cảm nhận chung nhung hùng chính là cái linh vật a Nàng còn tưởng rằng thần thú là thông thần thông linh đâu Xem ra là nàng hiểu lầm Thần thú chính là bị truyền thực thần thú loại thôi Còn không bằng nàng biết đến tới thực dụng đâu Bất quá tưởng tượng đến chính mình Tả ủng tuyết hổ hưu ôm nhung hùng Nàng vẫn là tương đương cao hứng Rốt cuộc này hai cái tiểu gia hỏa đều đủ manh đủ đáng yêu Lại còn có đều như vậy Nhà thông thái khí nhi Làm người thích đến không được Hắc hắc, à mặc, lúc này ta so ngươi biết đến nhiều Mai lạc tưởng tượng đến chính mình thế Nhưng đã biết nhung hùng thực dụng giá trị Phải sắc đến không được, vội vã hướng hàn thành mặc khoe khoang. Nga! Lạc nhi biết cái gì? Hàn thành mặc nửa là tò mò nửa là phối hợp mà do hỏi. Ha ha ha, mai lạc đầu tiên là khoa trương mà cười to 3 tiếng, sau đó mới dùng tay một lóng tay cầu cầu. Cái này tiểu gia hỏa là cái siêu cấp bảo bối, có thể dọ thám biết độc vật đâu. Mai là cao hưng phân chấn mà liền đem tiểu thiên nói cho nàng những cái đó đều giảng cho hàn thành mặc nghe, học đến đâu dùng đến đó còn giảng rất sống động Hàn thành mặc nghe xong lúc sau hâm mộ mà nhìn Mai Lạc, Lạc nhi, vi phu thật là hâm mộ ngươi hảo vận khi A. Đầu tiên là được đến thần thú tuyết hổ, hiện tại lại được đến thủy thú nhung hùng, lại còn có có vi phu cái này hộ quốc linh giả vì ngươi phục vụ, toàn bộ long vận vương chiều chuyện tốt đều bị chiếm hết A. Mai Lạc nghe được phía trước còn rất nhạc A, cuối cùng một câu thời điểm bị kích thích mà manh cụ, khu khu khu, Hàn thành mặc, ngươi không cảm thấy chính mình rất không biết xấu hổ sao. Không biết xấu hổ, không thể đủ A. Ta mặt như vậy anh Tuấn đẹp như vậy, hơn nữa nương tử còn như vậy thích, ta như thế nào có thể không cần đâu. Hàn thành mặc hiếp cười, trêu đùa mai lạc. Nga, ta trời ạ, vì cái gì mỗi lần đều là như thế này, hảo hảo nói nói liền biến vị, ngươi lại như thế nào làm đến đâu. Tự luyên cuồng. Mai lạc vô ngữ hỏi trời xanh, căn bản là không trông cậy vào hàn thành mặc có thể cho ra cái bình thường đáp án. Ha ha, cái này thực bình thường à, bởi vì ngươi là nương tử của ta. Cùng ngươi ở bên nhau là ta nhất thả lòng thời điểm, cho nên nói chuyện cũng đều là tùy tâm sử dụng, không cần tự hỏi quá nhiều, sau đó nói nói cứ như vậy à. Ấn, cũng có thể gọi là bản tính tất lộ đi. Hàn thành mặc giải thích mà thực nghiêm túc, mai lạc nghe thực tâm tắc, này lý do. Quá là người phát điên, nàng có thể hay không không cần người này bản tính. Nhật tử cứ như vậy từng ngày mà ở bận rộn cùng vui vẻ chung qua đi, chỉ trước mắt hàn thành mặc mang theo thê nhi đã ở riêng bang dừng lại nửa tháng có thừa Hai cái tiểu bảo bối đem Diêm Cốc trở biến, cùng bọn họ cứu ra ra cùng nhau đem Diêm Cốc làm gà bay chó sủa, chọc đến mọi người dở khóc dở cười. Mai Lạc giáo hội lang ẩn châm cứu thuật, còn đem Diêm Bang sở hữu y đi hệ giả đều huấn luyện một lần, Mỹ Kỳ danh rằng trợ giúp Hàn Thành mặc đề cao Diêm Bang thực lực, có thể nói là hiền nội trợ. Mà Hàn Thành mặc cũng rốt cuộc đem Diêm Bang sự vụ đều hiểu biết mà không sai biệt lắm, nên tiếp quản tiếp quản, nên phân công phân công, cuối cùng là có thể trở lại kinh thành. Diêm bang thám tử tuy rằng mỗi ngày đều sẽ truyền đến kinh thành các loại tin tức cùng chiến vương phủ tình hình gần đây, nhưng là rời nhà lâu rồi Hàn thành mặc cùng Mai Lạc đều có rất nhiều sự tình là yêu cầu tự mình trở về xử lý. Ngày nay, Hàn thành mặc đem Diêm bang tất cả trưởng lão đều triệu tập tới rồi nghị sự đại sảnh, tuyên bố hắn phải về kinh tin tức, đồng thời còn tuyên bố hai tác nhân sự nhân mệnh, thứ nhất là làm hoa lâm đảm nhiệm Diêm bang tại vụ đại tổng quảng, trưởng quản toàn bang kinh tế mạch máu, một khắc tắc càng là chấn kinh rồi toàn giúp Làm lý lương thiện đảm nhiệm phó bang chủ, hiệp trợ xử lý giúp vụ, ở Hàn thành mặc rời đi diêm cốc thời đại lý trong bang sở hữu công việc. Nhưng mệnh vừa ra, nghị sự đại sảnh liền khai nổi, đại gia nhiệt liệt mà nghị luận lên. Ai đều không thể tưởng được hàng thành mặc thế nhưng sẽ đem lớn như vậy quyền lực giao cho hai cái đã từng người cạnh tranh. Ở riêng bang có một cái bất thành văn quy củ, phàm là tuyệt sát lệnh người nắm giữ, ở tuyệt sát đại hội lúc sau bất luận thắng thua đều sẽ ở riêng bang có một vị trí nhỏ. Nhưng là đại đa số thời điểm kẻ thất bại được đến đều là cái đãi ngộ hậu đãi nhàn kém, nhiều nhất chính là ở trưởng lao hội cấp cái trưởng lao chức vị mà tôi hơn nữa cũng sẽ không trưởng quản cái gì quan trọng sự vụ. Bởi vì là riêng bang ngàn trọn vạn tuyển hơn ngươi trải qua tỉ mỉ bồi dưỡng, nếu bởi vì ở đại hội thất bại liền mất đi vốn có chức vị kia thực không công bằng, chính là nếu là đem quá trọng yếu chức vị giao cho bọn họ nói, trở thành bang chủ người kia nhất định sẽ không an tâm. Ai biết bọn họ có thể hay không lòng có bất mãn mà lợi dụng trong tay chức quyền làm chút cái gì gây rối sự tình đâu. Cho nên cấp cái nghe tới thực uy phong chức vị sau đó lại cho phong phú đãi ngộ cũng coi như là hợp tình hợp lý. Lúc trước hư vô tử chết sống mà phi đoạt một khối tuyệt sát lệnh cấp hàn thành mặc kỳ thật ôm như vậy ước nguyện ban đầu, bởi vì khi đó hắn cũng cho rằng hàn thành mặc không chịu lao chiến vương hàn trung võ coi trọng, hơn nữa hắn thân thể lại nhược, e sợ cho tương lai liền cái ăn cư lạc nghiệp chốt đều không có làm hắn ở riêng bang hốn cái dưỡng lao chức vị cũng coi như là lo toan vô ưu Chính là ngàn tính và tính, ai cũng không tính đến, lần này tuyệt sát đại hội thế nhưng là hàn thành mặc cái này giúp mọi người đoạt được bang chủ chi vị, lại còn có cùng nàng thê tử cùng nhau liên tiếp hóa giải riêng bang nguy cơ, cho nên đại gia đặc biệt là hư vô tử đều đối tình huống này bất ngờ. Hiện giờ nghe được hàn thành mặc căn bài, đại gia càng là giật mình thêm bội phục Không nghĩ tới hắn thế nhưng lòng dạ rộng lớn như vậy, Đem đối thủ đều phóng tới như vậy quyền cao chức trọng vị trí thượng, chính là lại làm người cảm thấy này an bài thật sự là người tấn này dùng đúng mức. Hoa Lâm là cái cực có kinh thương đầu góc, phi thường sẽ kiếm tiền, này ở người giang hồ chung chính là hạng nhất khó được bản lĩnh, không nghĩ tới Hàn Thành mặc tại như vậy trong khoảng thời gian ngắn liền sở thấu điểm này, còn đem toàn bộ riêng Bang cửa hàng đều giao cho hắn xử lý, ngay cả trong bang các hạng tài vụ cũng cùng nhau từ hắn phụ trách. Mà Lý Lương thiện bản tính thuần phác, tính cách trung hậu rồi lại sẽ không quá mức thành thật. Tuyệt đối là cái đương phó thủ hào tài liệu. Hàn Thành Mặc an bài làm hắn đứng ở một cái tân độ cao, hắn đánh tâm nhãn kính nể hắn, thế nhất định sẽ nguyện trung thành diêm bang chung với Hàn Thành Mặc. Hoa Lâm cùng Lý Lương Thiện đều bị Hàn Thành Mặc rộng lượng dung người cùng biết dùng người cấp thuyết phục, từ đây lúc sau trở thành hắn trung thực người ủng hộ. Các vị trưởng lão hộ pháp cũng đối Hàn Thành Mặc có hoàn toàn mới nhận thức, xem ra này miếu đường xuất thân lại tinh thông binh pháp người sắc thật cùng bọn họ này, đó giang hồ đại quê mùa không giống nhau a, thủ đoạn mưu kế đều là cao hơn người làm cho bọn họ này đó lao ra hỏa tương đương đội phục. Bọn họ cũng đều đối Diêm Bang tương lai tràn ngập tin tưởng, có như vậy một cái cơ trí bang chủ, Diêm Bang Giang Hồ đệ nhất vị trí hẳn là không người có thể lay động. Đến nỗi kia cái gì vô giới môn linh tinh đầu châu mặt ngựa, Diêm Bang cũng là tuyệt đối sẽ không bỏ qua, bọn họ đối Diêm Bang thương tổn không có khả năng liền như vậy tính, báo thủ, tổng hội có cơ hội. Hàn Thành mặc dàn xếp hảo Diêm Bang sự vụ lúc sau liền tức khắc phản kinh. Vẫn là cùng tới khi giống nhau. Bọn họ ở hư vô tử dẫn dắt hạ, đầu tiên là đi tới cái kia trống trải đến có thể làm diễn võ trường đại sảnh, sau đó ấn một chút cực kỳ ẩn nắp cho Diêm Thú, một cái đường đi liền xuất hiện ở trên vách tường. Thông qua thật dài hẹp hòi đường nhỏ, đi tới cái kia bố có huyến dược địa phương, tìm được Diêm Thú điêu khắc chỗ lúc sau dùng sức nhấn một cái, chỉ chốc lát sau, thang máy liền xuất hiện. Mai Lạc tuy rằng lần thứ hai thấy, nhưng là vẫn cứ kinh ngạc cảm thán không thôi, này cổ nhân trí tuệ quá làm người bội phục Vài người đứng ở thang máy thượng đi lên trên, cuối cùng về tới hư vô tử kia kim quang lấp lánh phòng đầu, Mai Lạc đối với hắn khác loại đam mê vẫn là vô pháp gật bừa hơn nữa tới thời điểm trùng hợp ánh mặt trời chiếu tiến nội thất, hoảng đến đôi mắt đều không mở ra được. Cứu cứu sư phụ A, ngươi này nhà ở quá chói mắt, chúng ta liền trước cáo từ A. Mai Lạc nói xong, liền vội vàng xông ra ngoài, một giây đồng hồ đều không nghĩ ở chỗ này nhiều ngây người, những người khác cũng đều theo sát Mai Lạc đi ra ngoài. Mẫu thân Từ từ chúng ta a. Nương tử, vi phu cũng cùng ngươi một đạo, đừng chạy nhanh như vậy. Hư vô tử nhìn nháy mắt liền chạy không ảnh bốn người, cảm giác chính mình dường như bị vứt bỏ giống nhau, mấy ngày nay thói quen cùng bọn họ ở bên nhau náo nhiệt, đột nhiên dư lại chính mình, hắn cảm thấy thực cô đơn. Các ngươi tử từ ta, ta cũng muốn cùng các ngươi cùng nhau. Một bên theo, Hư vô tử cũng phi thân đuổi theo. Kinh thành, Thái Dương đang ở dâng lên, tân một ngày bắt đầu rồi. Chương 171 là vô giới môn. Ngươi một nhà về tới chiến vương phủ liền đi trước cấp lao vương ra hàn trung võ thỉnh ăn đi, kết quả không nghĩ tới giức lấy một đốn hảo thuyết. Mặc nhi, ngươi nói, vì cái gì giấu giếm hai đứa nhỏ là ta thân tôn tử chuyện này. Hàn trung võ khí dầu dâu trừng mắt chụp cái bàn, mà hàn thành mặc lại bị giống không thể hiểu được. Phụ vương, ngài nói cái gì đâu? Ta như thế nào nghe không hiểu? Thiếu ở kia giả ngu giả ngơ, hiện tại toàn bộ long vận vương triều từ hoàng đế cho tới hai đồng, còn có cái nào không biết người chuyện văn thơ? Chuyện văn thơ. Hàn thành mặc chính là câu nghi vấn, mà mai lạc còn lại là câu cảm thán. Chuyện văn thơ. Giống xong lúc sau còn cố ý ở hàn thành mặc nào đó bộ vị nhiều ngắm hai mắt. Hàn thành mặc bị tia lạnh bút ánh mắt cấp sợ tới mức kẹp chặt chân, vội vàng xua tay nói, lạc nhi, hoa nguồn A đại đại hoa nguồn. Ta tuyệt đối không có. Hàn Trung võ vẻ mặt buồn bực mà nói, các người hai cái ở trời cái gì đâu. Vai chính chính là hai người, như thế nào còn lại lẫn nhau véo thượng đâu. Cái gì? Hàn Thành mặc đột nhiên quay đầu lại nhìn về phía Hàn Trung Võ, thiếu chút nữa đem cổ vặt gãy. con tôm, mai là cũng không biết nên nói điểm cái gì hảo, theo bản năng mà nói ra kiếp trước tiền ngoài miệng, cũng may đại ra ai cũng không chú ý, vàng không truy vấn lên còn phải giải thích một hồi. Hàn Thành mặc yên lặng nhìn Hàn Trung Võ, phụ vương, ngươi có thể hay không đem ngươi nghe được sự tình từ đầu chí cuối mà cấp hài nhi thuật lại một lần. Hàn Trung Võ nghi hoặc mà nói, các ngươi thật không biết. Thật không biết. Hàn thành mặc cùng Mai Lạc chăm miệng một lời mà nói, hơn nữa thanh âm cực kỳ mà văn dội Hàn trung võ liền đem hiện tại Long Vận Vương Triều nhất đứng đầu đại bát quái cho bọn hắn nói một lần, đại gia hiện tại truyền ồn ảo huyên náo tin tức chính là người cùng Mai Lạc trước kia chính là một đôi nhi. Lao vương ra không mặt mùi nói bát quái nguyên bản là nói bọn họ hai cái trước kia chính là thân mật, tổng cảm giác kia dùng từ không phải thực văn nhã, cho nên liền châm trước một cái tương đối dễ nghe từ nhi. Ta cùng hắn. Một đôi nhi. Mai lạc thực hoài nghi chính mình lỗ thai, không phải xuất hiện ảo dấp đi, như thế nào sẽ xuất hiện như vậy thái quá nghe đồn đâu. Hàn thanh mặc cũng cảm thấy rất kỳ quái, cái này nghe đồn là như thế nào ra tới đâu. Chẳng lẽ lại là ai âm như không thành. Bọn họ liền tính là tưởng phá đầu cũng không thể tưởng được thế nhưng là từ diêm bang bang chủ truyền ngôi đại hội thượng xuất hiện lời đồn, sau đó lan tràn tới rồi cả nước. Bởi vậy có thể thấy được à, trên thế giới này truyền bá tốc độ nhanh nhất đồ vật trừ bỏ phong khả năng chính là lời đồn. Hàng trung võ xem hàng thành mặc cùng mai lạc vẻ mặt kinh nghi bộ ráng không giống như là giả vờ, cho nên trong lòng cũng liền đối cái kia tin tức không xác định, mặc nhi, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Sao lại thế này? Ta so ngươi càng muốn biết ta phụ vương. Ta đối lạc nhi thật là bèo nước gặp nhau lúc sau tâm sinh ái mộ tiện đà theo đuổi với nàng, sau đó mới rốt cuộc thành tựu liền cảnh. Hàng thành mặc vẻ mặt đau khổ nói. hắn trong lòng kỳ thật là so với ai khác đều càng hy vọng cái này đồn đãi là chuyện thật nhi. Có như vậy một đôi nhi hoặc bắt đáng yêu hài tử, còn có thể đủ có được lúc ban đầu lạc nhi, kia nên là cỡ nào làm người kích động đến quên hết tất cả chuyện này đâu. Đáng tiếc đồn đãi dù sao cũng là đồn đãi, không thể coi là thật. Hàn Trung võ nhìn thấy hàn thành mặc biểu tình cũng sẽ biết chuyện này xem ra thật là tung tin vịt, phi thường thất vọng. Hắn nhất thất vọng chính là như vậy nhận người hiếm lạ hài tử như thế nào liền không phải chính mình thân tôn từ đâu, ai. Mai lạc nhìn đến bọn họ phụ tử biểu tình cười cười không nói chuyện. Xem ra thật là hy vọng càng lớn thất vọng lại càng lớn a lúc này là làm lao vương ra thất vọng rồi. Hai cái đứa bé lanh lợi nghe minh bạch bọn họ đối thoại, bất quá vẫn luôn không nhúc nhích thanh sắc. Thằng đến nhìn thấy đại nhân thảo luận kết thúc, liền lập tức bắt đầu đối hàn chung või triển khai ngọt ngào thế công. Bọn họ một ngụm một cái ra ra mà đem lão nhân hông đến cái kia nhạc A lão vương ra không một lát liền bị mê canh cấp rót đến tìm không ra bắt, nào còn lo lắng thân sinh hậu sinh. Hận không thể đem bầu trời ngôi sao đều hái xuống cấp hai cái tiểu da hỏa chơi. Mai lạc cười lắc đầu liền cùng hàn thành mặc cùng nhau đi ra ngoài, thời gian dài như vậy không trở về, bọn họ từng người đều tích góp không ít sự tình yêu cầu xử lý, cho nên liền phân công nhau vội đi. Chờ đến buổi tối hai người lại lần nữa chạm chán thời điểm tất cả đều là vẻ mặt ngưng trọng. Người làm sao vậy? Hai người đồng thời quan tâm hỏi đối phương. Người nói trước. Hai người vẫn là đồng thời nói chuyện, sau đó lướt nhau, tất cả đều cười. Ngưng trọng không khí lập tức tiêu tán thật nhiều. Lạc nhi trước nói đi, trước phun bị mò, đỡ phải ngươi còn phải nhiều gánh bắt trong chốc lát. Hàn thành mặc ôm quá mai lạc, ở nàng ngạch tế in lại một nụ hôn lúc sau nhẹ giọng mà nói đến. Mai lạc đem mỏi mệnh thân thể dựa tiến hàn thành mặc cấm áp ngực, thiếu khí vô lực mà nói, à mặc à, cái kia vô giới môn rốt cuộc là cái thứ gì đâu. Vừa mới tiểu tình cùng ta nói vô giới môn hiện tại thế lực phi thường đại, cơ hồ thẩm thấu vào các đại môn phái. Ngay cả chúng ta thánh thủ cung đều thiếu chút nữa chúng chiêu, nếu không phải chúng ta tuyển nhận đệ tử điều kiện phi thường nghiêm khắc lại còn có sẽ âm thầm khảo sát nói, khả năng liền sẽ bị bọn họ cắm vào người tới. Nga! Như vậy kiêu ngạo như vậy vô khổng bất nhập. Các ngươi là phát hiện cái gì khả nghi người sao? Hàn thành mặc nghe được mặt sau rất là nghi hoặc. Đúng vậy, tiểu tình nói mấy ngày hôm trước tuyển nhận tân đệ tử khi có một cái các phương diện điều kiện đều không tồi người tiến đến báo danh. Tân nhân đường đường chủ Triệu Thắng quyết định em thẩm khảo sát hắn 2 ngày, kết quả phái ra thám tử trở về nói người kia lén lút mà cùng một cái người bịt mặt tiếp xúc, nhưng là khoảng cách quá xa nghe không được bọn họ cụ thể nói gì đó. Vì thế Triệu Thắng tự mình đi theo dõi, rốt cuộc gần gũi mà nghe được bọn họ đối thoại, ngươi đoán bọn họ nói gì đó. Mai Lạc hỏi ra vấn đề này thời điểm trong thanh âm mặt mang lên một tia lệnh tấu xương, nghe được ra tới cảm xúc thật không tốt. Hàng thành mặc đau lòng mà vỗ vỗ nàng phía sau lưng, Trấn ăn nói. Lạc nhi mạc khí ha. Bọn họ rốt cuộc nói gì đó không muốn sống nói thế nhưng sẽ đem ngươi khí thành như vậy đâu. Không phải là phải cho ngươi hạ độc đi. Hàn thành mặc trong đầu đột nhiên xuất hiện riêng bang bang chủ bị người hạ độc còn có mặt khác bang phái trưởng môn nhân mạc danh tử vong sự tình. Cho nên lập tức liền nghĩ tới vấn đề này. Ừ, nếu chỉ là nói như vậy ta còn không như vậy sinh khí đâu. Mai lạc càng nghĩ càng sinh khí. a kia bọn họ còn muốn làm cái gì? Hàn thành mặc không thể tưởng được. Đành phải hỏi Mai Lạc, bọn họ, bọn họ ăn uống lớn đâu, thế nhưng muốn đem sở hữu trưởng lão hộ pháp đều vừa đe dọa vừa rụ rô thành bọn họ người, sau đó độc chết ta thay đổi triều đại. Mũ nội nó cái chân nhi, quả thực là quá không coi ai ra gì. Mai Lạc tưởng tượng đến thế nhưng có người dám như thế nhớ thương thánh thủ cung liền giận sôi máu, cũng quá coi thường nàng đi, nếu có thể dễ dàng như vậy mà đã bị bọn họ mưu tính đi nói, nàng cái này bàng chủ chẳng phải là quá vô năng sao. Nếu tiểu trời biết nàng ý tưởng nói khẳng định lại đến phun tào nàng, giống như chỉnh chuyện nàng cái gì lực cũng không có ra đi. Hàn thành mặc tuy rằng cũng cảm thấy Mai Lạc lần này sự kiện chung không có gì tổn thất, bất quá vẫn là tấn trách mà an ủi nàng, Lạc nhi nói rất đúng. Kêu bang ra hỏa sớm muộn gì đến vì chính mình đại ăn uống trả giá đại giới, nhìn đến thời điểm bọn họ như thế nào bị căng chết. Ơn, căng chết bọn họ cái người chết nha. Mai Lạc phát tiết xong rồi, cảm xúc cũng khá hơn nhiều. Mới nhớ tới vừa mới Hàn Thành Mặc cũng là vẻ mặt âm trầm mà trở về. "A Mặc, ngươi chỉ lo nghe ta nói, còn chưa nói ngươi có cái gì phiền lòng sự đâu." Mai Lạc giờ phút này hóa thân vì chim nhỏ nép vào người trạng, ôn nhu hỏi Hàn Thành Mặc. Hàn Thành Mặc hưởng thụ Mai Lạc khó được nhu thuận, tâm tình rất tốt, khẩu khí cũng nhẹ nhàng lên, "Lạc Nhi à, kỳ thật hai ta gặp được phiền toái căn nguyên là giống nhau, đều là vô giới môn trọng họa." "Cũng là vô giới môn?" Mai Lạc khó hiểu, bọn họ không phải giang môn phái sao? Ngươi đi tuần tra Hàn gia quân cùng với về gia tộc trưởng lão hội đưa tin, như thế nào còn có thể cùng bọn họ nhắc lên quan hệ đâu? Hàn thanh mặc thở dài nói, ai, đừng nói nữa. Cái này vô giới môn cũng không biết rốt cuộc là cái cái gì lai lịch, thật giống như chi gian từ dưới lên đất toát ra tới dường như, lại còn có không chỗ không ở, đi đến chỗ nào đều có thể gặp gỡ bọn họ, thật là khó lòng phòng bị a A ngươi là nói vô giới môn liền các ngươi Hàn gia quân đều thẩm thấu đi vào. Mai Lạc giật mình mà ngồi thẳng thân mình, nhìn Hàn Thành Mạc kinh ngạc mà nói. Đâu chỉ là Hàn gia quân A, ngay cả chúng ta trưởng lão hội đều bị xếp vào đi vào người. Hôm nay vừa mới bắt được tới một cái quét rác gia đình chính là vô giới môn tiêm thế. Hàn Thành mặc nói là Mai Lạc giật mình mà cũng không biết nên nói cái gì hảo, này sao lại thế này à? Vì cái gì một cái giang hồ môn phái còn bắt tay rồi đến trên triều đỉnh tới đâu? Hàn Thành mặc nghe được Mai Lạc hỏi như vậy, cũng chẳng đầy đồng cảm. Ai biết đây là cái môn phái nào đâu, ta đã phái người đi hảo hảo cha cha cái kia chó má vô giới môn chi tiết, ta đảo muốn nhìn đó là cái cái quỷ gì. Ấn, ta cũng đã làm tiểu tình phái người đi hỏi thăm, cái này vô giới môn cần thiết diệt trừ. Sớm tại bọn họ đem chủ ý đánh tới ta cùng thánh thủ cung trên người bắt đầu, ta cùng nó nhân thể bất lưỡng lập thù địch. Trên thế giới này có ta không nó? Mai lạc nghiến răng nghiến lợi mà thề, nhất định phải đem vô giới môn hoàn toàn diệt trừ, hàn thành mặc cũng là thập phần đồng ý nàng lời nói. Hai người kế tiếp liền bắt đầu nghiên cứu như thế nào có thể đem chính mình nhân thủ tìm mọi cách mà xếp vào tiến vô giới môn. Xem vô giới môn phát triển nhanh như vậy, khẳng định là yêu cầu đại lượng chiêu mộ nhân viên, cho nên chính mình người muốn đi vào hẳn là sẽ không quá khó. Hai người đang ở nghiên cứu an bài người nào làm nhãn tuyến, lại nên từ nơi nào xuống tay khi, tiểu thiên đột nhiên vào được. Mẫu thân, cha, các ngươi ở vội cái gì đâu? Ta có kiện đại sự muốn nói cho các ngươi Tiểu thiên nôn nóng mà ồn ào liền vọt tiến vào. Làm sao vậy Tiểu Thiên, vô cùng lo lắng mà kêu cái gì đâu. Mai Lạc nhìn đến Tiểu Thiên cứ như vậy cấp, cảm thấy rất kỳ quái, hắn không phải cùng ngọt ngào ở hống lao vương ra vui vẻ đâu sao, như thế nào lại cùng lửa thiêu mông dường như chạy nơi này đâu. chương 172 sát mẫu kẻ thù, Tiểu Thiên vội vã mà chạy vào, thở hồn hình nói, mẫu thân à, vừa mới cứu cứu phái người tới cho ta biết, chúng ta phong vũ lâu được đến tin tức nói cái kia vô giới môn ở kinh thành cứ điểm chuẩn bị nhận người, ta người đã đi. Các người muốn hay không cũng phải người đi đâu. Thật sự, kia thật đúng là thật tốt quá, ta lập tức làm tiểu tình phái người đi xem. Mai là cao hứng mà vỗ đùi, thật là buồn ngủ tới liền có người đưa gối đầu, tin tức này quả thực là quá kịp thời. Hàng thành mặc đối với tiểu thiên mạng lưới tình báo cũng là cảm giác sâu sắc bội phục, không nghĩ tới cái này tiểu gia hỏa bản lĩnh thật đúng là không nhỏ đâu, lại là như vậy mau liền nghe được vô giới môn tin tức. Xem ra chính mình trong tay này hai cổ thế lực, không đúng. Hơn nữa Diệm Bang có 3 cổ thế lực, những người này thêm một khối thế nhưng còn không bằng cái hài tử tin tức linh thông, thật là hổ thẹn A Hàn thành mặc cùng Mai Lạc phân biệt nói cho chính mình thủ hạ người cùng nhau đến một cái phố ở ngoài cái kia phú thương đại viện đi hưởng ứng lệnh triệu tập gia Đinh hộ viện đi, hy vọng bọn họ có thể thuận lợi đi vào do đó thám thính đến một ít vô giới môn tin tức. Mai Lạc có nghĩ thầm muốn đem vô giới môn cái này đường khẩu nhất cử đoan rớt, chính là Hàn thành mặc lại kiên quyết không cho phép bởi vì trước mắt bọn họ đối với vô giới môn hiểu biết giới hạn trong này chỗ đường khẩu, nếu đem nó đoan rứt lại không có cái gì thực chất tính thu hoạch nói, bọn họ sở hữu manh mối liền toàn chặt đức. Tiểu Thiên cũng kiên quyết duy trì Hàn Thành Mặc cách nói, thật vất vả mới tìm được như vậy một cái vô giới môn manh mối, cũng không thể liền như vậy lãng phí. Mai Lạc bất đắc dĩ mà đáp ứng Hàn Thành Mặc tuyệt đối không trực tiếp đem kêu bang ra hỏa độc chết, làm những cái đó thám tử nhóm tiếp tục tra xét rõ ràng, đợi đến lúc thời cơ chín mùi lúc sau lại làm định đoạt. Bên này thương nghị vừa mới có rồi kết quả, bên ngoài người tới bẩm báo nói là mạnh lưu phong tới, đại gia sướng sốt, đây là có cái gì khẩn cấp chuyện này a thế nhưng làm cái này hoa hoa đại thiếu tự mình tới. Biểu tỉ, à mặc, các ngươi mấy ngày nay đi chỗ nào lạc? Ta đều tới thật nhiều tranh, các ngươi luôn là không ở, hôm nay cuối cùng là bắt được đến các ngươi Mạnh lưu phong lớn tiếng ổn áo bước nhanh đi đến. Một cổ son phấn vị theo hắn tiến lên liền phiêu vào mai lạc trong lỗ mũi, vì ta nói mạnh lưu phong. Ngươi này trên người ngày nào đó có thể là sạch sẽ khí vị đâu. Mạnh lưu phong đem chính mình trên dưới đánh giá một phen, lại nâng lên tay hào tiến đến chóc mũi dùng sức gửi người, rất sạch sẽ a rất thơm. Hương. Mạnh lưu phong ngươi đương chính mình là cái đàn bà nhi A còn Hương. Mai lạc đối với cái này biểu đệ xú mỹ tính tình cùng với thành tánh quả thực là hết trô nói rồi. Đương nhiên đến thơm ngào ngạc, bằng không đàn bà nhi sao có thể thích ta a Mạnh lưu phong một chút đều không cảm thấy chính mình không đúng chỗ nào. Ngược lại là cảm thấy chính mình nên như vậy. Được, ta cũng bất hòa ngươi bẻ xả việc này, dù sao ta là cùng ngươi nói không rõ, về sau ta nhất định trưởng trí nhớ không nói nhiều. Mai lạc bất đắc dĩ mà xua xua tay, quyết định bất hòa hắn ở cái này vấn đề dây dưa. Lưu Phong, ngươi nói đi, lần này ngươi tới là muốn làm gì? Ngươi cái quỷ không có việc gì không có khả năng rời đi ngươi tiêu hồ hoa. Hàn thành mặc không giống như là các nàng tỷ đệ hai như vậy không đàng hoàng, chạy nhanh nhắc nhở các nàng trở lại chuyện chính. Mạnh Lưu Phong lúc này mới nhớ tới chính mình tới mục đích, vừa rồi vừa nhìn thấy hồi lâu không thấy thân nhân cùng bằng hữu đều đem chính sự nhi cấp quyến mất. Lần này tới là muốn nói a mặc sự tình. Mạnh Lưu Phong biểu tình biến nghiêm túc lên. Hàn thành mặc chính là cả kinh, ta sự tình gì A Mạnh Lưu Phong dừng một chút nói, ta gần nhất vẫn luôn ở cùng tiểu thiên thủ hạ người ở cha mai lạc trước đó vài ngày bôi đen việc cùng với mâu thân ngươi năm đó qua đời việc. Nga! Chính là có cái gì mới nhất tin tức? Hàng Thanh mặc mặt ngoài thực chấn định, kỳ thật trong lòng lại ở thấp thỏm bất an, vì sắp nghe được đáp án. Đầu tiên nói mai lạc thanh danh bị bôi đen việc, tổng cộng là hai cổ lực lượng tham dự trong đó, một cái là Lao Vương Phi một tiêm tử, một cái khác là một cổ thần bí lực lượng, trước mắt còn không có điều tra ra là ai. Mạnh Lưu Phong trước chọn một cái không quá kích thích người nói. Quả nhiên là cái kia lão yêu phụ làm chuyện tốt. Hàng Thanh mặc hầm hừ mà nói. Tuy rằng vẫn luôn đều hoài nghi nàng nhưng là thẳng đến hôm nay mới rốt cuộc chính thức mà nắm giữ chứng cứ, hắn la hét nhất định phải cho nàng lợi hại nhìn một cái. kia về ta mẫu thân mất việc ngươi chính là tra được cái gì sao? Hàn thành mặc mắng xong một tiêm tử hơn nữa quyết định nhất định hảo hảo giáo hấn nàng lúc sau, lại ngay sau đó rõ hỏi khởi chính mình mẹ để việc. Đúng vậy Lưu Phong, có chuyện liền chạy nhanh nói, đừng cắt giấu Mai là cũng ở một bên thúc rục đến, nàng nhìn ra được tới hàn thành mặc lo lắng cùng dối giám cho nên còn không bằng dứt khoát thống khoái mà báo cho hắn tình hình thực tế đâu. Mạnh Lưu Phong có chút lo lắng mà nhìn Hàn Thành mặc liếc mắt một cái cuối cùng vẫn là cắn răng một cái nói ra tản nhẫn tin tức, mẫu thân ngươi năm đó xác thật là bị người hại chết. Lời vừa nói ra, Hàn Thành mặc tâm đều nắm tới rồi một hối, đau triệt nội tâm, Lưu Phong, ngươi nói được chính là thật sự. Hắn cắn răng hướng Mạnh Lưu Phong lại lần nữa chứng thực, thật hy vọng là chính mình ngay lầm, chính là Mạnh Lưu Phong lại tiếp nối gật gật đầu nói đúng vậy a mặc Mẫu thân ngươi năm đó xác thật là bị hại chết, mà kia đầu sỏ gây tội âm mưu hãm hại giả đúng là cái kia mục tiếu tử." Hàn Thành Mặc lạnh lùng mà hai mắt vô tiêu trừng mắt phía trước, lâm vào hồi ước bên trong. "Như vậy Ôn Nhu huyền chuyển mẫu thân, như vậy cao quý hào phóng mẫu thân, thế nhưng đã bị cái kia độc phụ cấp hại chết, hắn muốn đi bóp chết nàng." Bạch Lưu Phong cùng Mai Lạc vội và ngăn cản liền phải ra bên ngoài hướng Hàn Thành Mặc. "A Mặc, ngươi bình tĩnh một chút, nghe Lưu Phong đem sự tình nói xong." "Đúng vậy, A Mặc, Người đến đem nơi này ẩn tình đều làm rõ ràng mới có thể báo thủ không phải sao?" Mạnh Lưu Phong cũng như vậy khuyên bảo. Hàn Thành Mặc nghe được hai người khuyên bảo, miễn cưỡng ngừng lại, mồ hôi thở phì phò ngồi ở ghế trên, Tiểu Thiên vội vàng cho hắn đổ một ly trà thủy làm hắn áp áp hỏa. Mạnh Lưu Phong thấy hắn ngồi xuống lúc này mới tiếp theo đi xuống nói, "Chúng ta người tìm được rồi năm đó tham dự sự tình một cái Lao Mama, ma, nàng vốn là mẫu thân ngươi bên người nha hoàn, chính là sau lại bị một tiêm tử mua được mới đối với ngươi mẫu thân xuống dưới một loại độc dược." Không quá mấy ngày mẫu thân ngươi giống như là đột phát bệnh tật giống nhau qua đời. Hàn thành mặc đôi tay gắt gao mà thủ sắn cái bàn, đã đem móng tay đều rơi vào đi, nhìn đến Mai Lạc rất là đau lòng, một cây một cây mà đem hắn ngón tay lột ra, sau đó cùng hắn là chỉ tương khấu nắm ở trong tay. Hàn thành mặc trong lòng dòng nước gấm kích động, bất quá vẫn là không nói gì. Mạnh lưu phong lại đem nắm giữ đến sự tỉnh đều một năm một mười mà nói. Bao gồm một tiêm tử năm đó như thế nào mượn cơ hội cùng hàn thành mặc chi mậu nhếp tâm nhi quen biết tiến tới trở thành khăn tay ra, do đó để cao nàng chính mình ở một gia địa vị, sau đó lại ở nhếp tâm nhi gả vào chiến vương phủ lúc sau lại nhiều lần mà dụ dỗ hàng trung võ, thất bại lúc sau liền ở nhiếp tâm nhi trên người bỏ công sức, cuối cùng khiến cho nhếp tâm nhi ở lâm trung hết sức đem chính mình hài tử cùng trượng. Phu cùng nhau phó thác cho nàng trong lòng hảo tỉ mội một tiêm tử. nay một tiêm tử tâm cơ không thể nói không thâm. Đi bước một đem nhếp tâm nhi tính kế đi vào, rốt cuộc được đến nàng muốn địa vị cùng tài phú. Mà nhiếp tâm nhi còn lại là quá mức đơn thuần thiên trần, cuối cùng mới có thể bồi thượng chính mình tánh mạng cùng hạnh phúc. Mai lạc nghe không thắng thuần thức, xem ra không chỉ có là ở trước kia 21 thế kỷ yêu cầu phòng cháy phòng trộm phòng khuê mật, tại đây lạc hậu thời đại cũng đồng dạng đến nhiều hơn phòng bị A. Hàng thành mặc nghe được chính mình mẫu thân thế nhưng bị người như thế đùa giỡn trong lòng bàn tay, tức giận đến đều phải đến rồi. Đứng dậy liền phải đi tìm một tiêm tử tính sổ, một hai phải đem nàng đầu ninh xuống dưới mới giải hận Mai lạc lại là ngăn trở hắn, a mặc, ngươi trước bình tĩnh. Nói một tay đem hàn thành mặc lại ấn trở lại ghế trên ngồi xong a mặc, ngươi cảm thấy lộng chết nàng chính là tốt nhất trả thù sao. Đúng vậy, giết người thì đền mạng, cần thiết dùng cái kia độc phụ máu tươi tới tế điện ta mâu thân trên trời có linh thiêng. Hàn thành mặc hai mắt đỏ bừng, đã là khí cũng là thương tâm quá độ. Mai lạc không tán đồng mà lấp đầu. A Mạc A, là một người dùng tử vong tới thứ tội là thấp nhất quả nhiên trả thù thủ pháp, nhường một chút nàng sống không bằng chết mới là vương đạo A. Chúng ta làm nàng mắt thấy chính mình hao tổn tâm huyết được đến hết thể đều hóa thành bọn nước, mỗi ngày sống ở hoàng sợ cùng sám hối bên trong mới là đối nàng chân chính trừng phạt, ngươi cảm thấy đâu? Hàn thành mặc bị Mai Lạc nói cấp nói rốt cuộc bình tĩnh xuống dưới, hơi suy tư lúc sau cảm kích mà đối Mai Lạc nói, cảm ơn ngươi lạc nhi. Ta minh bạch ngươi ý tứ. Vì thế kế tiếp thời gian, Bốn người ngồi vây quanh ở bên nhau thương lượng khởi đối phó một tiêm tử phương ăn tới, nhằm vào nàng coi trọng nhất các loại hạng mục công việc chế định một loạt trả thù kế hoạch, thề muốn đem nàng hết thẻ đều cấp đi, làm nàng vì chính mình âm ngoan độc các trả giá đại giới. Lúc này một tiêm tử còn ở vì hàn thành mặc cùng mai lạc phản hồi chiến vương phủ mà ở trong phòng nổi trận lôi đình đâu, mắng bọn họ vì cái gì không chết ở bên ngoài, hoàn toàn không nghĩ tới nàng sở hữu quá vãng đều cho hấp thụ ánh sáng, thuộc về nàng ngày lành đã còn thừa không có mấy. Được đến hàng thành mặc cùng Mai Lạc trở về tin tức này không chỉ có là một tiêm tử, còn có trong cung kia đối mẹ con, các nàng trong khoảng thời gian này ngẹn đầy mình hỏa chính là không chỗ phát, đầu sỏ gây tội liền cùng nhân gian búp hơi dường như hoàn toàn không có một chút tin tức, muốn tìm phiền toái cũng chưa chàng tìm đi. Trong khoảng thời gian này, ngũ công chúa Long Vũ Tiên mỗi ngày liền cùng si ngốc dường như truy vấn phái ra đi tháng tử, liền mong chờ Mai Lạc chạy nhanh xuất hiện, nàng hảo rửa mối nục xưa. Mà Thái Hậu cũng là đem Mai Lạc hận cái thấu. Tuy rằng lúc trước nàng cứu chính mình một mạng, chính là nàng mang cho chính mình sỉ nhục lại là càng nhiều mà, đặc biệt là nàng thế nhưng làm chính mình quần áo bất trình mà xuất hiện ở như vậy nhiều người trước mặt, chỉ này hạng nhất liền đủ để cho nàng chết thượng người hồi. Hiện tại rốt cuộc bắt được đến cơ hội, các nàng quyết định nhất định phải hảo hảo ra một ngụm ác khí. Liền không tin lấy các nàng ở Long Vân Vương Triều thân phận địa vị, muốn xử trí hai cái thần tử thần phụ còn có thể không có biện pháp. Mỗi một cái đối hàn thành mặc cùng mai lạc ôm có địch tí thậm chí là thù hận người đều ở nóng lòng muốn thử, kinh thành sắp tái khởi gọn sóng, bất quá cuối cùng đến tuột cùng hiệu chết về tay ai, đã có thể khó nói. chương 173 Thái Hậu ý chỉ, một tiêm tử cũng không biết chính mình đã làm ác sự đã bị người ta đều đào ra, còn ở trong phòng mắng mai lạc cùng hàn thành mặc, nàng nhi tử hàn thành thụy từ bên ngoài trở về vừa vặn nghe được, lập tức lại liên tưởng nổi lên chính mình đã từng gặp lục nhã, hỏa liên ước chế không được mà hướng lên chiến toán Hàn Thanh Mạc, ngươi đoạt nguyên bản thuộc về ta vương vị, lại lại nhiều lần mà khi dễ ta, ta nhất định phải làm ngươi trả giá đại giới. Hàn Thanh Thụy lầm bẩm lầm bầm mà liền từ chiến vương phủ chạy tới hắn ông ngoại gia một phủ. Tới rồi một phủ lúc sau, Hàn Thanh Thụy ai cũng không đi gặp, trực tiếp đi tìm hắn biểu ca một khánh phong, bởi vì bọn họ hai cái vẫn luôn chơi tương đối hảo lại còn có đã từng cộng đồng trải qua quá bị tiểu thiên cùng ngọt ngào trêu chọc việc. Hàn Thành Thụy nhìn thấy một khánh phong lúc sau đã nói lên ý đồ đến Hai cái choai choai tiểu tử ăn nhịp với nhau, chế định một cái tự nhận là thiên ý hề vô phùng tuyệt diệu cách hay. Kêu mục khánh phong sở dĩ đáp ứng như thế thông khoái, cũng là vì hắn trong lòng vẫn luôn nghẹn hòa đâu vừa lúc mượn cơ hội này hết giận. Lần đó hắn bị tiểu thiên đánh gây răng cửa, tuy rằng bởi vì Mai Lạc không nghĩ đem sự tình nháo đại mà cho hắn hảo dược lại làm hắn mọc ra tân Nha chính là hắn vẫn là đem kêu người một nhà đều ghi hận thượng. Hàm răng đoạn thời điểm rất đau. Ở hàm răng mọc ra tới phía trước cả ngày lo lắng để phòng cùng sợ người chê cười tâm tư càng là cha tấn đến hắn đều mau đến rồi cho nên hiện tại Hàn thành Thụy vừa nói muốn báo thủ hắn lập tức đồng ý hai người kia ở kinh thành hoành hành ngang ngược quán hơn nữa người trong nhà nông chiều cho nên bọn họ tổng cho rằng chính mình chính là thiên nhi ai cũng không nên đắc tội bọn họ chính là bọn họ trưởng bối quên nói cho bọn họ nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại Hữu thiên bọn họ vội vã mà về tới chiến Vương phủ nơi nơi tìm kiếm tiểu thiên cùng ngọt ngào tung tích Bởi vì Hàn Thành Thụy biết kia hai đứa nhỏ mỗi lần ở trong phủ thời điểm khẳng định đều là khắp nơi chạy loạn, hơn nữa bọn họ phải làm sự tình cũng không thể làm các đại nhân biết, bằng không liền không thể thành công. Hàn Thành Thụy cùng một khánh phong ở chiến bương phủ suốt tìm ba vòng mới rốt cuộc ở sau núi thấy đang ở bắt con bướm ngọt nào mà Tiểu Thiên còn lại là nằm ở bên cạnh trên cỏ ngậm một cây thảo diệp, Tiểu chân bắt chéo hừ Tiểu Khúc Nhi bồi mội mội. Hàn Thành Thụy cùng một khánh phong quỷ dị mà nhìn nhau cười, sau đó giả cười đi qua tiểu thiên, Ngọt ngào hảo xảo Nga, các ngươi cũng ở chỗ này chơi đâu. Hàn Thanh Thụy làm bộ một bộ ngẫu nhiên gặp được bộ dáng cười chào hỏi. Tiểu thiên dương mắt nhìn một chút, nhìn thấy là hai cái thủ hạ bại tướng, cho nên liền không để ý tới bọn họ, hắn cũng sẽ không ngây ngốc mà cho rằng trên mặt treo trồn tươi cười người sẽ đối bọn họ có cái gì hảo ý đồ. Ngọt ngào, lại đây, chúng ta cần phải trở về, bằng không mẫu thân sẽ xuất ruột. Tiểu thiên chiều ngọt ngào vây tay, làm nàng lại đây chính mình bên người. Tuy nói chính mình không sợ bọn họ, bất quá vì phòng ngửa kia hai tên giá hỏa có cái gì gây rối hành vi, vẫn là đem muội muội mang ở bên người tương đối an toàn. Ngọt ngào thực không hiểu ca ca nói, mẫu thân biết rõ bọn họ hai cái mỗi ngày đều sẽ khắp nơi đi chơi, giống nhau đều là tới rồi cơm điểm mới có thể về phòng A hiện tại ly ăn cơm hẳn là còn có thời gian rất lâu đâu, ca ca như thế nào sẽ nói mẫu thân sẽ sốt ruột. Chẳng lẽ là nói kia hai tên giá hỏa là tới tìm phiền thoái? Bất quá trong lòng nghi hoặc về nghi hoặc, Ngọt ngào vẫn là nghe lời nói mà thả bay trong tay con bướm đi tới Tiểu Thiên nơi đó. Tiểu Thiên đứng lên vỗ rất trên người con cỏ, nắm ngọt ngào tay liền hướng dưới chân núi đi, hoàn toàn đem vừa mới đã đến kia hai người coi như trong suốt giống nhau. Hàn Thanh Thụy cùng một khánh phong bị hai tiểu hài tử bỏ qua mà như thế hoàn toàn, trong lòng cực kỳ hụt hẫng nhưng là vì chính mình báo thù đại kế, bọn họ nỗ lực chịu đựng Ha ha, Tiểu Thiên ngươi làm gì vậy à? Chúng ta nếu gặp chính là có duyên. Với lúc chúng ta hai cái cũng không có gì thú vị, chúng ta bốn cái cùng nhau chơi không vui sao. Một khánh phong kế hàn thành thụy lúc sau cũng đối tiểu thiên gương mặt tươi cười tương hướng. Tiểu thiên hiện tại càng thêm chắc chắn hai người kia không có hảo ý, nếu là chính hắn nói khẳng định lưu lại hảo hảo xem xem bọn họ rốt cuộc muốn chơi cái gì hoa chiêu, bất quá bây giờ còn có ngọt ngào cũng ở chỗ này, cho nên hắn không thể mạo hiểm. Ngượng ngung A ta cùng muội muội vội vàng trở về ăn cơm đâu, liền bất hòa các ngươi chơi, các ngươi chính mình chơi đi. Nơi này phong cảnh Mỹ không khí hảo, các người hảo hảo thường thức đi. Nói xong liền cùng ngọt ngào tiếp tục đi phía trước đi rồi. Hàn Thành Thụy cùng một khánh phong nhìn đến hai cái tiểu thí hại như vậy không đem bọn họ đương hồi sự nhi, đã nhìn không được hòa khí. Hơn nữa lúc này bọn họ hai bên cũng sắp tương ổ, cho nên hai người lẫn nhau để cái ánh mắt, ở tiểu thiên cùng ngọt ngào đi qua bọn họ bên người khi đột nhiên dương lên tay, hai cổ bột phấn liền bay qua đi, mục tiêu thẳng chỉ tiểu thiên cùng ngọt ngào mặt. Tiểu thiên cùng ngọt ngào tuy rằng phòng bị bọn họ sẽ đột nhiên làm khó dễ, chính là vẫn luôn để phòng đều là võ công chiêu thức, không nghĩ tới bọn họ sẽ hạ độc. Hơn nữa hai người thân cao so với bọn hắn cao hơn rất nhiều, trên cao nhìn xuống mà lập tức liền đem độc phấn rơi tại bọn họ trên đầu trên người. Ha ha ha, ngại danh, xem các ngươi lúc này chết như thế nào. Hàn Thanh Thụy cười lớn tiêu gạo. Một khánh phong cũng là đi theo cùng thiếu, vì sắp nhìn đến hai cái tiểu kẻ thù chết ở trước mắt mà vui sướng. Hát xỉ. Cái quỷ gì đồ vật? Tiểu Thiên đánh cái đại hát xì. Ngọt ngào cũng móc ra khăn tay xoa trên mặt bột phấn, bất mãn mà lẩm bẩm, thật dơ, chán ghét. Hàn Thành Thụy cùng một Khánh Phong đều xem trận chớp mắt, rõ ràng là một loại cường lực bí dược a, cho hắn bí dược người đều nói, chỉ cần hút vào lúc sau liền sẽ lập tức hôn mê. Nhưng hiện tại nhìn kia hai cái đầy đầu đầy cổ đều là độc phấn tiểu thí hải tinh thần đầu mười phần, nào có nửa điểm muốn hôn mê dấu hiệu a, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Các ngươi rõ ràng chúng bí dược vì cái gì còn không ngã hạ đâu. Hàn Thành Thụy là cái vô tâm mắt nhi, nhìn đến loại này hiện tượng lập tức liền nói ra chính mình trong lòng nghi vấn. Một khánh phong muốn ngăn cản đã không còn kịp rồi, trong lòng ai hô, tên lúc này, liền không biết nói cái lời nói dối đâu, lúc này muốn chống chế đều không thể. Tiểu Thiên nghe được bí dược hai tự, lập tức liền nhăn lại mi, trên mặt cũng treo xương lạnh, bí dược. Các người đối chúng ta hạ bí dược làm cái gì? Tiểu Thiên muốn dĩ cho rằng bọn họ nhiều nhất cũng chính là lại đây tìm cái tra động cái tay gì đó. Trăm triệu không nghĩ tới bọn họ thế nhưng dùng tới bí dược, nếu không phải hắn cùng ngọt ngào bách độc bất xâm, giờ phút này không phải nguy hiểm sao. Xem ra chính mình vẫn là đem bọn họ tưởng qua thiện lương, hôm nay việc này tuyệt đối không thể thiện bãi cam hưu. Cho các ngươi hạ bí dược làm gì? Đương nhiên là báo thủ. Chúng ta muốn đem các ngươi mê choáng sau đó lại bán cho bọn buôn người, cho các ngươi từ đây kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay, bị người khác nô dịch ngược đãi, vì đã từng chọc tới chúng ta mà trả giá đại giới. Hàn Thành Thụy giống như là điên rồi giống nhau mà nói ra chính mình toàn bộ kế hoạch, đem cái một Khánh Phong cả kinh linh hồn nhỏ bé đều phải bay, nghĩ trăm lần cũng không ra vì cái gì hôm nay Hàn Thành Thụy phá lệ mà xuất. Kỳ thật điểm này không khó lý giải, bởi vì ngọt ngào ở sát chính mình mặt đồng thời vung tay đem từ Mai Lạc nơi đó muốn tới thành thật phấn giải tới rồi Hàn Thành Thụy trên mặt, chỉ là bọn hắn ai cũng không chú ý thôi. Hiện tại nghe nói bọn họ nguyên bản kế hoạch lúc sau, Tiểu Thiên giống như là sắt thần bám vào người giống nhau. Hận không thể lập tức đem hai người kia bóc chết. Nếu các ngươi đối với bí dược như vậy thích, vậy cho các ngươi cũng nếm thử nó hương vị đi. Ngọt ngào không giống Tiểu Thiên như vậy tức muốn hụt máu, ngược lại là cười mẹ mẽ mà nói ra một câu, vừa giứt lời liền đem trong tay kia khối lau mặt khăn tay ném hướng về phía hàn thành thụy cùng một khánh phong. con đừng nói, cái này bí dược dược hiệu thật không sai, kia hai người lây dính thượng một chút lúc sau liền lập tức ngã xuống trên mặt đất. Tiểu Thiên nhìn ngọt ngào hành động thực kinh ngạc, ngọt ngào Ngươi này phản ứng tốc độ nhưng rất nhanh a Kaka cũng chưa nghĩ đến ngươi thế nhưng sẽ phế vật lợi dụng như thế hoàn toàn, làm hảo. Xem ra chính mình đơn thuần mội mội cũng không thể khinh thường, này thủ đoạn rất có mẫu thân phong phạm sao. Ngọt ngào còn lại là con con mắt cười mẹ mẽ mà nhìn tiểu thiên, hắc hắc, KK ngươi xem này hai tên giá hỏa có phải hay không đã kêu tử thực hậu quả xấu đâu. Đúng vậy, ngọt ngào nói quá đúng. Bất quá bọn họ cũng chỉ là hôn mê ở chỗ này nói, có điểm quá tiện nghi bọn họ. Rốt cuộc vừa mới bọn họ còn nói muốn đem hai ta bán cho bọn buôn người đâu. Tiểu thiên đoán hận mà ở kia hai cái giống lợn chết giống nhau nhân thân thượng đạp hai chân. Ngọt ngào vai đáng yêu đầu nhỏ suy nghĩ một chút, từ túi gáo lây ra một bọc nhỏ thuốc bột, nột, ca ca ngươi đem cái này rơi tại bọn họ trung quanh, sẽ hấp dẫn tới rất nhiều rồi bỏ con kiến, hẳn là đủ bọn họ chịu được đi. Tiểu thiên tiếp nhận này bao thuốc bột, một bên hướng trên mặt đất giải một bên hỏi ngọt ngào, muội muội này lại là ngươi tân nghiên cứu chế tạo sao. Loại này lực sát thương cực thấp thuốc bột hẳn là không phải xuất từ mẫu thân bút tích, y hắn đối chính mình mẹ ruột hiểu biết, loại này không đau không ngứa tiểu ngoạn ý nhi nàng hẳn là khinh thường chế tác. Đúng rồi, ta trong lúc vô tình làm được, vốn đang không biết có thể có chỗ lợi gì đâu, hiện tại xem ra vẫn là có thể có tác dụng. Ngọt ngào trả lời cũng được đến tiểu thiên đồng ý. Hàn thành thụy tốt xấu cũng là cha đệ đệ, làm quá phận nói khả năng sẽ làm lao vương ra không vui, nếu không đối hắn làm điểm gì đó lời nói chính mình này trong lòng còn không thoải mái. Loại này đã có thể làm hắn ăn chút đau khổ, cũng sẽ không có quá lớn thương tổn thuốc bột vừa văn tốt. Chờ đến Tiểu Thiên cùng ngọt ngào rời đi sau núi thời điểm, đã có rất nhiều rùi bỏ cùng con kiến bị thuốc bột hương vị hấp dẫn lại đây, không ngừng mà ở Hàn Thành Thụy cùng một khánh phong trên người bỏ động, phòng trừng chờ bọn họ tỉnh lại thời điểm sẽ ghê tẩm thượng một thời gian đi, mà những cái đó con kiến gặm cắn cũng đủ bọn họ uống một hồ. Hàn Thành Thụy cùng một khánh phong ở mơ mơ màng màng trung tỉnh lại khi bị che trời rùi bỏ đại quân cấp dọa váng Sau đó lại đồng thời cảm giác được chính mình trên người có điểm điểm đau đớn, lại một xem xét kinh trực tiếp từ trên mặt đất nhảy dựng lên, chính mình cùng đối phương trên người đều là một cầu tử một cầu tử con kiến, nhưng cái đó đau đớn chính là con kiến gặm cắn mà khiến cho. Hai người một bên kêu to một bên chụp phủi trên người con kiến, còn nếu không đoạn hống khai nảy lên tới rồi bỏ, không một lát liền bọn họ giống như là kẻ điên khất cái giống nhau cả người dơ loạn không thôi. Nghe được bên này tiếng quát tháo vương phủ hộ vệ nhìn thấy ở sau núi thượng có hai người lại kêu lại nhảy, vội vàng lại đây xem xét, lăng là không nhận ra tới là trong vương phủ nhị công tử. Các người là người phương nào? Vì cái gì ở vương phủ sau núi dương oai Một cái hộ vệ cách một khoảng cách đối bọn họ kêu gọi, mặt khác hộ vệ cũng đều trận địa sẵn sàng đón quân địch, sợ là cái gì trà trộn vào tới mưu đổ gây rối người xấu. Ta là Hàn Thành Thụy, các ngươi mau tới cứu ta a Hàn thành Thụy lúc này cũng bất chấp bãi cái gì tác phong đáng thởm, có thể có người tới cứu hắn liền hảo A, cho nên vội vàng ra tiếng cầu cứu. Những cái đó các hộ vệ hai mặt nhìn nhau, nhị công tử. Ngày thường không phải nhất chú ý hình tượng sao, như thế nào sẽ biến thành như vậy trật vật đâu. Các hộ vệ ngày thường không thiếu thụ hàn thành Thụy ước hiếp, cho nên nhìn thấy hắn giờ phút này tình trạng quấn bách một chút cũng chưa xuất ruột, cố ý chậm chậm mà đi hỗ trợ, ngoài miệng còn giả ý la hét, nhị công tử, ngươi đừng sợ. Chúng ta thực mau liền sẽ tới cứu ngươi Lại kiên trì trong chốc lát ta. Những cái đó các hộ vệ vừa nói một bên chết một ít nhánh cây thảo côn linh tinh trợ giúp hai người huy đuổi rồi bỏ cùng con kiến. Chính là căn bản là không thay đổi được gì. Hai người trên người lây dính thuốc bột đối những cái đó ghê tởm người tiểu sinh vật tràn ngập chí mạng lực hấp dẫn. Cho nên vô luận mọi người như thế nào huy đuổi, bọn họ đều sẽ một lần nữa dính đi lên. Ở kéo dài một nén nhang công phu lúc sau các hộ vệ mới từ dưới chân núi để tới hồ nước. Một thùng một thùng mà hướng hai người trên người đảo, rốt cuộc ở đêm hai người đều biến thành ga rất vào nổi canh lúc sau mới ngăn trở những cái đó rồi bỏ con kiến tiếp tục dũng lại đây. Hàn Thành Thụy lau một phen trên mặt thủy hung tợn mà nói, con mẹ nó, ta nhất định phải làm hai cái hôn đảng tiểu tể tử trả giá đại giới. Một khánh phong không có bạch dài quá số tuổi, lôi kéo Hàn Thành Thụy ống tay háo, thấp giọng nói đến, hư, đường gào. Việc này liền đến đây là ngăn đi, bằng không sẽ chỉ làm chúng ta càng thêm chật vật mà thôi. Hàn Thanh Thụy tưởng nói không thể, cần thiết làm cho bọn họ thảm hại hơn mới được, chính là vừa thấy đến cách đó không xa còn chưa hoàn toàn tan đi rồi bỏ đàn còn có trên mặt đất rậm rạp con kiến, hắn đánh cái đột nhi, giống như chính mình thật sự đấu không lại hai cái tiểu ác ma. Chính là biểu ca, chẳng lẽ như thế nào liền như vậy tính sao? Chúng ta trước kia chịu khuất nục làm sao bây giờ đâu? Hàn Thành Thụy vẫn là không cam lòng. Một khánh phong trong mắt hiện lên một mặt hận ý, tính. Đương nhiên không có khả năng liền như vậy tính. Bất quả chúng ta không thể lại mù quáng mà đi tìm bọn họ phiền thoái, mà là muốn lặng lặng mà tìm kiếm cơ hội, tin tưởng Tổng hội có bọn họ không bố trí phòng vệ thời điểm, đến lúc đó chúng ta chỉ cần hướng dẫn theo đà phát triển mà đánh lén bọn họ lập tức liên hảo. Hàn Thành Thụy cảm thấy một khánh phong lời này nói rất có đạo lý, liền tạm thời ấn xuống trong lòng phẫn hận, run run trên quần áo thủy đi trở về. Lúc này Hàn Thành Thụy không có hướng một tiêm tử cáo trạng, bởi vì hắn tự biết đối lý, là hắn chủ động treo chọc nhân ra liền tính là bẩm báo lao vương ra nơi đó chính mình cũng sẽ không chiếm được chỗ tốt. Đây là hắn lớn như vậy lần đầu tiên bị ủy khuất mà không có nơi nơi tố khổ, mà là học xong lần nhẫn, cho nên cũng coi như là mặt khác một loại trưởng thành đi, chẳng qua này trưởng thành cũng không có làm hắn đi lên chính đổ, mà là thiên hương có thủ tất báo âm ú con đường. Tiểu thiên cùng ngọt ngào cao hưng phân chấn mà về tới mai lạc nơi đó, đương sau lại nghe được các hộ vệ khẩu nhĩ tương truyền hàn thành Thụy tao ngộ lúc sau càng là nhạc ngựa tới ngựa lui. Các người hai cái tiểu nghịch ngậm vì cái gì cười cao hứng như vậy đâu. Mai Lạc trực giác nhận định này hai cái tiểu gia hỏa có việc gạt chính mình. Ngọt ngào mặt mày hớn hở mà đem ban ngày phát sinh sự tình giảng cấp Mai Lạc nghe, chính là Mai Lạc nghe xong lúc sau lại không cười, sắc mặt âm chầm nói cái này hàn thành thụy cùng A mặc tốt xấu là cùng cái phụ thân sở sinh, như thế nào sẽ kém đến loại trình độ này đâu. Chẳng lẽ gần là bởi vì hắn mâu thân giáo dục không lo sao. Nói không chừng hắn không phải ra ra thân sinh hài từ đâu. Tiểu Thiên thuận miệng vừa nói, lại là Mai Lạc Linh Cơ vừa động gì không phải không có loại này khả năng A. Tiểu Thiên, chuyện này liền giao cho ngươi đi làm, hảo hảo cha cha cái kia một tiêm tử sinh hoạt cá nhân, nói không chừng thật là có ngoại ý muốn phát hiện đâu. Mai Lạc hiện tại đối với một tiêm tử một chút hảo cảm đều không có, nàng hại chết A mặc mẫu thân, còn từ nhỏ liền như vậy ác liệt mà đối đại hắn, làm hắn bị như vậy nhiều khổ, cho nên nàng nhất định phải giúp A mặc hảo hảo giáo hơn nàng. Tiểu thiên cũng minh bạch nhà mình mẫu thân đây là bởi vì cha chuyện này ở dẫn chó đánh mèo một tiêm tử đâu. Bất quá đối với cha xét tin tức loại này việc nhỏ hắn sẽ tận hết sức lực mà hỗ trợ, vạn nhất thật có thể đủ giúp được cha, hắn càng là vui cực kỳ. mục tiêm tử mấy ngày nay trừ bỏ ở chính mình trong phòng mắng ở ngoài nhưng thật ra còn tính ăn phận, bởi vì nàng ở lúc ban đầu xúc động lúc sau bình tĩnh lại tưởng tượng, cái này mai lạc liền thái hậu hoàng đế công chúa linh tinh đều không bỏ ở trong mắt, lá gan lớn hơn thiên đều. Hơn nữa nhất quỷ dị chính là mai lạc liên tiếp chống đối thiên gia lúc sau đều không có việc gì, không biết là bởi vì nàng có cái gì đặc thù chố vẫn là nói thiên gia đang ở ấp hủ đối nàng trừng phạt thi thố. Cho nên chính mình hiện tại tốt nhất là án binh bất động, tinh xem này biến. Mục tiêm tử xác thật là cái thực người thông minh, nàng suy đoán thực chuẩn xác thiên gia người quả nhiên vẫn là sẽ không dễ dàng buông tha dám can đảm chọc bực bọn họ người. Lần này tiến đến chiến vương phủ tuyên độc thái hậu ý chỉ không phải cái kia lão thái giám kim chín. Bởi vì hắn còn nằm ở bệnh thượng dưỡng đâu, liền chúng độc thêm đã chịu kinh hoách, hắn như vậy đại số tuổi trong khoảng thời gian ngắn là rất khó khôi phục. Lần này tới Thái giám cũng là Thái hậu Hồ Ninh Cơ tâm phúc hòa quan, danh gọi Tiểu Lâm tử, hắn bản thân có điểm võ công, hơn nữa ỷ vào Thái hậu tin cực kỳ ngạ mạn, cho nên tuy rằng nghe nói Mai Lạc tàn bạo hung tàn, nhưng là một chút cũng chưa để ở trong lòng, vẫn như cũng là kêu căng ngạo mạn mà đi tới chiến vương phủ. Tội phụ Mai Lạc ở đâu? Thái hậu có chỉ, tốc tốc quỳ xuống tiếp chỉ. Tiểu Lâm Tử tiêm tế tiếng nói ở chiến vương phủ cửa vang lên, rất đối quá vãng người đi đường sôi nổi nghỉ chân, đặc biệt là biết Mai Lạc cùng Thiên Gia ăn Tất người, tất cả đều chiếm chức có lợi địa hình chờ xem cái vui. Những cái đó kiến thức quá kim chín kết cục người càng là âm thầm suy đoán hôm nay cái này tuyên chỉ thái giám sẽ là cái dạng gì kết cục, không biết chiến vương phủ nữ quỷ sẽ như thế nào đối đãi cái này thái giám đâu. Đại gia chờ ai chờ à, chờ đến Thái Dương đem bọn họ đều phơi đến mạo du, rốt mồ hôi thuận mặt đi xuống chạy. Siêu bí lì đều phải ướt đấm thời điểm, bọn họ cũng không có chờ đến bất cứ muốn xem trường hợp. Bởi vì chiến vương phủ đại môn liền như vậy gắt gao mà nhắm, dường như không có thấy nghe thấy bên ngoài tuyên chỉ thái giám giống nhau. hoàn quan tiểu lâm tử chờ đợi 15 phút không có chờ đến bên trong hồi âm nhi, liền lại đề cao giọng hô một lần, lớn mật mai lạc, dám coi rẻ thái hậu, còn không mau mau ra tới tạ tội. Chiến vương phủ đại môn vẫn như cũ y mắng mà không có bất luận cái gì động tính. Lúc này tiểu lâm tử trên mặt hoàn toàn không được Nào thứ tuyên chỉ không phải đứng ở cửa cao quát một tiếng, bên trong liền sẽ phần phật ra tới một đống lớn người tiếp chỉ. Trước nay không gặp được quá loại này nhìn thấy ý chỉ buông xuống còn môn đình nhắm chặt sự tình. hắn phi thường bực bội, nhưng vẫn là không thể không phân phó đi theo mà đến tiểu thái dám đi kêu cửa. Bạch bạch bạch tiêu cửa thanh qua nửa ngày, bên trong mới rốt cuộc có đáp lại. Ai à! Ván cửa mặt sau truyền đến một đạo lười biếng thanh âm, vẫn làm ai là mai lạc cái kia đáng tin phèn trông cửa người A Phúc. Mọi người đều cho rằng theo trông cửa người thanh âm xuất hiện, chiến vương phủ đại môn liền sẽ mở ra, chính là không nghĩ tới vẫn là làm bọn hắn thất vọng rồi, tuy rằng có người đáp lời, nhưng là cánh cửa vẫn như cũ không khai. tiêu cửa tiểu thai giám khí giống giống mà nói, chúng ta là trong cung tiến đến tuyên độc Thái Hậu ý chỉ, nhanh lên đem cửa mở ra làm chúng ta đi vào. Nga, biết rồi. Các ngươi chờ ta đi bẩm báo vương ra cùng vương phi A, các ngươi yên tâm, ta nhất định nhanh lên chạy, đừng có gấp A. Chỉ nghe bên trong nói chuyện thanh âm càng ngày càng xa, phòng trừng là đi báo tin đi. Bên ngoài người tất cả đều trận tròn mắt, chẳng lẽ chiến vương phủ mời tới ngốc tử làm người gác cổng không thành? Cũng dám làm thái hậu người ở ngoài cửa chờ. Người bình thường ra người gác cổng gặp được loại tình huống này nói, nhất định là trước đem đại môn mở ra, thỉnh thái dám đến người gác cổng đãi khách trong phòng hảo trà hảo thủy ma hầu hạ, sau đó lại phái người đến bên trong đi bẩm báo. Chính là này chiến vương phủ người gác cổng nghe hình như là chỉ có một người dường như Hơn nữa liền cái kẹt cửa cũng trước khai, liền như vậy làm thái hậu người ở bên ngoài đứng phơi nắng, quá không thể tưởng tượng đi. Kỳ thuật này căn bản chính là cái kêu phèn xa phúc đang làm quái. Hắn đã sớm phái người đi bẩm báo mai lạc, chính mình còn lại là tránh ở phía sau cửa trộm ngắm bên ngoài tình huống. Nhìn thấy tiểu thai dám tới kêu cửa hắn lập tức vọt đến ván cửa mặt sau, chờ đến bên ngoài người ta nói xong lời nói lúc sau hắn mới lại làm bộ biên hướng bên trong chạy biên kêu gọi. Hơn nữa ở kêu xong câu nào lời nói lúc sau hắn lại chim chóc khém mà về tới người gác cổng chỗ. Ngoài cửa mọi người chờ a chờ á, chờ đến hoa nhi đều mau cảm tạng, một ít nhẫn mại không đủ quần chúng đã lục tục rời đi, biên đi còn biên nghị luận hôm nay náo nhiệt xem không đã quyển, đợi lâu như vậy cũng không có gì đẹp mắt hình ảnh. Mà mọi người chờ đợi mai lạc giờ phút này chính chậm gì gì mà đi dạo đâu, hận không thể đi ba bước lui hai bước mà hướng đại môn trôi hoạt động, dù sao nàng cũng không nóng nảy, khiến cho bên ngoài người chậm rãi chờ đi. Đang xem khách nhóm đều đã đi không sai biệt lắm thời điểm, tiểu lâm tử rốt cuộc chờ tới rồi đại môn mở ra thanh âm. Chầm chầm nha, theo thanh âm, chiến vương phủ nhắm chặt đại môn hướng hai bên mở ra, một đạo phong hoa tuyệt đại thân ảnh xuất hiện ở mọi người trong tâm mắt, nếu xem nhẹ kia che mặt màu trắng khăn che mặt nói, nữ tử này tuyệt đối sẽ mê đảo muôn vàn nam nhân. Nghe nói có người tìm ta. Là ai nha? Mai lạc thanh âm giống như Hoàng Anh xuất gốc, chính là nói ra nói lại là có thể đem người khởi cái ngã ngử Hóa ra như vậy đại trận trượng ở trong mắt nàng giống như là không tồn tại giống nhau a Năm sáu cái thái giám hơn nữa mười mấy ngự lâm quân, còn có đứng ở phía trước nâng lên cam vàng sắc ý chỉ tiểu lâm tử, là cá nhân là có thể nhìn ra được tới đây là thái hổ phái tới người, chính là mai lạc lại chính là trận mắt nói dối, còn làm như có thật hỏi người ở nơi đó. Tiểu lâm tử tức muốn hộp máu mà nói, lớn mật mai lạc, còn không chạy nhanh quỷ xuống ý chỉ. Mai lạc chậm rãi đem tầm mắt điều hướng tiểu lâm tử, cười như không cười mà lạnh giọng hỏi đến. Quỷ xuống. Ngươi xác định ngươi có thể nhận được khởi sao. chương 174 dạy ta cái gì? Mai lạc mang theo uy hiếp ngữ khí đem tiểu lâm tử trấn đến cả kinh, chưa từng có gặp được quá như vậy cuồng vọng nữ tử, liền tính là điều ngoa ngũ công chúa cũng không có nàng như vậy khi thế. Một lát sau tiểu lâm tử thái giám mới rốt cuộc tìm về chính mình thanh âm, lớn mật. Ngươi quỷ không phải ta mà là thái hậu, cho nên xin khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoan tôn lễ mà quỷ xuống tiếp chỉ. Mai là cũng không có giống tiểu lâm tử dự đoán như vậy kinh sợ mà quý xuống, ngược lại là tiêu căng mà nâng lên cầm không nói lời nào, bệ nghệ thiên hạ phong độ làm rất nhiều người không tự chủ được mà muốn thần phục với nàng. Tiểu lâm tử lúc này mới rốt cuộc đã biết chính mình vừa rồi ý tưởng có bao nhiêu hấu trĩ, như vậy một nữ tử há là hắn bực này hoạn quan có thể chống lại, sớm biết rằng sẽ là cái dạng này lời nói hắn nói cái gì cũng muốn lấy lễ tương đãi mà không phải mưu toan lấy thế áp người, không biết hiện tại sửa độ còn tới hay không đến cờ. Chiến vương phi, nhà ta là thái hậu phái tới tuyên chỉ thái giám, tiện danh tiểu lâm tử, mong rằng chiến vương phi hánh diện đem ý chỉ tiếp đi. Tiểu lâm tử trước nạo mạn sau cung kính thái độ lệnh chung quanh còn đang chờ xem náo nhiệt một ít người đều xem trận tròn mắt, đây là tình huống như thế nào. Cái kia thái giám vừa mới còn thịnh khí lăng nhân đâu, như thế nào đột nhiên liền chuyển biến thành như vậy thái độ đâu. Mai lạc rất rõ ràng mà thấy được tiểu lâm tử trên mặt sợ sắc, nhưng là hơi hơi mỉm cười, cái gì cũng chưa nói. Tiểu lâm tử liền t Này không nói lời nào là có ý tứ gì đâu. Rốt cuộc là tiếp không tiếp chỉ a Có nghĩ thầm muốn hỏi một chút Mai Lạc là có ý tứ gì, chính là rồi lại không có cái kia lá gan, sợ trước mặt nữ tử một cái không cao hứng liền lấy hắn khai đao. Đừng hỏi hắn vì cái gì như vậy tưởng, đang ở trong cung nhiều năm, có thể làm được thái hậu tâm phúc đó là tương đương không dễ dàng, xem mặt đoán ý bản lĩnh hắn luyện được lô hỏa thuần thành, cho nên Mai Lạc khí thế một phóng hắn liền lập tức thức thởi mà chịu thua. Tiểu lâm tử chờ mãi chờ mãi đều không có chờ đến mai lạc trả lời, trong lòng bất ổn mà liền gõ khởi cổ tới. Cái này chiến vương phi nếu thật sự không tiếp ý chỉ nói chính mình nên làm cái gì bây giờ đâu. Mạnh mẽ giao cho nàng. Phòng trưng thành công khả năng tính không lớn. Không tuyên chỉ trực tiếp hồi cung. Khẳng định bị thái hậu trách cứ thậm chí là muốn hắn mạng ra Nếu không liền. Đối, liền như vậy làm. Tiểu lâm tử nghĩ tới một cái tự nhận là đẹp cả đôi Đảng phương pháp. Vì thế liền ở trước mắt bao người mở ra ý chỉ, cũng mặc kệ Mai Lạc có nghe hay không, hắn trực tiếp liền tuyên đọc một lần, sau đó đem ý chỉ hướng Mai Lạc bên cạnh nha hoàng trong tay một tác, xong việc. "Chiến vương phi, nhà ta đem thái hậu ý chỉ đưa tới, ngài chính mình định đoạt đi, cáo tử." Nói xong tiểu Lâm tử cũng không đợi Mai Lạc có phản ứng gì, xoay người liền mang theo chính mình những người đó lên ngựa chạy. Mai Lạc xem chính là không biết nên khóc hay cười, này cũng đúng. Trước nay không nghe nói qua như vậy tuyên đọc ý chỉ. Chắc đúng là chính là chỉ phụ trách tuyên đọc A. Trung quanh người còn lại là trận mắt há hốc mồm nhìn đi xa những người đó, như vậy cũng có thể. Tuyên chỉ thái giam chức trách cũng chỉ là tuyên chỉ sao. Liên tràng tử đều không cần đánh. Chính là vô luận những người này như thế nào kinh ngạc, sự thật chính là như vậy. Tuyên đọc thái hậu ý chỉ vô dụng tiếp chỉ người quỳ xuống, vô dụng nàng hô to tạ ơn, càng vô dụng nàng tự mình tiếp nhận, sau đó liền không có sau đó. Nhưng không, người đều chạy không ảnh, còn nhiên cái gì sao? Hàng thanh mặc từ năm tộc liên hợp trưởng lao hội nơi đó trở về thời điểm chính gặp phải phủ ngoại tụ tập top 5 top 3 đám người, một đám đều biểu tình quái dị, mà mai lạc mang khăn che mặt đứng ở cổng lớn, khi thế kinh người, cẩn thận lại vừa thấy, bên cạnh tiểu tình sắc mặt cổ quái mà dơ một cái cam vàng sắc quyển trục trên dưới đánh giá. Ý chỉ. Hàng Thành mặc nhận ra tới tiểu tình trong tay quyển trục là Thái Hậu sử dụng ý chỉ, nhưng là tả hữu tìm kiếm không phát hiện tuyên chỉ người, hắn liền buồn bực, nhìn dáng vẻ này ý chỉ là vừa đến Chính là vì cái gì không có tuyên chỉ người đâu. Chẳng lẽ ý chỉ còn sẽ chính mình chân dài chạy tới không thành. Trong lòng nghi vấn hàn thành mặc cũng không có đương trường lập tức hỏi ra tới, mà là đối này bên cạnh gió lạnh đưa mắt ra hiệu, làm hắn đem chúng quanh xem náo nhiệt người cấp lộng đi, nơi này là chiến vương phủ, lại không phải xem siếc khỉ địa phương, với như vậy nhiều người còn thể thông gì Gió lạnh đi khuyên những cái đó còn ở ngốc lăng mọi người, mà hàn thành mặc còn lại là bước đi đến mai lạc bên người, ôm quá nàng đi hướng bên trong phủ. Lạc nhi, thái hậu bên kia người tới. Hàn thành mặc vừa đi vừa ôn nhu dò hỏi. Người thấy được. Mai lạc không đáp hỏi lại, nhưng là cũng coi như gián tiếp khẳng định hắn suy đoán. Ta chưa thấy được người, nhưng là ta xem tiểu tình trong tay lấy hẳn là thái hậu ý chỉ. Là, cái kia lão bà phái cái thái dám tới tuyên chỉ, ai biết sao lại thế này đô đô xong rồi liền đem kia tờ giấy hướng tiểu tình trong tay một tắc liền chạy mất, thật là không thể hiểu được. Mai lạc là thật sự cảm thấy kỳ quái. Đi theo bọn họ phía sau tiểu tình lại thật sự nhịn không được, nhỏ giọng mà lầm bẩm, vương phi giống cái sắp tức giận thần nữ giống nhau đứng ở cổng lớn, không đem những cái đó thái giám dọa nước tiểu đều tính bọn họ lá gan lớn, có thể đem tiêu ý chỉ thượng tự đọc một lần đều không dễ dàng, ta đều nghe ra tới âm rung, kia đọc xong còn không chạy nhanh chạy. Chờ ngươi thu thập bọn họ không thành. Tiểu tình thanh âm tuy rằng không lớn, có điểm cùng loại với lẩm bẩm lầu bầu, chính là Hàn Thành Mặc cùng Mai Lạc đều là công lực cao thâm người, cho nên nghe được rõ ràng. Mai lạc khăn che mặt hạ ra mặt liền có điểm ứng đỏ, nàng có như vậy dọa người sao? Mà hàn thành mặt còn lại là cười khai, ha ha ha, nguyên lai là ta lạc nhi đem nhân ra tuyên chỉ thái giám cấp dọa chạy à? Hảo, làm hảo. Những cái đó không biết thu liễm ra hỏa phải như vậy đối đãi Đến, chỉ cần là vương phi làm sự, ngài liền không có không duy trì. Khó trách nàng càng ngày càng vô pháp vô thiên. Thân là ai lạc bên người nha hoàn, tiểu tình có thể nói là cùng nàng tình cùng tỉ muội Đối với chính mình chủ tử nàng tự nhiên là giữ gìn, chính là nhìn thấy hàn thành mặc thế nhưng như vậy con nàng, tiểu tình cũng vẫn là nhịn không được phung tảo. Mai lạc quay đầu lại trừng mắt nhìn tiểu tình liếc mắt một cái, đem nàng sợ tới mức chạy nhanh che miệng lại không hề nói lung tung, trong lòng còn âm thầm trách cứ chính mình, cái này miệng rộng, như thế nào cái gì đại lời nói thật đều ra bên ngoài nói đi, chọc giận chủ tử đã có thể có đếm mùi đau khổ. Hàn thành mặc còn lại là cười càng thêm thoải mái. Trung quanh vương phủ hạ nhân đều sôi nổi suy đoán đến tuột cùng là chuyện gì nhi có thể làm ngày thường bình tĩnh nổi liễm vương ra như thế không màng hình tượng cười to. Một đường cười về tới tiếng thông gieo cư, hàng thành mặc mới làm tiểu tình lấy qua ý chỉ, xem xong mặt trên tự lúc sau, trên mặt hắn lập tức liền trời trong biến thành nhiều mây, hơn nữa vẫn là dày đặc cú ám. Hừ, hảo ngươi cái thái hậu A, thật là không biết chết tự là viết như thế nào. Hàng thành mặc vỗ cái bàn cả giận hừ một tiếng, đối với thái hậu kiêu ngạo hương ngạnh cực kỳ bất mãn Nguyên lai thái hậu hồ ninh cơ ở ý chỉ chung viết chính là Mai Lạc thân phận thấp kém, không quy không cự, không xứng với hàn thành mặc, không xứng với chiến vương phi tên tuổi, có tổn hại với hoàng gia thể diện. Cho nên mệnh nàng tức khắc tiến cung tiếp thu trong cung ma để tránh tiếp tục ném long vận vương triều thể diện. Ta vương phi ta thích liền hảo, quan các người hoàng gia đánh giám. Hàn thành mặc khí nói không lựa lời thô tục liên tục. Mai Lạc còn lại là thong thả ung dung mà đem khăn che mặt hái xuống phóng tới một bên, cười mệ mệ mà nói. A mặc ngươi tức giận cái gì đâu. Cậu cắn ngươi một ngụm ngươi chẳng lẽ còn muốn cắn trở về không thành A. Bình tĩnh bình tĩnh. Bình tĩnh. Lạc nhi, ngươi không thấy ra tới sao. Nàng đây là nơi nào là muốn ngươi hiểu quy cụ A. Rõ ràng chính là muốn cho ngươi tiến cung sửa chi đâu. Nói rõ là ở tìm ngươi phiền thoái. Hàng thành mặc một gặp được mai lạc sự liền không biết bình tĩnh là vật gì. Tưởng tượng đến chính mình tâm can bảo bối nhi bị người ta như thế bắt nạt. Hắn liền hỏa khí tận trời Hận không thể lập tức đi đem người khởi sướng hành hung một đốn xả xả dợ. Nhân ra thân là Thái Hậu, ở Hoàng đế không có lập Hoàng hậu dưới tình huống, có quyền lực quản giáo sở hữu thần tử ra nữ quyến, cho nên nàng làm như vậy cũng là không gì đáng trách sao. Mai Lạc vẫn như cũng là không giận không hỏa mà nói, hoàn toàn không giống Hàn Thành Mặc như vậy tức giận khó làm. Hàn Thành Mặc lúc này bình tĩnh lại, tò mò mà đánh giá Mai Lạc, Lạc Nhi, này không phải ngươi phong cách ra. Đều bị người khi dễ đến trên đầu tới như thế nào còn như vậy không sao cả đâu. Khi dễ, nàng là đánh ta vẫn là mắng ta. Đều không có nha, cho nên nói gì khi dễ đâu. Mai Lạc vẻ mặt ta cười, muốn cho Hàn Thành mặc không nghi ngờ nơi này có quỷ đều không thể. Lạc nhi, ngươi đánh cái quỷ gì chú ý. Mau cấp vi phu nói một chút. Hàn Thành mặc thái độ lập tức chuyển vì bắt quái dạng, chờ mong Mai Lạc cho hắn giải thích nghi hoặc. như ma trước quỷ. Không có A ta chỉ là quyết định làm một cái cẩn tuân ý chỉ ngoan ngoan thần phụ mà thôi. Mai Lạc nói còn giả bộ một bộ nghe lời tiểu tức phụ nhi bộ dáng, đem hàn thành mặc lại lần nữa cho cười. Tiểu tình đây là không ở trong phòng, bằng không phòng trừng đều đến bị Mai Lạc cấp dọa ngất xỉu đi, nàng nếu có thể gọi ngoan ngoan nói, trên thế giới liền không có không ngoan ngoan người, hoặc là nói ngoan ngoan ý tứ kỳ thật chính là bá đạo ngang ngược không nói lý. Ui, ngươi cười cái gì? Ta nơi nào nói sai rồi sao? Mai lạc đối với hàn thành mặc cười ngửa tới ngửa lui bộ dáng rất là không hiểu, nàng nói chính là lời nói thật cũng không phải cười lời nói, hắn làm gì cười thành như vậy. Hàn thành mặc nhìn hoàn toàn không có tự mình hiểu lấy mai lạc, không dám đem chính mình chân thật ý tưởng nói ra, lại không phải không có việc gì tìm tấu, cho nên vội vàng giải thích đến, ta là cười ta lạc nhi thật sự là quá hiểu chuyện, lại là như vậy tôn trọng thái hậu, tin tưởng nàng lao nhân ra nhất định sẽ phi thường cao hứng. Mai lạc cũng gật đầu nói, nhưng không sao. Cô ta như vậy nghe lời đại thần ra quyến, nàng là hẳn là cảm thấy cao hứng. Nói xong liền âm sốt xa xí mà cười, Hàn Thành Mặc cũng cười, bất quá lại là vui sướng khi người gặp họa, xem ra lúc này Thái Hậu là nhất định phải xui xẻo. Hồ Ninh cơ chọc ai không hảo thiên đến chọc phải Lạc Nhi, vốn dĩ Lạc Nhi liền lấy nàng đương kẻ thù, nàng còn thế nào cũng phải chủ động đi phía trước đấu, không hảo hảo sửa trị nàng một phen như thế nào sẽ là Lạc Nhi tính cách đâu, hắn liền chờ xem náo nhiệt hảo. Mai Lạc thật đúng là chính là nói đến làm được. Trang điểm một fan liền chuẩn bị ngồi xe ngựa tiến cung, hàng thành mặc muốn cùng nàng cung đi, lại bị nàng cấp ngăn trở, ta đi chính là hậu cung, ngươi một đại nam nhân đi vào làm cái gì? Sẽ không sợ hoàng đế chỉ ngươi cái hậu cung chi tội. Nói cái gì đâu? Ta như thế nào sẽ hậu cung đâu? Nói hiệu nói vượng. Hàng thành mặc nghe được Mai Lạc nói thiếu chút nữa không bị dọa đến một cái lào đảo, nữ nhân này thật là cái gì đều dám nói a Lời này nếu như bị hoàng đế nghe qua còn không biết sẽ khiến cho cái gì gợn sống đâu. Mai Lạc nghịch ngợm mà cười, dùng ngón trỏ khơi vào hàn thành mặc cảm, cố ý trên dưới ngắm hai mắt, như vậy Tuấn Tiếu Nam Nhân, nếu bị những cái đó thâm cung bên trong oán nữ nhóm gặp được, còn không phải như là ông mật gặp được thịnh phóng hoa tươi giống nhau à, ông mà một chút liền toàn nhào lên đi. Cho nên hoàng đế tuyệt đối sẽ không làm người tiến vào hậu cung. Nàng nói xong còn ở hàn thành mặc môi đỏ thượng nhẹ nhàng ấn hạ một hôn, giống như là thải mật hoa hồ điệp giống nhau Chọc đến hắn trong lòng dường như bị lông chim nhẹ nhàng trêu chọc một chút, ngứa cực kỳ. Hàn thanh mặc vừa định bắt được kia chỉ nghịch ngợm hoa hồ điệp, đáng tiếc con bướm vẻo một chút bay đi. Lạc nhi, đừng náo loạn. Đáng tiếc hắn nói bị Mỹ lệ con bướm tự động lọc rớt. Anh tuần chiến bương thiên tuế, nô ra muốn đi thái hậu nơi đó tiếp thu gian dạy, chính ngươi ở nhà hảo hảo mát mẹ đi. Mai Lạc nói xong liền nhẹ nhàng bay đi, mục tiêu hoàng gia hậu viện tường Ninh Cung, lúc này nào đó người nhất định phải bị kịch. Hàn thành mặc nhìn mai lạc yểu điệu bóng dáng, đã có điểm vì nàng lo lắng lại ẩn ẩn có điểm tiểu hương phấn, không biết lúc này nàng sẽ đối cái kia thái hậu ra cái gì đại chiêu đâu. Nghĩ nghĩ, hàn thành mặc vẫn là không yên lòng mai lạc, cho nên tìm cái lý do tiến cung thấy hoàng đế đi, đều ở trong hoàng cung, thật muốn là vạn nhất có tình huống như thế nào chính mình đi hỗ trợ cũng tới kịp. Đi ở trong hoàng cung đi hướng ngự thư phòng trên đường, hàn thành mặc vẫn là trong lòng không rơi đế cho dù Mai Lạc lại có bản lĩnh hắn không tự mình canh giữ ở bên người cũng không yên tâm, tổng lo lắng nàng sẽ ở hắn nhìn không thấy địa phương bị thương tổn. Trung hợp nhìn thấy một cái trưởng lão hội ở trong cung xếp vào cung nữ, cho nên hắn liền lén lút làm nàng qua đi Tưởng Linh cung bên kia giúp đỡ Điểm Nhi, vạn nhất có chuyện gì Nhi cũng hảo bảo hộ Mai Lạc. Hoàn thành mặc làm xong này, đó trong lòng mới hơi chút khoan khoái điểm, bất qua ở cùng hoàng đế nói chuyện thời điểm cũng vẫn là thất thần, dẫn tới hoàng đế long lịch lâm liên tiếp ghé mắt. Lại nói Mai Lạc Tới rồi cửa cung thuyết minh là Thái Hậu tuyên triệu hơn nữa còn lượng ra ý chỉ lúc sau đã bị Thái Giám một đường đưa tới tường Ninh Cung. Lúc này Thái Hậu Hồ Ninh Cơ đang ở giao huấn hồi cung phục chỉ Thái Giám Tiểu Lâm Tử đâu, đem hắn mang cái máu chó phung đầu, hoàn hắn không có đem ai lạc mang về tới. Mà Tiểu Lâm Tử cũng là cái thông minh, không rên một tiếng mà liền quỳ trên mặt đất tùy ý Thái Hậu cửa trách. Hắn trong lòng gương sáng nhi dường như, không trở về lời nói còn hảo, nhiều nhất là cái làm việc bất lợi tội danh, nếu mở miệng giải thích nói Chính mình hành động khẳng định sẽ bị Thái hậu giận phạt. Chờ đến Hồ Ninh Cơ hỏa phát không sai biệt lắm lúc sau mệnh lệnh tiểu lâm tử lại phái người đi đem Mai Lạc mang đến, nàng cũng không tin, chính mình lấy Thái hậu chi danh triệu kiến một cái nho nhỏ khác họ Vương phi, nàng còn dám không tử. Phòng trưng nàng có thể là tuổi tác lớn bệnh hay quên cũng lớn, không nhớ rõ lần trước như thế nào bị Mai Lạc làm lơ chế nhạo, lần này thế nhưng còn ý đồ vớt dâu hùng, cho nên hậu quả cũng chỉ có thể nàng chính mình gánh vác. Mai Lạc nên ngang mà đi theo thái giám một đường đi tới tưởng Ninh Cung, ven đường còn tâm tình tốt lắm xem xét phong cảnh, thường thường mà giống cái đồ nhà quê dường như kinh hô cảnh sát xinh đẹp, dẫn đường thái giám không khỏi nhìn nhiều nàng hai mắt, trong lòng còn buồn bực, không phải nói cái này chiến vương phi là cái cực độ biêu hãn người sao. Thấy thế nào lên như là cái đơn thuần ngốc đại tỷ đâu? Chẳng lẽ là đồn đãi có lầm? Nguyên lai like Mai Lạc đại danh sớm đã truyền khắp Hoàng Cung trên giới. Nàng đã làm những cái đó chống đối hoàng quyền việc mỗi một cái làm việc đều đã biết, cho nên hôm nay nhìn thấy bắt quái nữ chính thế nhưng như vậy, cái kia thái giám không khỏi có điểm đồn đãi gạt người cảm giác. Mai là không để ý tới dẫn đường thái giám cổ quái biểu tình, nàng xưa nay là bừa bãi hành sự, chọc người ghé mắt số lần nhiều đi, cho nên loại này việc nhỏ như nàng căn bản liền không để ở trong lòng. Nàng tưởng chính là như thế nào có thể tận khả năng mà hấp dẫn bên đường người chú ý, làm mọi người đều biết nàng đến thái hậu trong cung đi. Tốt nhất đều đi xem náo nhiệt mới hào đâu, như vậy nàng trả thù cũng mới càng có cảm giác thanh thiệu. Mai Lạc một đường giả ngây giả dại mà đi tới tường ninh cung trước, vừa vặn gặp muốn đi bắt Mai Lạc tiến cung Tiểu Lâm Tử. Chiến Vương Phi Tiểu Lâm Tử chấn động, hoài nghi chính mình có phải hay không nhìn lầm rồi. Ha ha, Lâm Công Công A, vừa mới ngươi như thế nào cũng không đợi ta một lát liền chính mình về trước tới đâu. Ta sợ Thái Hậu chờ sốt ruột, cho nên liền chính mình tới. Không có tới văn đi. Mai lạc cười ha hả đối tiểu lâm tử nói, thiếu chút nữa không đem hù chết. Cái này chiến Vương phi không phải là giả mạo đi. nay thái độ như thế nào kém nhiều như vậy. Tiểu lâm tử trong lòng suy đoán, trên mặt lại vẫn là khiêm cung mà cười. Chiến Vương phi giao hân chính là, vừa mới là tiểu lâm tử làm sai, cho ngươi nhận lỗi. Quanh thân cung nữ thái giám tất cả đều không dám tin tưởng mà rủi mắt, này vẫn là cái kia đôi mắt lớn lên ở trên đỉnh đầu đại thái giám lâm công công sao. Thế nhưng đối một cái vương phi như thế sợ hãi. Thiên muốn hạ hồng vũ Mai lạc thấy tiểu lâm tử như vậy thái độ Cũng không vì khó hắn Vậy thỉnh lâm công công đằng trước dẫn đường đi Thái hổ không phải muốn dạy ta quy củ sao Ta tới linh giáo Linh giáo hai chữ mang theo đặc thù trọng âm Nghe được tiểu lâm tử một giật mình Lời này mùi vị không đúng a Chính là này đều không liên quan chuyện của hắn Hắn chỉ cần cẩn thủ bột phận Làm tốt chính mình thái giám chuyện nên làm liền hảo Thần tiên đánh nhau Phàm nhân là trộn lẫn không đi vào bo bo giữ mình mới là vương đạo Tiểu lâm tử so với kia cái kim chín may mắn, bởi vì hắn biết cân nhắc nặng nhẹ, cho nên mới có thể ở thần tiên đấu pháp bên trong bảo vệ tốt chính mình. Hồ ninh cơ nhìn thấy tiểu lâm tử vừa mới đi ra ngoài liền lại vào được, rất là không vui. Tiểu lâm tử, không phải cho ngươi đi đem mai lạc mang về tới sao? Ngươi như thế nào lại chính mình đã trở lại? Khởi bẩm thái hậu, ta đã đem nàng mang về tới. Tiểu lâm tử không người trả lời. Hồ ninh cơ sử sốt vừa mới đi ra ngoài liền mang về tới. hồi bẩm thái hổ, Kỳ thật là nàng chính mình tiến cung tới, nô tài vừa mới đi ra ngoài liền ở cửa gặp nàng. Hồ Ninh Cơ tuy rằng không biết này rốt cuộc là chuyện như thế nào, bất quá chỉ cần người tới liền hảo, mặt khác nàng cũng không nghĩ hỏi nhiều, vậy làm nàng vào đi. Nói xong lúc sau, tiểu lâm tử đi ra ngoài, Hồ Ninh Cơ liền ngồi ngay ngắn ở ghế trên, bày ra nàng thái hậu tư thế, dù bận vẫn ung dung mà chờ mai lạc thăm viếm nàng. Đáng tiếc nàng nguyện vọng lại thất bại. Mai Lạc theo tiểu lâm tử tiến vào lúc sau liền một ngông ngồi ở cửa phụ cận một cái ghế trên, nhưng đối với Hồ Ninh Cơ, đầu không dương mắt không mở to hỏi một câu, nghe nói ngươi tìm ta. Có việc gì thế? Mai Lạc kêu căng vô lễ cùng biết rõ cố hỏi đem Hồ Ninh Cơ khí thiếu chút nữa không đi lên khí, người tới nào, trước cấp ai ra hảo hảo giáo giáo một chút cái này vô tri thôn phụ. Hồ Ninh Cơ tưởng tượng đến lần trước trống chống khua chiêng mà muốn giáo hấn Mai Lạc, chính là không nghĩ tới lời nói đều nói thượng hai câu đã bị khí bệnh tìm đột phát. Sau đó còn bồi thượng chính mình nữ nhi hạnh phúc, khiến cho nàng phẫn hận khó làm. Hiện tại nàng rốt cuộc đem thân mình dưỡng không sai biệt lắm, cho nên nhất định phải hảo hảo mà giáo hấn một chút mai lạc. Thái hậu ý chỉ vừa ra, lập tức liền xông tới hai cái thô tráng trung niên ma ma, vừa thấy chính là lực lớn vô cùng người biết võ, trên mặt chất đầy dữ tợn, phòng trừng là chuyên môn sửa trị không nghe lời phi tần cung nữ người. Mai lạc ở hai người khoảng cách còn có một trượng xa khi hơi giơ tay, ai cũng không thấy rõ là chuyện như thế nào kia hai người liền định ở nơi đó, còn duy trì hung thần ác sát đi phía trước hướng tư thế, giống như là một cái giống như đúc thạch điêu giống nhau. Hồ Ninh Cơ này xem như lần đầu tiên chân chính kiến thức mai lạc bản lĩnh, không khỏi bị khiếp sợ, ngươi, ngươi sử cái gì yêu pháp, vì cái gì các nàng không thể động. Ở nàng nhận chi, chưa từng có quá như vậy một loại công phu, liền góc áo cũng chưa đụng tới khiến cho người định trụ, quá không thể tưởng tượng, cho nên nàng trực giác cho rằng mai lạc sẽ cái gì yêu pháp yêu thuật, yêu pháp. Không đúng không đúng. Mai Lạc đem đầu lung lây hai hạ, trên mặt khăn che mặt cũng vẽ ra mỹ lệ độ cung, ta là người, như thế nào có thể sẽ yêu pháp đâu. Dừng một chút, Mai Lạc dùng âm trầm trầm ngự khi nói đến, người không nghe nói chúng ta chiến bương phủ nháo quỷ sao. Ngũ công chúa liền đã từng gặp được quá Nga. Cái kia nữ quỷ có thể là đi theo ta một đạo tới này hoàng cung, không quen nhìn kia hai cái trắng phụ, cho nên liền đem các nàng linh hồn nhỏ bé cấp thu sau đó các nàng liền không thể đọc bái. Nói xong lúc sau Mai lạc còn mọi nơi tìm kiếm một vòng, như là muốn nhìn cái kia nữ quỷ ẩn thân nơi nào dường như. Hồ Ninh cơ trong lòng cũng có chút sợ hãi, bất quá vẫn là cố gắng chấn định mà giận mắng, nhất phải nói bậy. chuyện ma quỷ hết bài này đến bài khác, nhất định là ngươi ra tay. Chạy nhanh đem các nàng cho ta buông ra. Mai lạc một buông tay, xin lỗi Nga, nữ quỷ quay phá, ta cũng không có thể vô lực. Sau đó lại hướng Hồ Ninh cơ nháy mắt vài cái, cười nói, nói nữa, ta lại không nốc. Thả kia hai cái lao ma ma làm cho các nàng tới đánh ta sao. Ngu ngốc. Ngươi mắng ai là ngu ngốc đâu. Hồ Ninh cơ khí không được, không rảnh lo duy trì chính mình đoàn trang cao quý thái hổ hình tượng, dùng ngón trỏ chỉ vào mai lạc quát lớn. Mai lạc còn lại là nhẹ nhàng mà gõ hai hạ mặt bàn, sau đó phối hợp lời nói có tiết tấu mà gõ, ai đáp lời ai chính là ngu ngốc lâu. Hơn nữa vẫn là xuẩn trứng. Lựa trứng. Ai, cũng không biết này trứng có thể ăn được hay không đâu. Ai nha nha. Vẫn là đừng ăn, vạn nhất ăn xong lúc sau cũng biến thành như vậy xuẩn liền xong đời. Mai Lạc nói làm như có thật, nói xong lúc sau còn vui vẻ mà cười, đem cái hồ ninh cơ khí đẩy mặt bỏ bừng, chỉ vào Mai Lạc, hảo ngươi cái lớn mật độc phụ, dám nhục mà ai ra, ta xem ngươi là sống không kiên nhẫn. Hôm nay nếu là không hảo hảo giáo hơn ngươi, ngươi liền không biết này thiên hạ là nhà ai. Nga, cái này à, không cần ngươi dạy, ta biết, là Long Gia sao, Long Vận Vương Triều tất cả mọi người là Long Gia con dân. Mai lạc một bộ ngươi thực ngu ngốc bộ dáng lạnh lạnh mà nói hồ Ninh cơ còn muốn nói cái gì mai lạc rồi lại dànhnh trước nói đến đúng rồi ngay cả ngươi không phải cũng là long ra sao nếu không phải bỏ lên trên tiên Hoàng Long ngươi hiện tại cũng bất quá chính là cái hèn mọn cung nữ loại này tiểu nhi khoa vấn đề liền không cần thái hộ ngài lão nhân ra tự mình dạy dỗ xin hỏi ngươi hiện tại như vậy khí thế thếêu ngạ mà Rốt cuộc là muốn dạy ta điểm cái gì đâu chương 175 đây là âm mưu Mai Lạc hỏi Hồ Ninh Cơ muốn dặn nàng cái gì, kia miệng lưỡi rất là mượt thị, hơn nữa mãn hàm chứa khiêu khích, đem cái thái hậu tức giận đến không được. Sau đó nàng còn còn cười khanh khách mà nhắc nhở, thái hậu chớ có đã quên ngày đó bệnh tim phát tác khi thống khổ nga, tuổi lớn phải chịu già, bình tâm tĩnh khi mới có thể sống được lâu dài. Hồ Ninh Cơ vốn đang không cảm thấy trái tim thế nào, bị Mai Lạc như vậy vừa nói, nàng nhưng thật ra thực sự có điểm cảm thấy tim đập gia tốc, còn ẩn ẩn làm đau, bất quá nàng hoàn toàn quy tội bị Mai Lạc khắc khí. Hảo ngươi cái mai lạc à, thế nhưng như thế nguyện rùa ai ra, hôm nay thế nào cũng phải cho ngươi điểm lợi hại nhìn một cái không thể. Nói tới đây, Hồ Ninh Cơ đem trong tay trung trà hung hăng ngã ở trên mặt đất, bên ngoài thủ vệ ngự lầm quân phần phật vọt vào tới một đại bang, liền đem mai lạc bao quanh vây quanh ở trung ương. Các người đem cái này đều phụ áp đi xuống hảo hảo thẩm vấn, nàng thế nhưng ý đồ mưu hại ai ra, nhất định phải đem nàng mưu đồ đều thẩm ra tới. Hồ Ninh Cơ lấy ra nàng thái hổ uy nghiêm mệnh lệnh nói, Những cái đó ngự lâm quân không biết đến Mai Lạc, liền phải tiến lên buộc trận. Cái kia phụng hàn thành mặc chi mệnh tiến đến bảo hộ Mai Lạc cung nữ vốn là canh dự ở tường ninh cửa cung, nhìn thấy như vậy trận trượng không dám nhiều làm trì hoãn, lén lút lưu đi ra ngoài cấp hàn thành mặc báo tin đi. Mà Mai Lạc nhìn thấy nhiều như vậy ngự lâm quân một chút đều không ngoài ý muốn, tốt xấu là một quốc gia chi thái hậu, trong tay quyền thế không nói là ngập trời khá vậy không nhỏ, cho nên điều động kẻ hèn mấy cái ngự lâm quân vẫn là không nói chơi. U. Thái Hậu đây là thẹn quá thành giận sao? Xin hỏi ngươi muốn lấy cái gì danh nghĩa chóc nã ta đâu? Mai Lạc ngồi ở chỗ kia động cũng chưa động một chút, hoàn toàn không đem vây quanh một vòng Ngự Lâm quân để vào mắt. Thái Hậu thấy Mai Lạc đã bị vây quanh, rất là cao hứng, nhẩm ngươi lại có bản lĩnh gặp được Ngự Lâm quân không cũng đến ngoan oan mà thúc thủ chịu chói. Nàng chỉ vào Mai Lạc đắc ý mà nói đến, "Hử, cái gì danh nghĩa? Tội danh của ngươi chính là nhục mạ Thái Hậu hơn nữa mưu đồ gây rối muốn mưu hại ai ra, này liền đủ ngươi chém đầu." Nga, Nưu hại Thái Hậu là muốn chém đầu. Kia xin hỏi tôn quý Thái Hậu, nếu là mưu hại Hoàng đế Phi Tần lại phải bị tội gì đâu? Mai Lạc dùng khỉu tay chi ở trên bàn, đôi tay chống cằm, một bộ tò mò bộ dáng hỏi đến. Thái Hậu bị Mai Lạc này không liên quan nhau vấn đề cấp làm cho sừng sốt, không nghĩ ra Mai Lạc vì cái gì muốn hỏi cái này vấn đề, bất quá vẫn là tràn ngập huy nghiêm mà trả lời, Hoàng đế Phi Tần cũng là hoàng gia người, nếu ai dám ý đồ mưu hại, kia đương nhiên cũng là tử tội khó thoát. Nga Như vậy a? Kia nếu là có ý định mưu hại hoàng thất công chỗ đâu, cũng là tử tội sao? Bất luận chủ mưu giả là ai. Mai Lạc tiếp tục chậm thanh lời nói nhỏ nhẹ hỏi, hoàn toàn làm Lơ Thái Hổ xanh mét sắc mặt, càng là không sợ chúng quanh đao kiếm tương hướng Ngự Lâm quân. Thái Hậu hồ Ninh cơ bị hỏi phiền, hét lớn một tiếng, giết người thì đền mạng vốn chính là thiên kinh địa nghĩa việc, vô luận là ai muốn mưu hại người khác đều hẳn là trị tội, nếu mưu hại người là hoàng thân quốc thích tắc muốn tội thêm nhất đẳng. Mai Lạc Người thiếu ở chỗ này kéo dài thời gian, hỏi lại nhiều vấn đề cũng không thể nào cứu được người mạng nhỏ. Người tới nào, đem nàng cấp háp đi xuống hảo hảo thẩm vấn. chấm đã. Ta còn có chuyện chưa nói xong đâu, thái hậu gấp cái gì. Không nghe nói qua câu nói kia sao, nóng bội ăn không hết nhiệt đậu hủ, tiểu tâm năng đến. Mai lạc khí con người toàn vẹn lúc sau thong thả ung dung mà đứng lên, sửa sang lại một chút trên quần áo nếp hốn, xác định đều vừa lòng lúc sau, mới ngừng đầu, ánh mắt lạnh băng mà nhìn về phía hồ ninh cơ. Thái hậu vừa mới nói những lời này đó mai lạc đều ghi tạc trong lòng, hiện tại có mấy vấn đề muốn hỏi hỏi ngươi. Thái hậu tưởng nói không được hỏi, đáng tiếc mai lạc căn bản là không phải ở trưng cầu nàng là ý kiến, lập tức đi xuống nói đến, ngươi nói mưu hại hoàng đế phi tần là trọng tội, như vậy xin hỏi thái hậu, năm đó hại chết hoàng đế mẹ đẻ mạnh quý phi người phải bị tội gì đâu. Hồ Ninh cơ nghe được mạnh quý phi ba chữ khi trên mặt huyết sắc bá liền biến mất, trắng bệnh một mảnh, mang theo âm dung nhi hỏi, ngươi, ngươi đến cùng là ai Như thế nào sẽ biết Mạnh Quý Phi? Mạnh Quý Phi là đường kim bệ hạ mẹ đẻ, ta như thế nào liền không thể biết đâu. Mai Lạc thanh âm âm trầm trầm, nếu không phải mang theo khăn che mặt che đậy dung nhan, phòng trừng Hồ Ninh Cơ sẽ cho rằng chính mình nhìn thấy chính là địa ngục mà đến lệ quỷ. Ta hỏi lại ngươi, như hại Hoàng Thất Công Chúa cũng là trọng tội, kia có người đem Hoàng Thất Công Chúa có ý định đưa lên tuyệt cảnh hơn nữa phái người đuổi giết, lại nên như thế nào trị tội đâu. Không chờ Hồ Ninh Cơ từ đệ nhất sóng khiếp sợ trung phục hồi tinh thần lại Mai Lạc đệ nhị sóng thế công lại đến, đem nàng sợ tới mức hồn phi thiên ngoại. Ngươi, ngươi, ngươi rốt cuộc là ai? Thái hậu hồ ninh cơ trên mặt một chút huyết sắc đều không có, tim đập nghiêm trọng gia tốc, cả người đều run run, vì nào đó nàng nhất sợ hãi suy đoán. Mai Lạc nhìn nhìn tả hữu, trừ bỏ cung nữ thái giám chính là những cái đó ngự lâm quân, không có gì cấp quan trọng nhân vật, nàng hơi hơi như mày, như thế nào không thấy cái kia ngũ công chúa đâu còn có vừa mới rõ ràng thấy một cái cung nữ hoang mang rối loạn mà ra bên ngoài chạy, nếu không đoán sai nói hẳn là đi mật báo à, như thế nào còn không có thấy người tới đâu. Liên ở Mai Lạc do dự mà muốn hay không hù dọa hồ ninh cơ thời điểm, nàng nhị tiêm mà nghe được bên ngoài nhanh chóng đến gần tiếng bước chân, nghe thanh âm nhân số còn không ít, trong lòng cười hát hát, hát hát, trò hay có người xem liền hảo. Nghĩ đến đây, Mai Lạc phát ra chuông bạc tiếng cười, lạc nhi lạc nhi. Thái hậu ngài thật là quý nhân hay quên sự a Vẫn là nói tuổi tác lớn lao hồ đồ. Hồ Ninh Cơ nhất nghe không được người khác nói nàng lao, nữ nhân, đặc biệt là ái mị nữ nhân đều là như vậy, cực kỳ mà sợ hai tuổi già sắc suy, cho nên Mai Lạc nói có thể nói là chọc đến nàng ống phổi lên rồi. Mai Lạc, ngươi đừng tưởng rằng nói vài câu tam thất ầm ầm lời nói ta liền sợ ngươi, ngươi dám nói như vậy ta liền phải tưởng hảo chính ngươi hậu quả. Hậu quả? Ta nghĩ kỹ rồi a Ngươi muốn nhìn sao? Mai Lạc cười cười mà nhìn Hồ Ninh Cơ. Giống như là ở treo đùa lao thử miêu giống nhau. Hồ Ninh Cơ không có chú ý tới Mai Lạc lời nói hàng nghĩa, mà là một phách bàn giải quát, xem, ta đương nhiên muốn xem. Ta đảo muốn nhìn ngươi có cái gì hậu quả phải cho ta xem. Hồ Ninh Cơ tuy rằng trong lòng lộn sột, nhưng vẫn là muốn ở Mai Lạc trước mặt chơi vi phong. Mai Lạc cũng không quán nàng tật xấu, cũng không nhiều nói chuyện mà là lấy thực tế hành động cho Hồ Ninh Cơ một đòn chí mạng. Chỉ thấy Mai Lạc đem bàn tay đến nhị sau chậm rãi cởi bỏ khăn che mặt khấu kết. Sau đó đem khăn che mặt dương lên tay ném tới không trùng, màu trắng khăn che mặt vẽ ra một đạo tàn ảnh, hoàng hôn mê mọi người đôi mắt, bất quá lại sợ hai Hồ Ninh Cơ. Người rốt cuộc là người hay quỷ. Hồ Ninh Cơ phát ra một tiếng thê lương kêu thẳng thiết, đem mãn nhà ở người đều sợ ngây người, không rõ nàng đây là làm sao vậy. Bọn họ nhìn đến Mai Lạc Dung Mạo lúc sau càng là chấn động, đây là trong truyền thuyết xấu xí chiến vương phi sao. Là ý định đả kích người sao, nếu như vậy Dung Mạo xem như xấu xí nói. Như vậy trên đời này còn có xương được với Mỹ lệ sao? Chính là bọn họ trăm triệu không nghĩ tới chính là này Phân Mỹ lệ giống như là Hồ Ninh Cơ bùa đòi mạng giống nhau Đem nàng sợ tới mức hồn phi gan tang Liên ở Hồ Ninh Cơ còn không có hồi hồn nhi thời điểm Ngoài cửa tiếng bước chân cũng đi vào trong phòng Ở nhìn đến Mai Lạc chân dung thời điểm Trong đó một người cũng sợ ngây người Hắn chính là đường kim hoàng đế Long Lịch Lâm Mẫu phi Long Lịch Lâm nột nột ra tiếng Mai Lạc quay đầu tới nhìn hoàng đế Chán ra một cái tươi đẹp tươi cười, bậy hạ, ngươi xem ta giống như vậy lao bộ ráng sao. Lời vừa nói ra, Long Lịch Lâm biểu tình nhiễm vài phần không xác định, ngay sau đó biến thành mừng như điên, la lớn, Phượng Nhi. Cái gì? Phượng Nhi. Hồ Ninh cơ lúc này càng như là gặp quỷ giống nhau mà thét trói thai, hoàn toàn không màng chính mình hình tượng. Phượng Nhi. Long Vũ Phượng. Nàng không phải đã sớm đã chết sao? Lúc này lại có một đạo bén nhọn nữ cao âm ở trong phòng văng lên dẫn tới mọi người ghé mắt. Nga! Là ai như vậy dạy ngươi đâu? Là ngươi mẫu hậu vẫn là chúng ta hoàng đế bệ hạ đâu Mai lạc cười mễ mễ mà xoay người nhìn phát ra thét trói thai ngũ công chúa Long Vũ Tiên, chỉ là kia đáy mắt lại là lệnh băng sát ý. Long Vũ Tiên là cái không đầu hóc, đều lúc này cũng nhìn không ra cái ý tứ, còn ở nơi đó không cam lòng mà kêu gạo, đã sớm bị tính hiến cho trường Bạch Sơn Thần, vì cái gì hôm nay còn sẽ tái xuất hiện ở trong hoàng cung. Ngươi nhất định là giả mạo. Cầm miệng. Một tiếng quát lớn đem Long Vũ Tiên cấp sợ tới mức thẳng súc cổ, đại khí nhi cũng không dám ra, bởi vì thanh âm kia chủ nhân đúng là hoàng đế Long Lịch Lâm. Long Lịch Lâm đối với Long Vũ Tiên giống xong lúc sau lập tức thay đổi cá nhân dường như đối với Mai Lạc ôn nhu hỏi đến, Phượng, ngươi chính là ta mội mội Long Vũ Phượng đúng hay không? Mấy năm nay có thể tưởng tượng chết Hoàng Huynh. Mai Lạc chỉ là cười lại không đáp lời, liền như vậy bất động không diêu mà đứng ở tại chỗ tùy ý Long Lịch Lâm đánh giá. Thẳng đến nàng cảm thấy thời gian không sai biệt lắm mới tại chỗ xoay hai vòng, ngươi xem cẩn thận điểm, xác định ta chính là ngươi theo như lời Phượng Nhi sao. Ta cùng nàng giống sao. Long lịch lâm nhìn tại chỗ xoay quanh Mỹ lệ nhân Nhi chậm dại thu nhỏ, biến thành cái sơ một đầu bím tóc tiểu nữ hài Nhi, đứng ở đầy trời mưa rầm trung chuyển quyền quyền, lớn tiếng cười hỏi hắn Hoàng huynh, ngươi xem ta xinh đẹp sao. Ta giống không giống hoa mai tiên nữ a Giống. Cực kỳ giống. Ngươi chính là Hoàng huynh tiểu tiên nữ Long lịch lâm đã phân không rõ hiện thực cùng hồi ức, cũng không biết là ở trả lời Mai Lạc vừa mới hỏi chuyện vẫn là ở trả lời trong hồi ức cái kia tiểu nữ hài hỏi chuyện. Phải không? Chính là ta như thế nào nghe nói cái kia kêu, kêu Long Vũ Phượng sớm đã chết ở trường Bạch Sơn các lộ giã thú trong bụng đầu? Mai Lạc trong thanh âm nhiễm xương lạnh, vì nào đó hồi ức? Không, ngươi chính là ta mội mội, đây là ai cũng không thể mà sát sự thật. Ngươi cùng mẫu phi lớn lên giống nhau như lúc. Hơn nữa ta còn rất rõ ràng mà nhớ kỹ ngươi ở nhị sau có một viên gạo kê viên đại nốt rồi đỏ, vừa mới ta đều thấy được, ngươi tưởng chống chế cũng lại không xong. Long lịch lâm giống như là cái chơi xú vô lại hải tử giống nhau đối với Mai Lạc hô. Mai Lạc lại nghiêng đầu hỏi đến, vậy ngươi như thế nào xác định ta chính là không phải cái giả mạo đâu? Đúng vậy, nàng khẳng định là giả mạo. Hoàng đế ngươi ngàn vạn không cần tin tưởng nàng A. Thái hậu Hồ Ninh cơ rốt cuộc tìm về lý trí, nghe được Mai Lạc nói chạy nhanh giống to Hồ Ninh cơ đối năm đó sự tình là nhất rõ ràng bất quá hiện giờ đột nhiên nhìn thấy đã sớm hẳn là chết đi người thế nhưng sống sờ sờ mà xuất hiện ở chính mình trước mặt, nàng thật sự là không biết nên như thế nào đi đối mặt, vừa lúc nghe thấy cái này lý do thoái thác, nàng chạy nhanh hát đệm, ước gì chuyện này như là thật sự, kia nàng liền vạn sự đại các. Đáng tiếc Hồ Ninh cơ mộng làm rất mỹ, long lịch lâm lại không lưu tình chút nào mà đem nàng đánh thức. Nói hiệu nói Vượng ta còn có thể nhận sai chính mình muội muội không thành. Cái này đương hoàng đế liền chấm đều không tự xưng, có thể thấy được hắn đều cỡ nào kích động cùng hưng phấn. Đối với Hồ Ninh cơ ý đổ muốn nghe nhìn lẫn lộn, Long Lịch Lâm là cực độ không vui, bất mãn mà nhìn nàng một cái lúc sau liền tiếp tục vẻ mặt ôn hòa mà đối Mai Lạc không nói, "Phượng Nhi, đừng cùng hoàng huynh cáo kỉnh lạc. Mau tới đây làm hoàng huynh nhìn xem, mấy năm nay không thấy, người cùng mẫu Phi lớn lên càng thêm giống nhau, ta muốn nhận sai đều khó lâu." Nói xong Long Lịch Lâm liền đối Mai Lạc mở ra cánh tay, muốn nhanh đón về tổ chim mỏi càng như là muốn ôm cửu biệt gặp lại bà bối. Mai Lạc nhìn thấy một cái quốc tri quân chủ thế nhưng như thế buông xuống dáng người, không khỏi liền nhớ tới khi còn nhỏ một ít hạnh phúc chuyện cũ. Từ mạnh quý phi sau khi qua đời, Long Lịch Lâm đã bị ngay lúc đó Ninh Phi Hổ Ninh cơ nhận được bên người nuôi nấng, nàng còn lại là một mình sinh hoạt ở phi phượng trong cung, cả ngày làm bạn nàng chỉ có cung nữ cùng các mama phi thường mà tịch mịch cùng nhàm chán. Mà vui vẻ nhất thời khắc liền phải thư Long Lịch Lâm mỗi ngày tới thăm nàng lúc, Hắn mỗi lần đi vào phi phượng cung đều là giang hai tay cánh tay nên đón vọt vào trong lòng ngực hắn Mai Lạc, sau đó dơ lên nàng xoay vòng vòng, khi đó sung sướng tiếng cười là nàng những năm gần đây vẫn luôn chân quý quý giá ký ức. Hiện giờ trong trí nhớ khi còn nhỏ cảnh tượng tái hiện, Mai Lạc đã là cảm khái lại là cảm động, hốc mắt liền phím đỏ. Hoàng Huynh! Mai Lạc nghẹn nào một tiếng, liền nhằm phía Long Lịch Lâm. Khi cách 15 năm, Huynh muội hai người lại lần nữa ôm nhau, nước mắt tất cả đều cầm lòng không đầu chạy xuống xuống dưới. Long lịch lâm cảm thấy đem muội muội một lần nữa ủng trong ngực trung so bước lên ngôi vị hoàng đế còn muốn làm hắn thỏa mãn cùng cao hứng. Hắn là cao hứng, chính là có người lại không vui. Ai ai ai, ta nói ngươi được rồi à, nhà ngươi khác nương tử ngươi ôm như vậy khẩn làm cái gì? Ai ôm trở về ôm ngươi 3.000 nghìn dai lệ đi, ta đã có thể như vậy một cái bảo bối nương tử, sao có thể làm ngươi như vậy vẫn luôn ôm? Nguyên lai là đố phu hàng thành mặc gen tuông quá độ, chịu không nổi tiếng lên tách ra hai huynh muội Long lịch lâm lúc ấy liền đem mặt lược xuống dưới, hàn thành mặc, ngươi có ý tứ gì? Ta chính mình hoàng mội như thế nào liền không thể ôm? Nàng là ta từ nhỏ ôm đến đến đại, như thế nào hiện tại gả cho ngươi liền không cho ta ôm? Ta đây còn không đem nàng gả cho ngươi đâu. Phượng Nhi, đem hắn hưu, hoàng huynh lại cho ngươi tìm cái tốt, cử quốc trên giới thanh niên tài tuấn nhậm ngươi chọn lựa tuyển. Hàn thành mặc cái mũi thiếu chút nữa không khí hoài, có như vậy đại cứu từ sao? Liền tính ngươi là vua của một nước khá vậy không thể tùy ý liền chia rẽ gia đình của người khác đi. Hôn quân, bạo quân, ái muội như mạng cũng nên có cái hạn độ đi. Hàn thành mạc không phục mà chống đối nói. Long lịch lâm vốn dị nghe được phía trước hai câu lời nói khi hỏa khí đều lên đây, chính là nghe được mặt sau Hàn thành mặc nói chính mình ái muội như mạng, hắn hỏa lập tức toàn tiêu, còn vui tươi hớn hở mà làm như ca ngợi nhận lấy, cảm ơn ngươi khích lệ à. Hàn thành mạc không màng quân thần chi phân mà trắng hắn hai mắt, không hề cùng hắn đấu võ mồm Chỉ là đem mai lạc gắt gao mà ôm vào chính mình trong lòng ngực, phòng ngừa lại bị nam nhân khác đụng tới, cho dù người này là nàng ca ca cũng không được. Chứ bỏ hàng thành mặc còn có một người cũng cực độ bất mãn, đúng là kia thái hậu hồ ninh cơ. Ở đã trải qua vừa mới khiếp sợ kinh ngạc cùng không biết làm sao lúc sau, nàng hiện tại đã khôi phục bình tĩnh, nhanh chóng tự hỏi đối sách, hôm nay việc này xử lý không tốt nói nàng đã có thể phải có đại phiền thoái. Mắt thấy bên kia huynh muội gặp lại cảm động tiết mục đã sướng xong rồi. Hồ Ninh Cơ trong mắt xoay chuyển, giả cười chúc mừng đến, nguyên lai like thật đúng là Phượng Nhi đã trở lại đâu, thật đáng mừng a thật đáng mừng. Vừa mới là ai ra không thấy rõ, hiện tại vừa thấy nào, này Phượng Nhi thật đúng là chính là cùng Mạnh Quý phi sinh giống nhau như lúc đầu, thậm chí so năm đó Mạnh muội muội càng muốn đẹp hơn vài phần a. Mai Lạc liền ánh mắt cũng chưa phần cho nàng một cái, thà rằng xem trong phòng bài trí đều không nhìn cái kia lao bà y y liếc mắt một cái, liền cố ý lạnh nàng. Chính là Hồ Ninh Cơ rốt cuộc không phải nhân vật bình thường. Là một cái tại hậu cung huyết vũ tinh phong tranh đấu chung đi tới nữ nhân, nàng ra mặt có thể nói là so tưởng thành đều hậu thượng ba phần, tự quyết định bản lĩnh cao đâu Ai ra càng muốn chúc mừng Hoàng thượng A. Những năm gần đây người vẫn luôn nhớ thương Phượng Nhi, luôn là nói nàng nhất định còn sống, một ngày nào đó sẽ phản hồi Hoàng cung. Hiện giờ nhưng không phải là người miệng vàng lời ngọc cấp nói chúng rồi như thế nào, Phượng Nhi thật liền đã trở lại, ai ra cũng đi theo cao hương A. Nói xong này phiên thanh âm và tình cảm phong phú lời nói lúc sau. Hồ Ninh cơ thế nhưng còn bài trừ vài giọt nước mắt, dùng khăn tay nhẹ nhàng mà trà lo. Nàng biểu hiện không thể nói không thật, cũng tuyệt đối coi như là có thể đả động nhân tâm, trong lòng xúc động long lịch lầm càng là liên tiếp gật đầu, vì Thái Hổ hôm nay như thế hiểu lý lẽ động tình mà thâm biểu vui mừng. Đáng tiếc, mai là cũng không ăn nàng kia một bộ, túi đầu đùa nghịch ngón tay đầu, thường thường mà còn môi hai hạ căn bản là không có gì cho bụi móng tay, chờ đến Hồ Ninh cơ lợi nói.